chế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại tác giả tôn nhị thiếu chương ba có nỗi buồn riêng tháng giêng tuyết trắng sương giá tiền phả vàng suốt không ngừng trong dịch vương phủ toàn bộ hàng gia đang tụ tập cùng nhau ăn uống lên đền trò chuyện vui vẻ qua giao thừa trên mặt các vị đang ngồi tràn đầy vẻ vui sướng đón lễ chỉ có hàng lạc tuyển cô đơn đầy mặt người ở trong đám người Không biết đang suy nghĩ gì, nhìn điểm tâm trên bàn, không nhúc nhích. Luồn luồn chú ý đến nhi tử. Từ lúc hàng lạc tuyển trở lại, dịch vương phi đã cảm thấy nhi tử vô cùng bất thường. Luôn mất hồn mất vía, không yên lòng, khiến dịch vương phi sinh lòng hoài nghi. Đặc biệt tìm hàng cửu, lén lút tra hỏi. Chỉ nghe nói gần đây hàng lạc tuyển đang làm một chuyện lớn. Dịch vương phi nghe xong có chút lo lắng, còn đặc biệt nói chuyện với lão dịch vương. Muốn vườn gia xem giúp nhi tử đang làm những gì? Là bị một câu. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Tất cả đã có bổn vương âm thầm theo dõi rồi. Cụ lão dịch vương cho qua chuyện. Nhi tử đang làm gì, vườn gia cũng biết. Dịch vương phi cũng yên lòng. Lão gia chắc sẽ không gài bẫy nhi tử đâu. Nhưng thấy ngay cả sang năm mới, mà hàng lạc tuyển cũng không nở một nụ cười. Dịch vương phi lại lo lắng rồi. Tính toán đợi sau khi ăn xong mới hỏi kỹ nhi tử một chút. Rốt cuộc gặp phải chuyện phiền toái gì Mà khiến hắn mặt ủ mày ê suốt ngày Hàng lạc tuyển một mình phát ngốc Không chú ý đến có người đang lo lắng cho hắn Đột nhiên nghe được Có người nhắc đến tiểu thư của phủ định quốc công liền hoàng hồn Nhìn về phía người đang nói chuyện Ê, các người nghe nói gì chưa Phủ định quốc công có vị tiểu thư dòng chính Vừa cập kê vào năm nay Nghe nói đang có định tìm mai mối đó Người nói chuyện là thư bá Hàng Mạc Vân Cổ Hàn Lạc Tuyển, qua ba lần rượu, sắc mặt đã hồng hồng. "Tiểu thư dòng chính của Lâm gia sao? Trong nhà đứng hàng hai sao?" Dịch Vương phi chú ý thấy Hàn Lạc Tuyển, cảm thấy hứng thú nói chuyện này, liền nối tiếp lời Hàn Mạt Vân. "Hình như là như vậy, Lâm gia chỉ có hai vị tiểu thư, một vị là do chính thất sinh, một vị là do di nương sinh, không phải hai tháng trước mới gả đi một vị tiểu thư sao?" gả đi mà không ai biết thì chắc là vị đại tiểu thư dòng thứ rồi. Phu nhân Tần thị của Hàn Mặc Vân chen vào, đàm luận đến chuyện gả cưới, các nữ nhân là am hiểu nhất rồi, một vị phu nhân khác cũng chen lời cùng nhau thảo luận. Ta nghe nói thân thể của vị tiểu thư Lâm gia này yếu ớt lắm, nghe đỡ phu nhân của Bình Khang hầu nói, dăm ba ngày là Lâm gia lại chuyện thải bại vào cung, thỉnh thái y đến xem bệnh cho Lâm tiểu thư. Nghe nói như vậy, Hàng lạc tuyển hơi câu mày. Lâm Thư ngã bệnh sao? Dịch Vương Phi coi như đã nhìn ra tiểu thư Lâm Gia chính là người mà như tự đề ý, có tình cảm. Nhớ lại mấy tháng trước, Lâm lão Phu Nhân đến Dịch Vương Phủ ngầm cảm tạ, còn bởi như vô tình hỏi thăm chuyện của Nhi Tử. Trong lòng Dịch Vương Phi âm thầm ghi nhớ chờ sau khi ăn xong nhất định phải thử dò xét Nhi Tử mới được. Dịch Vương Phi liền nói sang chuyện khác chuyện hướng chuyện của Lâm Gia Nói tới những chuyện lý thú khác Trong lòng Hàn lạc tuyển có nghi ngờ Không có tâm tình ở lại Liền đứng dậy nói đôi câu thân thể khó chịu Rồi cáo lui Trở lại viện thương minh của mình Hàn lạc tuyển gọi Hàn cửu Giàn dò Người đi điều tra xem Gần đây lâm gia có mời thay y đến không Nếu có mời thì hỏi rõ ràng là mời cho ai Mặc dù hắn cảm thấy với thân thể của lâm thư Thì sẽ không dễ dàng bị bệnh như vậy Nhưng muốn điều tra thêm để xác định Hàng cửu hơi khó xử, nhìn hàng lạc tuyển nói. Thế tử à, không phải ngài đã tuyệt giao với Lâm Tiểu Thư rồi hay sao? Là chính ngài đã nói không qua lại với Lâm Tiểu Thư. Còn coi như chưa từng quen biết mà. Bây giờ lại muốn đi tìm hiểu gia sự của Lâm Tiểu Thư. Vậy thì không tốt lắm đâu. Thế nào? Có vấn đề sao? Hàng lạc tuyển híp mày, tận lực uy hiếp nhìn hàng cửu. Không không, không thành vấn đề. Thuộc hạ phải đi làm ngay. Coi như là hắn lắm mồm. Hàng lạc cửu báo cáo xong, lập tức rời đi. Hàng cửu vừa rời đi, dịch vương phi liền đi vào. Thấy mì tâm hàng lạc tuyển càng tăng vẻ ưu sầu, dịch vương phi đã chắc chắn bảy phần những suy đoán trong lòng mình. Mẫu phi, sao người lại tới đây? Thấy mẫu phi hắn xuất hiện, hàng lạc tuyển hơi bất ngờ. Cái đứa nhỏ này, không phải nói là khó chịu sao, mẫu phi tới thăm con một chút mà, sao rồi, là nơi nào không thoải mái. Dịch vương phi cười yếu ớt, nhìn nhi tử, dịu dàng dò hỏi. Hài nhi vẫn khỏe, chỉ là sống ở nơi đông người, cảm thấy lòng hơi buồn bực thôi. Hàng lạc tuyển khẽ gật đầu. Tuyển nhi, sau khi con nghỉ phép từ học viện trở về, vẫn buồn buồn không vui, mất hồn mất vía, có phải là có tâm sự gì hay không? Dịch vương phi từ ái nhìn hàng lạc tuyển, mắt nhìn không rời. Không có, chỉ là gần đây đang tra xét một số chuyện, hơi phiền thôi. Mẫu Phi không cần lo lắng cho con. Hải Nhi sẽ xử lý tốt. Hàng Lạc Tuyển lại lắc đầu. Ừ, có chuyện gì không giải quyết được. Cần giúp một tay thì con có thể đi tìm phụ vương con. Đừng biện cưỡng chịu đựng một mình. Con còn có chúng ta mà. Con đã biết. Tạ ơn Mẫu Phi quan tâm. Hẳn hơi nhách miệng với Mẫu Phi mình. À đúng rồi. Mẫu Phi thấy con không còn nhỏ nữa. Năm sau là làm lễ gia quan. Nên chọn một mối hôn sự rồi. Con có vừa ý cô nương nào không? Dịch Vương Phi thử thăm dò. Chưa có ai, con cũng không muốn thành thân sớm như vậy. Mùa hè năm nay con vừa tốt nghiệp khỏi học viện, còn phải vào quân doanh, học tập với Phụ Vương. Mấy năm nữa hãy nói đến hôn sự đi ạ. Nhắc tới hôn sự, hắn không khỏi phiền lòng, lập tức nhớ đến Lâm Thư đã tỏ tình với mình. Bây giờ sao coi là sớm nữa chứ? Mấy năm nữa con đã hai mươi mấy, bằng tuổi đó, người ta đã có đứa bé năm sáu tuổi rồi, Còn muốn để cho mẫu Phi, đợi bao lâu nữa mới có cháu bé đây? Dịch vương phi bất mãn nói Hàng lạc tuyển lúng túng Nhất thời không biết nói gì Đành phải im lặng Thấy nhi tử không nói lời nào Dịch vương phi vợ như vô ý nói Nghe nói vị lâm tiểu thư của phủ định quốc công kia Muốn nghỉ hôn Mấy tháng trước ta và lâm lão phu nhân Trò chuyện với nhau rất vui Nhìn cử chỉ lễ nghi Đều là nhà gia giáo Vậy tiểu thư nhà đó chắc cũng không kém Ta nghĩ Hàng lạc tuyển không đợi mẫu phi hắn nói xong Lập tức ngắt lời Mẫu Phi, con không muốn thành thân sớm như vậy Con muốn có sự nghiệp trước Rồi mới bàn đến hôn sự Ê, cái đứa nhỏ này Dịch vương Phi vốn tưởng rằng Nhi tử cơ ý với tiểu thư lâm gia Không ngờ vừa nhắc tới Đã bị nhi tử không vui cắt ngang Trong lúc nhất thời Bầu không khí giữa hai mẫu tử Liền trở nên hết sức căng thẳng Cuối cùng vẫn là dịch vương Phi thở dài Yếu thế lên tiếng Cũng được, con là đứa bé coi chi lớn Tùy con vậy, con đã không sao rồi Vậy ta đến chỗ đám tỷ muội Bằng hữu nói chuyện đây Dứt lời dịch vương phi đứng dậy đi ra cửa Mẫu phi đi thong thả Hàng lộc tuyển đứng dậy Nhìn dịch vương phi ra cửa Mọi người đều đi Chỉ còn một mình hắn Trong lòng hàng lộc tuyển đầy phiền muộn Hắn cởi áo lông Buộc đôi ống tay áo rộng lại liền chạy vào trong sân đánh quyền Khắc hẳn các nhà khác Lúc này lâm da bị mây đen bao phủ Không hề có chút không khí vui mừng nào Đám chủ tử Lâm Gia lo lắng đầy mặt, bọn hạ nhân lo lắng đề phòng, cẩn thận làm việc. Thái Y đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Năm nay cũng quá xui xẻo mà. Vương Thái Y thật sự cảm thấy mình quá xui xẻo. Sao chuyện của Lâm Gia lại nhiều như vậy? Nửa năm này ông đã bỏ sức chạy đến Lâm Gia bao nhiêu chuyến rồi. Hơn nửa mỗi lần đến xong còn phải giữ bí mật nữa chứ. Mắt thấy bệnh tình của Lâm Thư đã ổn định. Lần nữa đoạt nàng về tự quỷ môn quan. Vương Thái Y thở dạng một hơi, dọn dẹp đồ đạc xong, đi ra phòng ngoài. Vương Thái Y sao rồi? Gương mặt An Thị tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, tràn đầy lo lắng nhìn Vương Thái Y. Tình hình của Lâm Tiểu Thư đã ổn định rồi. Chỉ là khoảng thời gian này đã bị thương quá nhiều. Cả nhà đều bị thương tổn. Lần này bị thương ở gáy. Có lẽ sau khi tỉnh lại sẽ mất trí nhớ một khoảng thời gian. Cũng có thể nói sẽ quên đi chuyện đã từng trải qua. Vương Thái Y vuốt vuốt chòm râu, thở dài nói. Vương Thái Y, ý của ông là thư nhi sẽ mất trí nhớ sao? Lâm Kỳ câu mày hỏi. Đúng vậy, đầu vốn là nơi trí mạng nhất của chúng ta, nhất là chỗ gáy. Người bình thường bị đập gáy cũng có thể mất trí. Hủng chị Lâm Tiểu Thư bị thương nặng như vậy, có thể cứu mạng đã là may mắn lắm rồi. Vương Thái Y gật đầu một cái. Vút vuốt chòm râu. Nghĩ thầm gần đây, lâm gia này đã đắc tội với ai? Sao xảy ra nhiều chuyện đến như vậy? Nhất là vì lâm tiểu thư kia. Lần trước bệnh nặng, lần này là tuổn thương nặng nề. Thương thể kia, chính nhìn đã biết do bị đánh. Có thể bình an là tốt rồi. Đà tạ vương thái y, kính xin vương thái y. Lâm lão phu nhân có địa vị tối cao, đã mở miệng rồi. Vương thái y hết sức rõ ràng, ý tứ của lâm lão phu nhân. Thức thời gật đầu đáp. Lão Phu hiểu, dù sao người bị thương cũng là Lâm Tiểu Thư. Chuyện này truyền đi sẽ có ảnh hưởng nhất định đến Lâm Tiểu Thư. Lão Phu sẽ không nói với ai khác. Lâm Lão Phu Nhân rất hài lòng, kêu người sửa soạn hậu lễ, tiễn bước Vương Thái Y, đuổi mọi người đi, bà và Lâm Kỳ vào trong phòng xem Lâm Thư. Thự gì đáng thương của ta? Là ai? Có lòng dạ hiểm độc, xuống tay độc ác với con vậy. Đào lòng vước tay Lâm Thư, Lâm Lão Phu Nhân giận đỏ cả mắt. Cổ mẫu, Lâm Kỳ gọi Lâm lão Phu Nhân. Nhìn mùi mùi như vậy, hắn cũng khó chịu. Lâm lão Phu Nhân hít một hơi, bình ổn cảm xúc, quay đầu hỏi. Đã tra ra ai? Là thủ phạm chưa? Là Lâm Thiến à? Lúc nói lời này, Lâm Kỳ đã cắn răng nói ra. Mùi mùi cùng phù khắc mẫu này, hắn chưa từng để vào mắt, vẫn tưởng rằng đuổi gã ra ngoài liền hết chuyện. Không ngờ gieo hòa chính là gieo hòa, dài đến nơi nào vẫn nhớ kỹ lâm gia, nhớ kỹ trả thù lâm thư, lâm thiến. Thì thầm lần nữa, lâm lão phu nhân nhèo đôi mắt sáng, tròn mắt tràn đầy vẻ ngoan tuyệt. Nếu đã tra rõ là nó ra tay, thì con xem mà làm đi. Còn có người đang ở trong tù kia, cũng xử trí đi. Đôi con sói mất trắng mấy chục năm, cho ăn thế nào cũng không quen. Vốn tưởng rằng xử trí bọn họ như vậy là đã xong. Không ngờ, lá gan bọn chúng lại lớn đến như vậy nếu chúng thích tìm đường chết thì cứ đưa chúng một đoạn đường đi, còn xử lý sạch sẽ một chút, đừng để phụ thân con phát hiện có cái gì không đúng. Vâng, lâm kỳ chờ đợi chính là tuệ mẫu hắn ra lệnh xử trí đôi mẫu tử kia. Kỳ nhi, lâm gia chỉ có thể dựa vào con mà thôi, còn phải nỗ lực, còn hai năm, còn phải nghĩ cách nắm giữ cả mười vạn cấm quân, phải để bọn họ đều nghe lệnh con, những tai mắt của hoàng đế có thể diệt trừ khi diệt trừ, trừ không hết thì đều vào trong cung, công khai thăng chức đi để bề hạ cho rằng người của hắn đã quản lý cấm quân trong cung, tạm thời bỏ qua kiêng kỵ với Lâm gia. Lâm lão phu nhân nghiêm túc nói: "Tuần Nhi hiểu, tuần Nhi nhất định chỉnh đốn tốt cấm quân trước lễ gia quan của đại ca." Khuôn mặt Lâm Kỳ đầy kiên định. Lâm lão phu nhân gật đầu rồi quay đầu đau lòng nhìn Lâm Thư, lạnh nhạt nói: "Tổ mẫu muốn nói chuyện với thư nhi." Còn đi xử lý đội mẫu tự đó trước đi Vâng Lâm Kỳ nắm chặt tay đi ra ngoài Chương 39 Trí nhớ rối loạn sắc trời tối mờ Tuyết rơi liên tục suốt một tháng Rốt cuộc cũng đã ngừng Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu Là ngày ước hẹn của những kẻ có tình Đứng ở chỗ cao nhất của tháp lung linh Nhìn ánh nến chập chờn, Đường phố tấp nập chật nít người có cộng ít nam nữ trẻ tuổi, nói nói cười cười sóng vai mà đi. Hàn Lạc Tuệ cảm thấy trong lòng trống không, khoảng thời gian này cứ thấy thiếu thiếu gì đó, cả ngày an tĩnh khiến hắn sắp điên rồi. Hàn Cửu vội vã tìm được Hàn Lạc Tuệ, liền thấy thế tử nhà mình đang cô đơn, nhìn chằm chằm các đôi tình nhân trên đường phố. Có chuyện khẩn cấp, lúc này Hàn Cửu không dám phân tâm, suy đoán ý nghĩ trong lòng của Hàn Lạc Tuệ. Trước tiên Bẩm báo chuyện kia mới là quan trọng. Thế tử à, Người nọ trốn rồi. Hàng cửu cúi đầu, Không dám nhìn hàng lạc tuyển. Ai trốn? Vẻ mặt hàng lạc tuyển đầy hoàng hốt, bộ dạng bất an hỏi hàng cửu. Chính là kẻ ngài bắt về đó, Sáng nay đã bỏ trốn mất rồi, Thuộc hạ lại đi kiểm tra, Thì mới phát hiện. Kể từ khi biết thân phận của người kia, Hàng cửu không dám buông lỏng chút nào, Chẳng nhận sắp xếp người Có võ công cao cường coi chừng, Hàng ngày còn đích thân đi kiểm tra một lần Mới yên tâm Lúc này hàng lạc tuyển đã hoàng hồn Ngay được triệu Á Thanh trốn mất Khó tin hít mắt nhìn hàng cử hỏi Người nói sáng nay hắn ta đã trốn mất sao Vì sao bây giờ mới đến thông báo Thuộc hạ cũng là xế chiều Đi kiểm tra thì mới phát hiện Người bên kia đang cố gắng truy tìm Thuộc hạ cũng đã sắp xếp để thủ về Theo dõi động tình của lục gia phủ Quỷ Lâu và Đỗ Gia Nếu người nọ xuất hiện, người của chúng ta nhất định bắt hắn ta trở về. Hàng cửu thành thật khai báo chuyện mình làm, nói xong, ngẩng đầu nhìn hàng lạc tuyển. Nếu trốn rồi, thì cứ để cho hắn ta trốn đi, kêu người của chúng ta theo dõi kỵ đám nhân chứng hữu dụng kia là được. Lúc này, hàng lạc tuyển không hề kích động, khôi phục vẻ lạnh lùng, nhạt nhạt ra lệnh. Hàng cửu đã hơi không hiểu rõ hành động của hàng lạc tuyển rồi, để người quan trọng như vậy chạy mất. Vì sao thế tử nhà bọn họ không bắt trở lại chứ? Hồi lâu, thấy hàng lạc tuyển giống như đã quên mất mình, ánh mắt nhìn xuống phố dài, hàng cửu không nhìn được, lên tiếng hỏi. Vậy, thế tử à, thật sự mặc kệ kẻ quan trọng như vậy sao? Lời bản công tử nói, không muốn nhắc lại lần thứ hai. Không còn việc gì, người có thể đi được rồi. Hắn còn ngại hàng cửu quá om sòm. Vâng, vậy thuộc hạ cáo lui. Hàng cửu lúng túng gật đầu, mong mỏi được rời đi. Hàng lạc tuyển cũng không thèm để ý tới, ánh mắt mông luôn, ý nghĩ bay xa, chợt nghĩ đến cái gì liền gọi hàng cửu lại. Đợi một chút, đã lâu như vậy, người không dò hỏi được chút chuyện nào của lâm gia sao? Cái này thế tử à, thuộc hạ đã cho người đi dò xét ý tứ của Vương Thái Y nhiều lần, ông ta vẫn không chịu nói, ông ta không nói thì chúng ta đâu thể ép buộc được à? Hàng cửu khó xử nói, ông ta không nói thì các ngươi liền không đổi hướng tìm hiểu sao? Không dò xét người của Lâm Gia được sao? Hắn giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép Khinh bị nhìn hàng cửu. Thế tử, Lâm Gia bây giờ Đã không còn là Lâm Gia lúc trước nữa Đám hạ nhân Lâm Gia kín miệng như bưng Chỉ cần vừa hỏi đến chuyện của các chủ tử Bọn họ có thể chạy nhanh như một làn khói Không thể chạy Thì dứt khoát đâm vào tường Hôn mê luôn Hành động thật sự quá hung tàn Miệng lại khép chặt Hoàn toàn không dò la được gì từ trong miệng bọn họ Thuộc hạ còn kêu hàng thập đã quen lối Vào lâm gia thử dò xét Hàng thập vừa mới tiến vào không bao lâu Đã bị vệ binh của lâm gia phát hiện rồi Hàng thập nói với thuộc hạ rằng Đám tuần tra canh gác của lâm gia Rõ ràng thay đổi rồi Bất kỳ một con chim bay vào Cũng có thể bị vệ binh đề phòng Hiện giờ phủ định quốc công Vẫn như thành đồng Hoàn toàn không thể xông vào Hàng cửu đau khổ đầy mặt nói Nếu mày ngay song vẻ mặt hàng lạc thuyền hết sức nghiêm trang Không đúng chắc chắn có ai Trong lâm gia đã xảy ra chuyện rồi. Nhớ đến khoảng thời gian trước năm mới, có người nói thân thể lâm thư khá yếu ớt, thường mời thái y, tìm hàng lạc tuyển chợt thác lại, có thể khiến lâm gia coi trọng như vậy, nhất định là lâm thư rồi. Lập tức trở về phủ. Dứt lời, hàng lạc tuyển phất tay áo xuống lầu. Nếu âm thầm không tra được, thì cứ quan minh chính đại đi, buông đến lâm gia, tốt nhất nên do nữ quyến tới cửa bái phỏng. Hàng lạc tuyển phải về phủ xin mẫu phi hắn giúp một tay. Đến lầm gia tìm hiểu chút tin tức mới được. Hàng cửu buồn bực đi theo sau hàng lạc tuyển không dám hé răng. Ở bên kia tháp lung linh, lầm thư được ba vị ca ca che chở leo lên chỗ cao. Gió lạnh ùa đến khiến lầm thư run một cái. Lâm Ngọc thấy vậy mở miệng khuyên nhủ: Thư nhi, thấy lạnh thì trở về thôi. Lâm thư lắc đầu ngơ ngác nhìn ngọn đèn trang trí, kinh thành một mảng phồn hoa náo nhiệt. Hội Lâu nàng mới lên tiếng, tựa hồ như hỏi mà cũng như không thì thầm: "Hình như muội từng đến đây rồi." Dĩ nhiên là đã đến đây rồi, Từ Nhi, muội không nhớ sao? Hàng năm muội đều âm ỉ đòi tới Tháp Long lên ngắm đèn lồng đoán đối chữ mà. Lâm Sóc cười đến ấm cả lòng, dịu dàng nói với Lâm Thư: "Muội dĩ nhiên là nhớ, nhưng muội muốn nói" Hễ như không phải đến với các huynh mà là theo một người khác. Muội không nhớ nổi người nọ là ai. Lâm Thư nhíu đôi mày thanh tú, vẻ mặt buồn khổ nghĩ. Không nghĩ ra thì thôi, Thư Nhi, muốn đi đoán đố đèn không? Lâm Kỳ kịp thời lên tiếng hỏi, các đứt dòng suy tâm của Lâm Thư, nếu đã quen người kia vậy là quá tốt. Ừ, chúng ta đi đoán đố đèn. Mặc dù Lâm Thư còn muốn suy nghĩ Nhưng thấy mấy ca ca đang lo lắng cho mình Lâm Thư cũng không tiện nghĩ tiếp Khiến mấy ca ca nặng lo lắng Mọi người đi trước đi Hình như ta bị rơi đổi trên đường đi Ta đi tìm kiếm Lát nữa sẽ qua tìm mọi người Lâm Kỳ vừa sờ sờ người Vừa mở miệng nói Vậy cũng được Tam ca phải mau mau về nha Đại ca và dạy ca quá ngốc nghếch đi Mỗi lần đều không đoán được nhiều câu Hai người quá ngu ngốc mà Vẫn là huynh lợi hại nhất đó Mùi đều trông cậy vào huynh giúp muội giải đó. Lâm Thư cười gật đầu. Lâm Kỳ đáp lại bằng nụ cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn Lâm Thư được Lâm sắc và Lâm ngọc che chở rời đi, liền thu lại nụ cười. Vừa rồi còn chưa lên tới đỉnh lầu, hắn liền mơ hồ nghe được có người đang đàm luận về chuyện Lâm Gia. Hắn phải đi điều tra một chút là ai đã tới đỉnh lầu. Đỉnh đầu tháp lung linh, không phải ai cũng có thể tới được. Muốn lên đó thì phải đăng ký thân phận. Sau gãy lầm thư còn quấn băng vải, thường thế chưa khỏi hẳn, mới được bảy phần. Mặc một bộ quần áo lông có mũ màu đỏ, ở trong đám người có vẻ hơi quái dị. Thấy có người ăn mứt quả, nàng liền thèm ăn rồi. Nhìn chầm chầm sâu mứt quả trên tay một đứa bé, xoay người kéo kéo lầm sóc, đang xem đố chữ. Đại ca, muội muốn ăn mứt quả, huynh đi mua cho muội đi. Lần này chỉ có bốn huynh muội bọn họ ra ngoài, cảm thấy nhiều người nên không mang theo tùy tùng. Lâm Sóc vừa nghe Lâm Thư muốn ăn mứt quả, do dự một chút, vỗ vỗ hai tay Lâm Ngọc đang mê mẩn xem đối chữ dạng dò. Ta đi mua đồ cho Thư Nhi, để trồng trần cho kỹ đó, che chở cho nó, đừng để ai đụng đến con bé. Được rồi, đã biết, huynh đi nhanh về nhanh. Mất kiên nhẫn xua tay, Lâm Ngọc ghét nhất là khi hắn đang suy nghĩ đến mê mẩn thì bị người ta cắt đứt. Trồng trần, bảo vệ cẩn thận Thư Nhi đó, nếu nó xảy ra chuyện gì, xem ta trần trị để ra sao. Lâm sóc y hiếp một phen là dặn dò Lâm Thư đôi câu mới dạy ra đầu đường bên ngoài tháp lung lên mùa sâu mức quả cho Lâm Thư. Lâm Thư thấy Lâm Ngọc hết sức chăm chú cũng lấy câu đố chữ xuống nhìn một chút phát hiện mình hoàn toàn không hiểu câu đố là gì liền treo trở lại nàng cảm thấy nhàm chán có chút phiền muộn nàng biết đầu mình bị thương đã quên mất một phần ký ức rồi nhưng càng không nhớ nổi thì Lâm Thư càng tò mò thấy cách đó không xa Có một bóng dáng lấp ló Nàng tò mò đi về phía đó Phát hiện bóng dáng kia chạy trốn rất nhanh Lâm Thư đành phải tăng nhanh bước chân Đầu có thương tích Lâm Thư không dám chạy Đành phải đi mau Chờ Lâm Thư đuổi kịp người nọ Thì phát hiện nàng đã đến một viện nhỏ vắng vẻ âm u Lúc này nàng mới bỗng nhiên thức tỉnh Tại sao nàng phải tìm đường chết đuổi theo người ta chứ Muốn quay trở về Thì phát hiện cửa viện bất ngờ Bị người đóng lại Lúc này nàng mới thật sự sợ hãi Một sự khủng hoảng từ lòng bàn chân Tràn ra trái tim Chúng ta lại gặp mặt rồi Triệu Á Thanh bước ra khỏi chỗ tối mặt cười âm hiểm đi về phía Lâm Thư Hắn không ngờ vừa trốn ra được Lại ngẫu nhiên gặp được kẻ điên biến thái Đánh hắn ta gần chết Còn lấy hết y phục của hắn ta lúc trước Bởi vì Lâm Thư mặc một thân áo lông đỏ chói mắt Còn đội mũ lông Ở trong đám người dễ khiến người khác chú ý Mặc dù Lâm Thư đã đẹp lên không ít, giữa hai hàng lông mày tăng thêm vẻ quyến rũ của nữ nhân. Nhưng Triệu Á Thanh vẫn lập tức nhận ra, cô ý dẫn nàng đến nơi vắng vẻ này là muốn trần trị nàng một chút. Nhờ ánh trăng, Lâm Thư thấy được tướng mạo của người đang nói chuyện. Nhất thời đầu óc trống rỗng, sau đó trong đầu nàng liền hiện lên rất nhiều hình ảnh. Lâm Thư kích động đi tới kéo Triệu Á Thanh, hừng phấn nói. À, Á Thanh à, là Huynh hả? Triệu Á Thanh ngây ngẩn cả người, kinh ngạc vì thái độ của Lâm Thư. Càng khiếp sợ là nàng cũng biết hắn ta là ai. Triệu Á Thanh cứng mặt, đôi mắt sắc bén, nhìn chằm chằm nàng. Giống như là muốn xuyên thấu qua nàng. Lâm Thư không thèm để ý đến thái độ của hắn ta. Nàng cảm thấy lúc này đã nhớ lại phần trí nhớ rồi. Cuối cùng nàng đã biết ai là người từng du ngoạn cùng mình ở tháp lung linh. Là Triệu Á Thanh. Nàng vậy mà quên mất phần ký ức có Triệu Á Thanh. Vậy sao có thể được Á Thanh thật sự là xin lỗi Gần đây ta té bị thương tổn đến đầu óc Quên mất một vài phần ký ức Quên đi lời ước hẹn với chàng Chàng đừng tức giận nha lâm thư cho là sắc mặt Triệu Á Thanh Khó coi như vậy là do nàng quên đi lời hẹn Nên ấy náy nhìn hắn ta nói Triệu Á Thanh không biết Nàng đang giở trò gì Lặng lặng nhìn chầm chầm nàng không nói lâm thư cho là hắn ta Thật sự tức giận Có chút xấu hổ cười nói Ta suy nghĩ rồi, mặc kệ chàng là người hay quỷ, ta đều muốn ở cùng một chỗ với chàng. Không phải ta cố ý không gặp chàng, ta vốn đã suy nghĩ kỹ, nhưng không biết vì sao bà đầu óc té bị thương, ở nhà dưỡng bệnh một thời gian, bị bệnh mới trì hoạn hơi lâu. Nghe được là người hay quỷ, trong lòng Triều Á Thanh hồi hộp một chút, hít mắt nhìn chầm chầm nàng hỏi. Người đã suy nghĩ kỹ rồi. Hắn ta không hiểu ý của nàng, dựa theo lời nàng lừa gạt hỏi. Ta thật sự suy nghĩ rất kỹ, ta muốn gả cho chàng. Hôm đó ta mới nghe chàng nói xong, trong lòng có hơi sợ hãi. Ta không ngờ một người sẽ từ một thời không khác bị tách thành linh hồn bay đến một thời không khác. Mới bắt đầu ta cũng sợ, nhưng qua hai ngày, ta đã nghĩ thông suốt. Chàng yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác biết chàng là mượn sát hoàng hồn. Ta cũng sẽ thuyết phục người nhà ta để gả ta cho chàng. Lâm Thư mong đợi nhìn Triều Á Thanh, nhàn nhạt cười nói mượn xác hoàng hồn xuyên qua thời không nữ nhân này vậy mà biết bí mật của hắn ta trong lòng triệu á thanh lặng lẽ dần lên một cơn khủng hoảng trên mặt cố giả bộ trấn định nhìn lâm thư mở miệng hỏi đầu óc người té bị thương ư đúng đó cũng vì không cẩn thận té bị thương đầu óc cho nên mới trì hoãn thời gian dài như vậy suýt chút nữa ta đã quên chàng cũng may đã gặp lại chàng vừa nhìn thấy chàng ta lập tức nhớ lại rồi Lâm Thư có chút ngượng ngùng nói Trong ống tay áo Triệu Á Thanh gấp ngón tay Chạm vào trong lòng bàn tay Như có điều gì suy nghĩ Nhìn Lâm Thư Im lặng chốc lát Mới lần nữa lên tiếng Người quả thật nhớ tất cả chuyện của ta Với người sao Dĩ nhiên không tin chàng cứ kiểm tra đi Lâm Thư bất mãn liếc Triệu Á Thanh Mặc dù trong đầu đã nhớ lại Đủ loại ký ức yêu thương ngọt ngào với hắn ta Nhưng trong lòng nàng Lại có cảm giác Quái gì khó tả? Chương 40 Sinh lòng hoài nghi Trong đầu Triệu Á Thanh sắp xếp lại tin tức đã lừa gạt được từ trong miệng của Lâm Thư nửa tin nửa ngờ lời của nàng Mặc dù không hiểu nổi vì sao nàng lại có một phần ký ức cùng hắn ta mà trong đầu hắn ta lại không có Điều này làm cho Triệu Á Thanh nghi ngờ không hiểu Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến ý định lợi dụng nàng của hắn ta Hắn ta vốn Muốn tìm một nữ nhân, có bối cảnh thâm sâu làm trợ thủ. Mặc dù Đỗ gia có chút thế lực, nhưng so sánh với gia tộc lâm gia thì vẫn là suy tàn hạ phong, kém một khoảng lớn. Nếu như lâm thư thật sự gã cho hắn ta, dựa vào thế lực của lâm gia, nhất định sẽ mang đến cho hắn ta không ít lợi ích. Hơn nữa, thoạt nhìn lâm thư này chính là một kẻ ngốc, dễ lừa. So với nữ nhân có tâm cơ như Đỗ linh nguyệt thì dễ khống chế hơn nhiều. Triệu Á Thanh tính toán tỉ mỉ một phen, Nói vài lời đường mật với nàng, rồi mới thả nàng về. Lâm Thư biến mất trong khoảng thời gian này, lại khiến các ca ca của nàng vội muốn chết. Lâm Kỳ tra xét trong danh sách. Lúc tới tìm người, chỉ thấy được Lâm Ngọc, Lâm Thư và Lâm Sóc đều không ở đây. Trong lòng có một dự cảm xấu, kéo kéo tóc Lâm Ngọc, sắc mặt Lâm Kỳ khó coi, mở miệng hỏi. Đại ca và Thư Nhi đâu? Đại ca đi mua đồ cho Thư Nhi. Thư Nhi vẫn ở bên cạnh ta... À... Lâm Ngọc bất mãn ngẩng đầu, lúc nhắc đến Lâm Thư thì đầu xoay vài cái, phát hiện Lâm Thư đã biến mất, lập tức mất đi hứng trí, đoán đố đèn. Nhìn sắc mặt của Lâm Ngọc, hắn đã biết xảy ra chuyện gì rồi. Hùng áp trừng Lâm Ngọc một cái, Lâm Kỳ nói, còn không mau chia ra, đi tìm Thư nhi. Nếu nói Lâm Ngọc sợ nhất là ai, thì trừ Lâm Kỳ ra, sẽ chẳng còn ai khác. Mặc dù hai người họ là song bào thai, nhưng Lâm Ngọc không hề đoán được suy nghĩ của Lâm Kỳ, dù chỉ là một chút chỉ là ngược lại, hắn có thể cảm nhận được cơn giận của Lâm Kỳ, biết rõ kết quả khi để để tức giận, gật đầu đáp một tiếng, Lâm Ngọc lập tức bỏ câu đố trong tay, rồi đi tìm Lâm Thư. Hai huynh đệ tìm kiếm hồi lâu, mới thấy Lâm Thư đi ra từ một nơi vắng vẻ. "Thư Nhi, muội đi đâu vậy, sao không nghe lời, mà mõm chảy loạn gì đây?" Lâm Ngọc thở hổn hển nhìn Lâm Thư, Lâm Kỳ đi vòng quanh nàng kiểm tra một lần, không phát hiện bị tổn thương gì tạm thời thở phào nhẹ nhõm liếc nhìn lâm ngọc ánh mắt muốn hắn câm miệng nhìn sắc mặt mùi mùi hơi bất thường lâm kỳ dịu dàng mở miệng nói thừa nhi chơi đã chưa chơi đã rồi thì chúng ta trở về thôi ra ngoài hồi lâu tổ mẫu và mẫu thân ở nhà sẽ nóng lòng chờ đợi lâm thư thở ơ gật đầu cúi đầu bước đi chiếc mũ rộng che mất nửa gương mặt làm cho người ta không nhìn ra ánh mắt của nàng lâm ngọc còn muốn nói lâm thư mấy câu Nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Lâm Kỳ Không cam lòng biểu môi Lúc Lâm sóc mua sâu mứt quả về Đã cảm thấy không khí quái đản Nhìn mùi mùi cúi đầu Nên hắn không đoán ra nàng như thế nào Đưa sâu mứt quả cho nàng Hắn cười nói Thừ nhi, mứt quả đây, mùi nếm thử một chút đi Lâm Thư giơ tay lên nhận lấy Cầm ở trong tay, không có ăn ngay Hờ hững tiếp tục đi Thấy cảm xúc của nàng không tốt Lâm sóc cũng không dám hỏi nhiều Huynh đệ ba người an tĩnh Hộ thống nàng trở về phủ Cách phủ định quốc công còn một đoạn đường Lâm thư đột nhiên ngừng bước chân Sao vậy thư nhi Lâm sóc hỏi Đại ca, nhị ca, tam ca muội nhớ ra rồi Nàng quay đầu ngước mắt nhìn ba vị ca ca Trong lòng lâm kỳ đánh tiếng lột bột Mà không đổi sắc hỏi Sựt nhớ ra đó là gì muội muội nhớ ra ai Đã từng du ngoạn với mình Ở tháp lung linh rồi Trong lòng nàng có một cảm giác rất kỳ quái. Tuy rằng tràn ngập trong đầu là ký ức của nàng và Triệu Á Thanh quen biết rồi yêu nhau. Nhưng nàng lại có một sự phòng bị khó hiểu với người này. Đêm nay, lúc nàng ở cùng Triệu Á Thanh liền phát hiện ra. Nhưng nàng lại giấu ở đáy lòng, không có biểu hiện ra. Vấn đề mà hắn ta dò hỏi nàng về chuyện của Lâm Gia, nàng đều trả lời qua loa, tùy tiện. Là ai? Thần ở chỗ tối, không ai thấy rõ sắc mặt của Lâm Kỳ. Ừ, là người mà muội phải gả cho, là cựu hoàng tử Triệu Á Thanh. Lâm Thư cảm thấy muốn thuyết phục người nhà đồng ý cho nàng và Triệu Á Thanh thành thân, trước tiên cần phải xuống tay từ mấy vị ca ca của nàng mới được. Lời vừa nói ra khiến ba huynh đệ Lâm Sóc, Lâm Kỳ, Lâm Ngọc đều kinh hãi. Người mà muội muội bọn hắn phải gả là cựu hoàng tử sao? Cựu hoàng tử từng theo Lâm Thư du ngoạn ở Tháp Lung lên ư? Món lời này, về mà đức chúng muội muội của bọn hắn Lượng tin tức quá lớn Làm cho người ta nhất thời không kịp xoay trở lâm sóc, lâm ngọc Trần mắt há hốc mồm Nhất thời không phản ứng kịp lâm kỳ hoàng hồn đầu tiên Nhưng mày suy nghĩ sâu xa Không phải mùi mùi cơ ý với hàng lạc tuyển sao Sao lại bọc ra một cựu hoàng tử Triều Á Thanh chứ lâm thư vẫn quân lấy hàng lạc tuyển Tại sao lại có cơ hội Đến tháp lung linh Du ngoạn với Triều Á Thanh Hơn nữa lại còn muốn gả đi Đây quả thật là không thể nói lý Rốt cuộc trong đó có chuyện gì Mà hắn không biết được chứ Thư nhi Mùi đã suy nghĩ kỹ chưa Lập thất đâu phải nói ra dễ dàng như vậy Chuyện liên quan đến hạnh phúc Cả đời của Mùi Không thể quyết định dễ dàng qua loa Mùi quen người kia từ lúc nào Ở chung bao lâu rồi Mùi đã hiểu biết về hắn ta chưa Lâm Kỳ từ trong góc tối đi ra Mặt mày nghiêm túc nhìn Lâm Thư Mùi đã quen chàng 2-3 tháng rồi Cũng hiểu biết rõ chàng là ai Mùi đồng ý gả cho chàng ngoại miệng thì nói lập thất Nhưng trong lòng nàng là có cảm giác hơi mâu thuẫn Lâm Thư còn tưởng mình Vẫn còn để ý đến chuyện Triều Á Thanh Mượn sát hoàng hồn Đi tới đại châu Đầu óc mụi bị thương nên hồ đồ Chuyện này chờ mụi khỏe lên rồi hãy nói Lâm Kỳ không cho Lâm Thư Có cơ hội thương thảo Nhất chân sải bước đi trước Nhìn bóng lưng Tam Ca rời đi Lâm Thư liền ngay ra Nàng không biết vì sao Tam Ca lại tức giận đến như vậy Chẳng lẽ là quá bất ngờ sao? đang trách nàng gạt bọn họ, len lút kết giao với Triều Á Thanh sao? Lâm Kỳ mặc kệ Lâm Thư, trở lại lâm gia trước bọn họ một khắc. Trở về, liền gọi nha hoàng hầu hạ bên cạnh Lâm Thư, hỏi lại câu vừa rồi, không hỏi được gì, lại gọi A Cường đến. Hai tháng trước, lúc người và nhị tiểu thư xuất môn, đã làm những gì? Nhị tiểu thư đã gặp mặt ai? Đầu ngón tay Lâm Kỳ gõ xuống mặt bàn, ánh mắt sắc bén, nhìn chầm chầm A Cường A Cường cúi đầu không đáp Thấy bộ dạng này Lâm Kỳ cười nói Nhị tiểu thư đột nhiên nói là muốn lập thất Nếu như người không hy vọng mùi ấy Bị người ta lừa gạt Thì tốt nhất là nói hết những gì Ngươi biết cho bạn công tử nghe A Cường kinh ngạc ngẩng đầu lên Nhị tiểu thư phải lập gia rồi sao Chẳng lẽ là vì Hàng thế tử kia Suy nghĩ chốc lát hiểu rõ ràng lợi hài A Cường liền khai bao hết những gì mình biết Ngày hắn nói xong Lâm Kỳ càng thêm nghi ngờ Lâm Thư xuất môn có A Cường đi theo Nửa bước không rời Gặp gỡ đều là hàng lạc tuyển Nào có cơ hội quen biết cửu hoàng tử Còn cùng nhau du ngoạn. Được rồi, ngươi lùi xuống đi Ngươi hãy ngầm kín miệng về chuyện này cho ta Nếu như thầy thế tử Ngươi hãy mời huynh ấy đến đây Lâm Kỳ sinh nghi Hắn phải hỏi cho rõ ràng Lúc ở nhà, mỗi lần xuất môn Lâm Thư đều mang theo A Cường Không có cơ hội kết giao Ước hẹn với cửu hoàng tử. Như vậy đến Học viện Thánh Tài thì sao? Có cơ hội chạy đi, kết giao với cửu hoàng tử hay không? Lâm Kỳ chạy trước, lưu lại Lâm Sóc và Lâm Ngọc lướng túng đi về cùng Lâm Thư. Vừa mới trở lại tam tinh viên, Lâm Sóc đã bị người gọi lại, nói Lâm Kỳ có chuyện tìm hắn. Nhìn Lâm Sóc bị gọi đi, Lâm Ngọc có chút tệt mịt, trở về phòng mình. Tối nay suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn, hắn đã phụ sự nhờ vả của đại ca, không có chân chừng tốt Lâm Thư. Trong lòng hắn rất tự trách. Lâm Kỳ lấy được xác nhận từ miệng Lâm Sóc, trừ lúc ở chung một chỗ với hàng lạt tuyển ra thì đều ở dưới mắt Lâm Sóc, vốn không có cơ hội tiếp xúc với nam tử khác. Điều này làm cho Lâm Kỳ càng thêm nghi ngờ, trong lòng rất là lo lắng, nên muốn biết rốt cuộc Lâm Thư có từng tiếp xúc với Cửu hoàng tử Triệu Á Thanh hay không. Trước mắt, người có thể hỏi chỉ có mỗi hàng lạt tuyển mà thôi, phải họ cho rõ ràng, xác định Lâm Thư có từng tiếp xúc với Triệu Á Thanh không. Bây giờ đầu Thư Nhi đang bị thương, trí nhớ hỗn loạn là lúc dễ dàng bị người lường gạt. Lâm Kỳ lo lắng người có lòng cố ý đến lường lường gạt, lợi dụng Thư Nhi, sau đó lợi dụng cả lâm gia. Kể cả lòng muôn giả thú như vậy, nếu như dám xuống tay với người lâm gia, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Lâm Thư gặp qua triệu Á Thanh, mặc dù khôi phục một phần trí nhớ, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất lạ giống như quên mất chuyện lớn gì. Đó là những chuyện rất xa thật lâu lúc trước. Lâm Thư trái lo phải nghĩ, sắp xếp lại những chuyện từ nhỏ đến lớn một lần. Nàng xác định không hề quên chuyện gì lớn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đã quên rất nhiều chuyện quan trọng. Rốt cuộc là chuyện gì, nàng nghĩ đến nhứt đầu cũng không ra. Đêm yên tĩnh, Lâm Thư không an tâm, muốn hiểu rõ ràng rốt cuộc đã quên chuyện gì. Khoác chiếc áo lông dài, bước xuống giường, ngồi xổm người, vươn tay sờ sờ gầm giường mở tới một rương gỗ, nàng lấy nó ra, vừa phủi bụi vừa đi đến bên bàn phấn, ở trong ngăn kéo lấy ra một chuỗi chìa khóa, bước nhẹ trở lại bên giường, dựa vào cảm giác ở tay, tìm chìa khóa nhỏ nhất, Lâm Thư từ từ tìm đúng ổ khóa, rồi tìm lỗ khóa chậm rãi mở ra. Ngay được tiếng ổ khóa đã mở, Lâm Thư nhẹ nhàng, chậm chạp hất móc khóa, mở cái rương ra. Từ trong rương mò đến một quyển tựa như sổ gì đó, nàng lấy ra Là để cây rương trở lại ngầm giường. Lúc này mới bò lên giường. Đắp chăn, thở phào nhẹ nhõm. Thò tay vào dưới gối đầu, chạm phải một vật tròn được bọc vải thô. Lâm Thư cầm vào trong chăn, mở bọc vải kia ra. Ánh sáng xanh ngọc lập tức chiếu rọi. Nàng để dạ Mên Châu qua một bên. Cầm quyển sổ mà trên bìa không biết gì. Lật xem từng trang, đọc nghiêm túc. Một chữ cũng không bỏ sót. Để đọc hết quyển sổ dài đó, Lâm Thư liền ngây người. Trong lòng đổi lên một cảm giác khủng hoảng Nội dung của quyển sổ này Đều là cuộc sống hàng ngày Được nàng ghi chép trong hai năm qua Trừ nàng không ai biết đến nó Nhưng tại sao Tại sao quyển sổ này không ghi chép lại Chuyện quen biết, yêu đương của nàng Và Triệu Á Thanh Tối nay gặp mặt Triệu Á Thanh Nàng đã nhớ lại rất nhiều chuyện Trong đó nàng thậm chí còn nhớ cả chuyện Mình đã ghi lại chuyện về hắn ta Vào quyển sổ này Tại sao quyển sổ này lại không có những nội dung đó Quyện sổ này chỉ ghi đến một ngày trước khi nàng bị tô di nương phá người bắt cóc, sau đó thì trống rộng. Trang sổ cũng không có dấu vết bị người mở qua, xé rách, dường như vô cùng hoàn hảo. Lâm Thư cũng xác định chữ viết trong đó, đều từ tay nàng. Chứng tỏ cuốn sổ này không có vấn đề, mà trí nhớ của nàng có vấn đề. Cả người tê dại, Lâm Thư sợ đến hơi không thở nổi. Thọ đầu ra bên ngoài, hùng hăng hít sâu mấy hơi, trong lòng mới tỉnh táo lại. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ký ức của nàng và Triệu Á Thanh chân thật như vậy Nhưng quyển sổ này là cho nàng một cái tác vô hình đánh tỉnh nàng Khiến nàng bắt đầu hoài nghi Hồi ức giữa nàng và Triệu Á Thanh Lâm Thư bàn hoàng Từ từ hồi tưởng lại lúc ở cùng với hắn ta tối nay Đầu tiên là vui mừng vì nhận ra hắn ta Sau đó đến có chút kháng cự khi ở cùng hắn ta Lâm Thư nhớ rất rõ cảm giác lúc đó của mình Cũng nhớ rõ ngôn hành của Triều Á Thanh. Lúc ban đầu vừa nhìn thấy nàng, thì hắn ta mở miệng nói câu đầu tiên là Chúng ta lại gặp mặt rồi. Giọng nói có hơi kỳ quái. Nàng còn nghe ra được, hắn ta đang cắn răng nghiến lời. Nhưng lúc đó, nàng đang vui mừng, nên không quá để ý. Bây giờ ngẫm lại, tối nay lời nói của hắn ta đều quá dị đến khó hiểu. Hắn ta luôn tra hỏi nàng do hỏi chuyện của nàng và hắn ta Thậm chí còn cường điều quan tâm đến thân phận của nàng. Lâm Thư lành hết sống lưng, trên trán đầy mồ hôi. Nàng không dám nghĩ tiếc, che kín đầu, tâm tư rối loạn không ổn định. Chương 41 Đến Phủ Bái Phỏng Dịch Vương Phi không đoán ra được, rốt cuộc nhi tử có thái độ gì với tiểu thư Lâm Gia. Chỉ là nhi tử có việc cầu nàng để cho nàng đến bái phỏng Lâm Gia, dịch Vương Phi vẫn rất vui lòng vừa mới dồn xong đồ ăn sáng, lâm lão phu nhân nghe người hầu bẩm báo là dịch vương phi tới chơi, thì im lặng một lúc, mới để cho người mời dịch vương phi vào. về chuyện giữa lâm thư và hàng lạc tuyển, lâm lão phu nhân đọc xong thư lâm sóc viết cho bà, thì đã hiểu khá rõ rồi. nói thật trong lòng bà có chút án giận hàng lạc tuyển. tuần nữ của bà tốt như vậy, đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy, vì sao lại cứ luôn tổn thương lâm thư? lâm lão phu nhân đọc xong thư của lâm sóc thì sinh ra phản cảm với Hàn Lạc Tuyển. Hiện tại Dịch Vương phi đột nhiên không nói tiếng nào, tới phủ đệ quốc công bái phỏng, khiến bà không hiểu, không biết rốt cuộc người Hàn gia muốn làm gì. Người ở đại sảnh, Dịch Vương phi đã uống hai chén trà nóng, trong lòng thấy hơi kỳ quái, vì sao người Lâm gia còn chậm chạp chưa xuất hiện. Kiên nhẫn đợi một lát, mới thấy Lâm lão phu nhân được Lâm phu nhân an thị dìu đi tới. Dịch Vương phi vội vàng đứng dậy, cười nói: Lâm Lão Phu Nhân, Lâm Phu Nhân, chúc mừng năm mới. Gặp qua dịch Vương Phi, Lão Thần đến chậm, tiếp đại sơ sài, xin hãy tha lỗi cho. phẩm cấp của Lâm Lão Phu Nhân còn thấp hơn dịch Vương Phi một bậc, khẽ không người hành lễ. An Thị đứng bên cạnh cũng không lưng hành lễ với dịch Vương Phi. An Thị vẫn rất cảm kích hàng gia. Năm ngoái, lần thứ hai Lâm Thư bị bắt cóc, được Thế tử của dịch Vương Phụ cứu giúp mới may mắn thoát khỏi. An Thị từng cùng Lâm Lão Phu Nhân đến Dịch Vương phủ nói cảm tạ. Ở chung với nàng, cảm thấy Dịch Vương Phi cũng không tệ lắm. An Thị nổi lòng muốn kết giao, nhưng lại bị Lâm Lão Phu Nhân ngăn lại. Bà nói, hai nhà đều là thế tộc, nếu như quá thân thiết, sẽ khiến Hoàng thượng kiên kỳ. An Thị nghe vậy, liền bỏ ý định kết giao với Dịch Vương Phi. Lâm Lão Phu Nhân, mời Lâm Phu Nhân đứng dậy đi. Dịch Vương Phi đỡ bà đứng dậy. Sau khi bà Lâm đứng dậy liền mời dịch Vương Phi ngồi xuống Hỏi thẳng Gần đây, thân thể lão thân hơi khó chịu Không biết dịch Vương Phi đến đây Là vì chuyện gì Năm mới qua rồi, nói tới là chúc Tết Bà tuyệt đối không tin Dịch Vương Phủ và Phủ Định Quốc Công Trừ Lâm Thư và Hàng Lạc Tuyển Đã có gặp gỡ Thì bình thường không có hề liên quan gì Lâm Lão Phu Nhân phỏng đoán Dịch Vương Phi đến đây là có liên quan Đến Hàng Lạc Tuyển Bà cũng muốn thử xem Hàng gia sẽ có thái độ gì Dịch vương phi không ngờ Lâm lão Phu nhân sẽ hỏi thẳng như vậy Trên mặt lướt qua vẻ lúng túng Rồi lại khôi phục bình thường Dán vẻ quan tâm nhìn bà hỏi Thân thể lâm lão Phu nhân khó chịu sao Đã mời thái y đến xem chưa ừ, Lão thần cảm ơn Dịch vương phi đã quan tâm Gần đây vẫn mời thái y đến thăm khám Dịch vương phi cứ nói lý do Đến đây đi Lâm lão Phu nhân nói thẳng Không muốn nói nhảm nữa Ta vẫn luôn muốn đến phủ định quốc công chút Tết. song gần đây, thân thể nhi tử không tốt, bần tối mắt, nên kéo dài đến hiện tại. Hai ngày trước, thân thể hàng lạc tuyển khá lên, giờ mới rảnh rỗi đến lầm gia chút tùng. kính xin lâm lão phu nhân chớ để ý. Dịch vương phi khéo léo mở đầu. Sao lão thân dám trách ngài? Dịch vương phi nói quá lời rồi. Lâm lão phu nhân bên ngoài cười, nhưng trong lòng không cười, đáp có lệ. Ngài không trách bổn Vương Phi là tốt rồi. Ê, sao không thấy lâm nhị tiểu thư đâu? Uống một hớp trà, dịch Vương Phi nhìn qua nhìn quẩn, vợ kinh ngạc mở miệng. Lâm Lão Phu Nhân híp mắt, quả nhiên là tới vị lâm thư. Bà thật sự muốn xem hàng gia định làm gì. Bởi mặt bà không giao đồng, nhàn nhạt đáp. Chắc là đang luyện quyền trong viện của nó. Luyện quyền? Lâm tiểu thư đang luyện quyền sao? Dịch Vương Phi thật sự kinh ngạc. Dịch Vương Phi có điều không biết. Sừng Cốt Thư Nhi nhà chúng ta khá yếu, nên để nó luyện tập công phu quyền cước, cường thân kiện thể mà thôi. Lâm Lão Phu Nhân cười nhạt nói. Thì ra là như vậy, chuyện chút luyện công phu quyền cước, cường thân kiện thể cũng là tốt mà. Nụ cười của Dịch Vương Phi hơi cứng lại. Lâm Tiểu Thư hình như khác với suy nghĩ của nàng rồi. Không biết Nhi Tử có thích kiểu cô nương quyền cước hay không? Lâm Lão Phu Nhân gật đầu. Trong lúc nhất thời, không khí có chút cứng ngắc, nhìn sắc mặt lâm lão phu nhân không tốt lắm, mà an thị lại im lặng. Dịch vương phi cảm thấy cực kỳ lúng túng, suy nghĩ một chút rồi nói: năm nay lâm tiểu thư bao nhiêu tuổi? nghe nói hình như có ý nghỉ hôn. năm nay Thư nhi đã đến tuổi cập kê, ta và mẫu thân nó đang lựa chọn hôn sự cho nó. gã nhẹ nắp trà, lâm lão phu nhân không mặn không nhạt nói: chúc mừng lâm tiểu thư đã thành một đại cô nương. Không biết Lâm Lão Phu Nhân vừa ý nhà nào rồi? Dịch Vương Phi làm mặt dày hỏi. Ta và mẫu thân Thư Nhi lựa chọn một nhóm người. Chủ yếu vẫn là xem Thư Nhi có thích hay không. Chúng ta để mặc nó quyết định. Lâm Lão Phu Nhân cúi đầu uống một hớp trà. Nghe người ta nói đã chọn xong. Còn để Lâm Tiểu Thư tự mình lựa chọn thôi. Mặc dù sẽ biết Lâm gia cân chịu nữ nhi. Nhưng không ngờ cân chịu đến mức để nữ nhi tự mình làm chủ hôn sự. Dịch Vương Phi hơi nóng nảy Mặc dù không hiểu Nhi tự có ý tứ gì với Lâm Thư Nhưng nếu như Lâm Thư tự chọn hôn sự Mà Nhi Tử lại cơ ý với con bé Đến lúc đó phải làm sao đây Dịch Vương Phi vừa định mở miệng Có một nha hoàn từ bên ngoài chạy vọt vào Vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Lão Phu Nhân Nói gì đó bên tai bà Lâm Lão Phu Nhân nhất thời biến sắc Đầy tức giận Quay đầu Lâm Lão Phu Nhân nhìn Dịch Vương Phi Ấy nấy mở miệng Thật là hết sức xin lỗi. Trong nhà có chút chuyện. Hôm nay sợ rằng không thể tiếp đả dịch Vương Phi rồi. Ngày khác, lão thân nhất định chuẩn bị hậu lễ tới cửa bái phỏng. Thấy vậy, dịch Vương Phi cũng không tiện tiếp tục ở lại. Khách khí mấy câu, liền rời khỏi phủ định quốc công. Lâm Lão Phu Nhân và An Thị chạy đến An Nhạc Viên. Liền thấy Lâm Ngọc Lâm Kỳ. thở hỗn hện, Lâm Lão Phu Nhân lo lắng hỏi. Thường nhi sao rồi? Tổ mẫu, đừng lo lắng. Tối hôm qua. Thự nhi đi hóng gió, bị cảm lạnh mà thôi, đã mời Vương Thái Y tới xem, vô sự rồi. Lâm Kỳ mở miệng trả lời. Thật ra thì sáng sớm hôm nay, nhà hoàng bên cạnh Lâm Thư phát hiện con bé không ổn, vội vàng chạy đi bẩm báo với Lâm Kỳ. Lâm Kỳ không cho phép ai kinh động đến Tây Uyển, tự mình mời Vương Thái Y đến xem bệnh. Lâm Thư đã sống uống thuốc nghỉ ngơi, chỉ là Lâm Kỳ nghe nói dịch Vương Phi đến thăm. Lường trước tổ mẫu không thích gặp dịch Vương Phi, Cho nên mới báo tin Lâm Thư bị bệnh cho bà Để bà mau chóng đuổi dịch Vương Phi đi Nhận được ánh mắt của Lâm Kỳ Lâm Lão Phu Nhân nhất thời hiểu ra Thỏa mãn gật gật đầu Trong lòng bớt lo lắng rồi Tuân tử này làm việc luôn khiến bà yên tâm ừ, Không sao là tốt rồi Mẫu thân Thư Nhi đâu Còn đến chăm sóc Thư Nhi đi Mặc dù Thái Y xem bệnh nói là không sao Nhưng An Thị vẫn rất lo lắng cho nữ nhi Nghe bà nói gật đầu một cái Hết sức giữ vẻ đoan trang Đi đến phòng của Lâm Thư Lâm lão phu nhân kêu Lâm Kỳ trở về tây uyển với mình Tổ tôn hai người Ở chung một chỗ thảo luận Tổ mẫu lần này dịch vương phi đến Là vì Thư Nhi sao Lâm Kỳ hỏi Thoạt nhìn chính là đến bị hôn sự của Thư Nhi Không biết hàng gia nghĩ như thế nào Một mặt nhi tự của nàng Làm tổn thương Thư Nhi Một mặt nghe nói Thư Nhi muốn nghỉ hôn Là chạy tới tham gia náo nhiệt thật là ý vị sâu xa, cũng may còn kêu người báo cho ta biết thư nhi bị bệnh, bằng không tiếp theo Dịch Vương phi sẽ hỏi đến hôn sự của con bé, xem ra là muốn nhúng tay vào. Bà giật lời bất mãn hừ một tiếng. Lần này Dịch Vương phi đến là vì hôn sự của thư nhi sao? Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Lâm Kỳ chau mày khó hiểu hỏi, ta cũng không hiểu, còn đang nghi hoặc đây. Hạng Thế tự rõ ràng là vô tình với thư nhi, dần nhìn dáng vẻ của dịch vương phi thì có ý muốn tác hợp thư nhi và nhi tử của nàng ta Nếu chúng ta không nghĩ ra vậy tạm thời đừng nghĩ đến nữa tổ mẫu tuần nhi có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với người lâm kỳ nghiêm túc nói nhìn dáng vẻ này của hắn lâm lão phu nhân ý thức được chuyện lâm kỳ muốn bẩm báo nhất định là rất nghiêm trọng Phất tay ý bảo hắn lại gần nói ra kể lại chuyện tối qua lâm thư nói muốn gả cho cựu hoàng tử triệu á thanh Thấy Lâm Lão Phu Nhân giật mình, Lâm Kỳ nghiêm túc nói tiếp. Tuần Nhi hoài nghi, Triệu Á Thanh có ý đồ lường gạt Thư Nhi. Tuần Nhi đã hỏi qua đại ca và hộ về đi thay Lâm Thư ra khỏi phủ đình lúc trước. Bọn họ đều nói, trừ hàng lạc tuyển ra, Thư Nhi không hề gặp gỡ hay kết giao với những nam tử khác. Hiện tại đầu con bé bị tổn thương, mất trí nhớ. Tuần Nhi lo lắng có người tâm tư khó lường, nhân cơ hội lường gạt, lợi dụng Thư Nhi. Cựu Hoàng tử Triệu Á Thanh sao? Không phải hắn ta bị quản thúc ở lục gia sao? Sao có cơ hội chạy đi gặp mặt Thư Nhi chứ? còn đi điều tra xem đêm Tết Nguyên Tiêu hắn ta có rời khỏi lục gia đi đâu không? Sau đó có cơ hội còn đi thăm dò ý tứ của tiểu tử hàng gia kia một chút hỏi rõ ràng xem có phải mỗi lần Thư Nhi không có bên cạnh Lâm Sóc thì đều ở chung với hàng lạc tuyển hay không? So sánh lời nói hai bên thử xem Dừng một chút Lâm lão Phu Nhân nói tiếp Hiện tại đầu óc Thư Nhi Bị thương không nhớ rõ vài thứ Còn bé hơi ngốc nghếch, dễ bị lừa Thời gian này con sai người Giám sát chặt chẽ một chút Đừng để nó có cơ hội xuất vụ Vâng, tổ mẫu Nếu như thừa nhị nhắc đến chuyện muốn gả cho Triều Á Thanh Thì ngài định như thế nào? Lâm Kỳ lo lắng hỏi Nếu nó muốn gả Thì gả đi Lâm Lão Phu Nhân híp mắt Không biết đang tính toán gì Nghe vậy, Lâm Kỳ nhíu chặt mày hỏi Tổ mẫu cái gì à? Tùn Nhi không hiểu Trước khi dịch vương phi đến đây bái phỏng Từng có người dò hỏi đám hạ nhân lâm gia Về chuyện của Thư Nhi Đã từng có người xông vào lâm gia Bị phủ bình phát hiện Để hắn chạy thoát rồi Nói đến đây lâm lão phu nhân liền ngừng lại Tổ mẫu Ngài nghi ngờ là hàng lạc tuyển phái người Đến thăm dò tin tức của Thư Nhi sao Ngày hôm nay dịch vương phi đến đây Cũng là do hàng lạc tuyển gợi ý Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây Không phải có tình cảm với Thư Nhi sao? Vì sao còn phải người tới thăm dò tin tức của Thư Nhi chứ?" Lâm Kỳ hơi tức giận đáp. Thiếu niên chậm chạp, có hòa không bẻ, không nhớ nhung, bỗng nhiên quay đầu, hòa theo gió bay đi, mới biết đã sớm đồng xuân tâm. Tổ mẫu muốn mượn chuyện lần này tuyên bố với bên ngoài giới để Thư Nhi gả cho cựu hoàng tử, thử xem rốt cuộc tên tiểu tử Hàn Gia kia có chút đồng tâm nào với Thư Nhi không. Sau chuỗi một đít lần này, Dịch Vân Phi tới và mấy ngày qua có người thăm dò đám hạ nhân về Lâm Thư. Lúc này bà mới hiểu ra, nếu như Hàn Lạc Thuyền còn quan tâm đến Lâm Thư, nói rõ hắn vẫn có cảm giác với Lâm Thư, có thể là do tình cảm chầm chậm chạp, chưa biết tâm ý của mình, cho nên Lâm lão phu nhân muốn bức ép một chút, nếu như Hàn Lạc Thuyền thật sự động lòng với thư nhi, ngăn cản con bé thành thân với Triệu Á Thanh, như vậy là tốt nhất. Nếu như tiểu tử đó không có ý với con bé Đến lúc đó bà cũng nghĩ cách ngăn cản hôn sự này Một hoàng tử không có quyền thế Còn khó đối phó sao Lâm Lão Phu Nhân không đặt một hoàng tử vô dụng Như Triệu Á Thanh vào mắt đâu Ngày sau Lâm Lão Phu Nhân nói Lâm Kỳ trầm tư một lát Gật đầu đáp Tồn Nhi hiểu rồi Kế sách theo đuổi phu quân Sau khi sống lại Chương 42 Hai tướng nói chuyện với nhau Mặc dù dịch vương phi Từ Lâm Gia trở về mang về tin tức là thân thể của Lâm Lão Phu Nhân không làm sao. Lâm Thư cũng bình an, nhưng lòng Hàng Lạc Tuyển vẫn hoảng sợ, bởi vì từ miệng mẫu phi của hắn đã xác định chuyện Lâm Thư có ý muốn thành thân. 15 ngày trôi qua, đám học trò đều phải trở về học viện, tiếp tục học tập. Hàng Lạc Tuyển cũng không ngoại lệ, mang theo một bộ tâm sự nàng triểu, quay về học viện thánh tài. Kỳ học đầu tiên sau khai giảng, Hàng Lạc Tuyển cứ bất an mà vượt qua. Trong lúc ấy, ánh mắt hắn hay liếc về phía lâm sóc, nhưng không còn bóng dáng của người kia. Hàng lạc tuyển cảm thấy trong lòng trống không. Bóng hình của lâm thư đã nhiều lần hiện lên trong đầu. Muốn xua đi cũng không được. Hàng lạc tuyển cho rằng đó là vì tiếp xúc nhiều với lâm thư và coi nàng là hảo hữu. Hai người đột nhiên quyết liệt, trong lòng hắn mới khó chịu như vậy. Nhưng nam tử hắn đại trường phu lời nói ra như tác nước đổ đi. Hàng lạc tuyển cảm thấy mặc kệ trong lòng khó chịu như thế nào, cũng không thể cúi đầu đi tìm Lâm Thư. Nàng đã ký định không an phận với hắn. đều hắn cứ giao dư với nàng, chẳng phải sẽ hại nàng hay sao? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lâm Thư sẽ gả cho hắn, ở chung với hắn. Nghĩ đến dáng vẻ nữ nhi của Lâm Thư khi gọi hắn là phu quân, hàng lạc tuyển bỗng nhiên rùng mình một cái. Tầm tư bất an vượt qua một khóa học. Hàng lạc tuyển thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi học đường. Mới ra tới cửa, liền bị người ngăn cản. lâm huynh, có chuyện gì hay sao? Thấy vẻ mặt lâm sóc, âm u nhìn mình, trong lòng hàng lạc tuyển có cảm giác như làm chuyện xấu, bị người khác bắt được, nên hỏi cấp phần yếu ớt. Phía đồng sân huấn luyện, có người đang tìm huynh. Nếu như huynh không đi, sau này ta và huynh sẽ không đợi trời chung. Sắc mặt lâm sóc vô cùng khó coi, hương dữ nói. Vừa nhớ tới hai tháng qua, Lâm Thư luôn bị tổn thương, liền hết sức đau lòng, càng thêm giận Hàng Lạc Tuyển. Hàng Lạc Tuyển vừa nghe, phản ứng đầu tiên là Lâm Thư muốn tìm hắn. Chẳng biết tại sao, trong lòng lại thoáng qua chút vui vẻ. Nhận thấy được tâm tình của mình, Hàng Lạc Tuyển thầm mắng trong lòng. Mặt không đổi sắc, gật đầu với Lâm Sóc. Hàng Lạc Tuyển nói, Hàng Mỗ sẽ đi ngay. Lâm Sóc không vừa mắt Hàng Lạc Tuyển, thấy hắn đồng ý, cũng lời để ý đến Hàng Lạc Tuyển, lập tức dẫn Lâm Trúc đi. Nhìn lâm sóc đi xa, hàng cử mới nhỏ giọng hỏi hàng lạc tuyển. Thế tử à không phải ngài nói sau này không gặp mặt lâm tiểu thư nữa hay sao? Sao người biết, người hẹn ta chính là lâm thư? Lướt hàng cử một cái, hắn đần bước đi đến sân huấn luyện. Vậy mà đến sân huấn luyện, hàng lạc tuyển chỉ thấy được một nam tử chưa từng gặp mặt, không thấy lâm thư. Trong lòng hắn liền sinh nghi, chẳng lẽ lâm thư đang ở bên ngoài tường chờ hắn hay sao? Hàng lạc tuyển muốn trèo tường ra ngoài xem. Nhưng có người đang đứng do dự ở góc tường Khiến hắn đành phải nghĩ cách đuổi người Trong lúc hàng lạc tuyển trầm tư Thì người kia đã đi về phía hắn Lâm Kỳ vừa thấy một nam tử lạnh lùng Quý khí cao ngạo tuấn Mỹ liền đoán chắc là hàng lạc tuyển Có thể khiến lâm thư si mê Không có chút tướng mạo là không xong Thân thẳng như cây tùng Đần chân bước về phía hàng lạc tuyển Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của hàng lạc tuyển Lâm Kỳ mở miệng trước Nhìn huynh có tướng mạo phi phàm. Hẳn là hàng thế tử của dịch vương phủ rồi Giọng nói hết sức khẳng định Hàng lật tuyển nhớ mày Chẳng lẽ đây chính là người đang tìm hắn Mà Lâm Sóc đã nói Không phải Lâm Thư Trong lòng hắn hơi mất mát Sắc mặt lạnh xuống Nhìn chầm chầm Lâm Kỳ hỏi Chính là hàng mỗ Không biết các hà là ai Tài là tam ca của Lâm Thư Lần này đến không báo trước Là muốn xác định một vài chuyện Chuyện liên quan đến trung thân đại sự của Thư Nhi kính xin hoàng thế tử thành thật nói ra lâm kỳ thấp hơn hoàng lạc tuyển một chút phải ngẩng đầu lên nhìn hắn chuyện liên quan đến chung thân đại sự của lâm thư trong lòng hoàng lạc tuyển hơi sợ hãi cộng thêm có chút mong đợi vẻ mặt bình tĩnh nhàn nhạt đáp nếu chuyện liên quan đến chung thân đại sự của lâm thư xin lâm tam công tử cứ nói thẳng hoàng mộ chắc chắn nói hết những cảm xúc của mình tuyệt không giấu giếm cảm xúc thì thôi đi nói cho ta những điều huynh biết là được. lạnh lùng nói xong câu này, lâm kỳ bắt đầu hỏi hàng lạc tuyển. lúc lâm thư không ở trong tầm mắt của lâm sóc, có phải đều ở cùng với hàng lạc tuyển hay không? hàng lạc tuyển nghiêm túc trả lời câu hỏi của lâm kỳ, sinh lòng khó hiểu, không biết rốt cuộc hắn muốn hỏi mình chuyện gì. đợi lâm kỳ hỏi xong, hắn mới hỏi, không biết lâm tam công tử hỏi này nọ, rốt cuộc là muốn biết chuyện gì? lâm kỳ đang trầm tư. So sánh lời nói của Hàn Lạc Tuyển và Lâm Sóc, phát hiện thỉnh thoảng Lâm Thư không hề ở trong tầm mắt của hai người, chẳng biết là đi đâu và làm gì. Điều này khiến cho hắn hết sức lo lắng. Triệu Á Thanh tự dịp Lâm Thư mất trí nhớ, lường gạt con bé, Lâm Kỳ không hề lo sợ. Hắn sợ chính là Lâm Thư thật sự có quan hệ bí cừu hoàng tử Triệu Á Thanh, hơn nữa còn là quen biết, hiểu rõ. Chỉ sợ ngay cả mọi người cũng không biết người trong lòng thật sự của Lâm Thư có thể không phải là Hàng Lạc Tuyển mà là triệu Á Thanh. Suy đoán này khiến hắn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Thấy sắc mặt Lâm Kỳ khác lạ, cũng không mấy để ý. Hàng Lạc Tuyển ý thức được chuyện Lâm Kỳ đăm chiêu có chút nghiêm trọng, không khỏi mở miệng hỏi một lần nữa. Không biết Tam Công Tử hỏi những việc này là có dụng ý gì? Suy nghĩ đã bị cắt đứt. Lâm Kỳ bất mãn ngẩng đầu liếc Hàng Lạc Tuyển một cái, tiếng nói mang theo hàng khí. Thừ nhi đột nhiên nói Muốn thành thân, đối tượng là cựu hoàng tử Triệu Á Thanh, không thể nào Hàng lạc tuyển hơi thất lễ Giọng nói đầy kinh ngạc Vẻ mặt khó tin, nhìn chầm chầm lâm kỳ Nhìn phản ứng này Lâm kỳ biết trong đó nhất định Có chuyện hắn không biết Vẻ mặt hoài nghi, nhìn hàng lạc tuyển ra vẻ thở ơ Sao huynh biết không thể nào Hàng lạc tuyển tự biết Mình lỡ lời, khôi phục thái độ bình thường Che giấu nói Lâm thư bà ta là hảo hữu chưa từng đề cập tới người này. Hàng mỗi lần trước không có khả năng. Không biết lầm thư có thật sự muốn gả cho cựu hoàng tử hay không? Hàng lạc tuyển có chút tâm hoạn ý loạn. hắn không hiểu rốt cuộc lầm thư đang cư ý đồ gì. rõ ràng hắn đã nói với nàng. Hắn thu thập xong hết chứng cớ rồi. sang năm sẽ thượng tấu chuyện của Triều Á Thanh. Chẳng lẽ vì nàng chưa nghe được đồng tình gì, cho nên nàng không đợi được muốn lấy thân, mạo hiểm đi dò xét Triều Á Thanh sao? Càng nghĩ, lòng hắn càng loạn Hàng phát hiện mình hoàn toàn không đoán được trong đầu nàng đang tính toán điều gì Nếu như hàng Thế tử lo cho Thư Nhi Thì hãy nói cho Lâm Mổ rằng Thư Nhi không hề liên quan đến cựu hoàng tử Lâm Kỳ vừa nhìn đã biết Hàng đặc tuyển đang giấu giếm Chuyện liên quan đến Lâm Thư và Lâm Gia Lâm Kỳ không cho phép có bất kỳ sơ suất nào Đúng là Lâm Thư có biết người đó Giữa Hàng Mổ và Lâm Thư từng có ước định Sẽ không nói cho ai khác biết Hay là Lâm Tam Công Tử nói cho Hàng Mộ trước Gần đây Lâm Thư đang làm những gì? Hàng Mộ phải biết gần đây nàng đã xảy ra chuyện gì? Trong ngày thường đã làm những gì mới có thể suy tính có nên làm trái ước định có nói ra chuyện giữa Lâm Thư và cử hoàng tử cho Huynh biết hay không? Hàng đặt tuyển cười nhưng ý cười đó không đạt đến đáy mắt Bàn tay ở trong ống tay áo nắm thành quyền Mặt Lâm Kỳ không biểu cảm nói Trước khi Lâm Mộ trả lời Hàng Thế Tử Cũng xin Hàng Thế Tự trả lời nghi vấn của Lâm Ngộ. Sao? lâm tam công tử nói đi, Huỳnh có nghi vấn gì? Hàng Lạc Tuyển vẫy vẫy tay áo, đi tới cọc gỗ bên cạnh, dựa vào cọc gỗ. Mấy ngày nay, có phải Huỳnh phái người thăm dò chuyện của Lâm Gia không? Ánh mắt Lâm Kỳ như rắn, chăm chú nhìn Hàng Lạc Tuyển. Mắt không chết, chỉ sợ sẽ bỏ qua bất kỳ điều gì trên khuôn mặt của Hàng Lạc Tuyển. Đúng là Hàng Mộ, ta thừa nhận rồi. Kính xin lâm tam công tử nói một ít chuyện gần đây của Lâm Thư đi. Hàng lạc tuyển sẵn khoái thừa nhận. Nghe vậy, trong lòng Lâm Kỳ không còn chán ghét hàng lạc tuyển như trước. Mặc dù người này khá tệ với Thư Nhi, thường hay ước hiếp con bé và dùng ngôn ngữ vô tình tổn thương Lâm Thư. Nhưng ít ra, người này vẫn quan tâm Lâm Thư, cũng không khiến người ta căm hận. Chỉ là không biết có đúng như tổ mẫu suy đoán hay không. Thật ra, hàng lạc tuyển có cảm tình với Thư Nhi, song bản thân hắn chưa phát hiện ra mà thôi. Lắc đầu một cái, bỏ đi suy nghĩ trong nội tâm, Lâm Kỳ nói: "Hai tháng trước, Thư Nhi đột nhiên khóc lóc chạy về phủ, ở trong vườn đông lạnh thân thể, cả người đều bị thương, Suýt nữa đã bỏ rơi chúng ta. Cũng may cả nhà ta luôn ở bên cạnh con bé, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, nó mới từ quỹ môn quan quay trở lại. Sau đó thân thể Thư Nhi dần khá lên, đợi ngồi một mình trong viện, bị người đập thương ở đầu, mời Thái y đến khám, chữa hơn chục ngày." mới nhắc về được cái mạng, xong lại quên hết mọi chuyện rồi. Dừng một chút, Lâm Kỳ nói tiếp. Tết Nguyên Tiêu hàng năm, ba huynh đệ chúng ta đều đưa Thư Nhi đến tháp lung linh chơi đoán đố đèn. Mấy ngày trước, vào đêm Tết Nguyên Tiêu, Thư Nhi đã rời khỏi chúng ta một lúc. Khi chúng ta tìm được con bé, nó đột nhiên nói nhớ ra một phần ký ức, còn mở miệng nói muốn thành thân, muốn gả cho cựu hoàng tử. Ngày song Hàng lạc tuyển có chút sợ hết hồn hết vía. Hắn không ngờ những lời hôm đó của mình đã đả kích nàng mạnh đến như vậy. Đồ ngốc đó còn khóc lóc trong tuyết hồi lâu, đông cứng thân thể, suýt chút nữa mất đi tính mạng. Khiến hàng lạc tuyển vừa tức vừa đau lòng. Càng khiến hắn khó tin là có người lại dám động thủ với Lâm Thư, khiến nàng suýt mất mạng. May mắn nhặt lại được nhưng mất địa chỉ nhớ. Trọng thư hồi lâu, hàng lạc tuyển nhìn Lâm Kỳ mở miệng. Cho nên Huỳnh lo lắng, có người thời dịp Lâm Thư mất trí nhớ, lừa gạt, lợi dụng nàng. Lâm Kỳ lặng lẽ gật đầu, lên tiếng. Hiện tại, hàng Thế Tử có thể nói cho Lâm Mộ biết, đốt cuộc thư nhi có liên hệ gì đến cựu hoàng tử hay không? Trong lòng cân nhắc một chút, hàng Lạc Tuyển có phần không dám chắc, chỉ nói. Hàng Mộ chỉ có thể nói là, Lâm Thư hết sức chán ghét người kia, nếu còn trí nhớ, tuyệt đối sẽ không thành thân với hắn ta. Những thứ khác, Hàng Mổ muốn gặp Lâm Thư một lần Suy nghĩ thêm có nên nói cho Lâm Tam công tử nữa hay không Lâm Kỳ giận đến nghiến răng Không ngờ mình nói một đống Mà chỉ đổi được một câu nói bần quơ của Hàng Lạc Tuyển Mặc dù trong lòng có hỏa Nhưng Lâm Kỳ là người khó biểu lộ ra bên ngoài Vẻ mặt bình tĩnh Lâm Kỳ nhìn Hàng Lạc Tuyển là giọng nói Hàng Thế Tử muốn gặp Thư Nhi sao Thấy Thư Nhi rồi thì sao Đại ca ta từng nhắc đến Huynh ở trước mặt Thư Nhi Nói lại như không hề hay biết Giống như chưa từng quen biết Huynh Huynh gặp con bé rồi thì sẽ nói được gì nghe vậy Hàng Lạc Thuyển cảm thấy tim mình Bị một vật gì đó đập vào Có chút đau đớn vẻ mặt hơi cô đơn Hàng Lạc Thuyển thì thầm nói Lầm Thư không nhớ rõ ta sao Đúng vậy Thư Nhi không nhớ rõ Huynh Vốn gặp mặt thì sắp xếp dễ thôi Nhưng nó không nhớ rõ Huynh Hai người muốn nói chuyện gì chứ Nói thẳng những chuyện mà các người từng trải qua sao để cho nó nhớ ra. Điều đó hoàn toàn vô dụng. Chuyện Thư Nhi không nhớ rõ, coi như Huỳnh có nói thì trong đầu con bé vẫn chẳng nghĩ ra. Nó ngày xong cũng không để ở trong lòng, qua vài bữa cơm là quên ngay. Thấy rõ vẻ thương cảm trong mắt Hàng Lạc Tuyển, Lâm Kỳ cảm thấy thật thuần mắt. Hàng Lạc Tuyển không nói, cúi đầu hạ mắt nhìn nước tuyết tan ra trên mặt đất. Đường 43 Lén lút gặp mặt Hôm đó ở sân huấn luyện, Hàng Lạc Tuyển đã thỏa thuận thích đáng với Lâm Kỳ rồi. Ước định đợi sau khi vết thương của Lâm Thư khỏi hẳn, sẽ để cho Lâm Thư và Hàng Lạc Tuyển gặp mặt một lần. Kể từ lúc biết được tình hình của Lâm Thư, thời gian này Hàng Lạc Tuyển ăn không ngon, ngủ không yên chỉ muốn sớm ngày nhìn thấy Lâm Thư. Hắn vẫn cảm thấy trên người nàng cất giấu một bí mật rất lớn. Điều đó có thể liên quan đến Triệu Á Thanh. Biết vậy thì đã sớm mai ra bí mật trong lòng nàng. Hắn có thể đoán ra. Nàng và Triệu Á Thanh nhất định có dính dáng, nhưng không thể biết rõ rốt cuộc hai người đó có dính dáng như thế nào. Lần này, sau khi Lâm Thư mất trí nhớ, lại mở miệng nói muốn gả cho Triệu Á Thanh, càng khiến lòng hoài nghi của hàng lạc tuyển tăng thêm. Tại sao trước đó, Lâm Thư vẫn còn rất căm hận Triệu Á Thanh, mất trí nhớ rồi lại muốn gả cho hắn ta? Viện não trong lòng tăng thêm, khiến sắc mặt hàng lạc tuyển trong mấy ngày nay hết sức khó coi, đồng môn trong học viện không dám trêu chọc hắn. Nhìn thấy hắn, liền tránh xa ba bước. Bởi vì mọi người đều tránh né hắn, nên hàng lạc tuyển càng nhận rõ ánh mắt của ai đó. Chú ý tới Đỗ Du nhiều lần, dùng ánh mắt âm ngoan, nhìn mình. Trong lòng hàng lạc tuyển càng sinh nghi. Hắn chưa từng quên năm trước, lâm sóc đã đã thương Đỗ Du. Gọi hàng cử, hàng lạc tuyển liền ra lệnh. Người đi điều tra xem mấy ngày nay, Đỗ Du đang làm gì? Nếu như gã dám lén lút làm một vài chuyện bất lợi với bạn công tử và lâm thế tử, thì ngươi phải ngăn trở không để cho gã được như ý. Hàng cửu đồng ý, nghĩ đến cái gì, đột nhiên tiến tới bên tai hàng lạc tuyển nhỏ giọng nói. Công tử à, ban nãy Thuộc Hà đi lấy cơm về gặp được Lâm Thế Tử. Ngày ấy nói Thuộc Hà nhắn với ngài là, trưa mai gặp mặt ở Tiểu Hương Cát trên Tháp Lung Linh. Nhẫn nhìn kích động trong lòng, vẻ mặt hàng lạc tuyển bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu đáp. Ta biết rồi, người đi điều tra thêm về đổ dù đi. Còn nữa, gần đây kêu người theo dõi kỹ. Nhất là chỗ ở của lục gia và đổ gia. Thuộc hạ biết, thế tử à, người nọ vẫn không trở về lục gia. Chúng ta thật sự không phá người theo dõi hắn hay sao? Hàng cựu khó hiểu hỏi. Không cần, yên lặng theo dõi biên hóa thôi. Việc cấp bách trước mắt là đi gặp Lâm Thư, đánh tan ý niệm gả cho Triều Á Thanh của nàng. Nếu không, đến lúc thượng tấu Triều Á Thanh, Lâm Thư và hắn ta có quan hệ với nhau. Bệ hạ không muốn nghi ngờ Lâm gia có thông đồng làm bậy với Triều Á Thanh cũng khó khăn. Hàng cựu ứng tiếng trả lời, để lại mình hàng lạc tuyển, nhìn chầm chầm thức ăn trên bàn, trầm tư chốc lát, mới đồng đủ dùng đồ. Tháng 3, chính là lúc hoa đào nở rộ, trên tháp linh lung có rất nhiều cây đào, hồng phấn, trắng nhạt, tranh nhau nở rộ, đẹp đẽ cho mắt. Có vài đóa hoa thèn thùng, nửa khép nửa mở có vài đóa to gan, đã không kịp chờ đợi, vườn mình nở rộ đẹp mắt. Hàng lạc tuyển tới tháp linh lung đúng hẹn thấy đám hoa đào nở rộ diễm lệ chói mắt, liền dừng bước chân, kìm lòng không được, bẻ một cành nhiều nụ hoa nhất, nửa khép nửa hở, thở sâu một hơi, mang theo trái tim đập trật nhịp, đi tới tiểu hương cát. Lâm thư an tĩnh ngồi trong viện ngẩn người, nàng vốn không biết, Tam ca muốn nàng ra ngoài để gặp ai, nhưng khi đến tháp linh lung, là bị mang tới đền nhỏ này, Lâm thư liền nhận ra, đây là chỗ mình đã gặp Triệu Á Thanh vào đêm Tết Nguyên Tiêu đó những ngày bị giữ ở trong nhà dưỡng thương nàng đã suy nghĩ rất nhiều đặc biệt suy nghĩ về chuyện của Triệu Á Thanh từ khi nàng bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình trong lòng nàng liền nổi lên cảnh giác với Triệu Á Thanh hôm nay bị đưa đến nơi này lâm thư có chút thấp thỏm nàng sợ lâm kỳ để cho nàng gặp Triệu Á Thanh lâm thư nhất thời không biết phải đối mặt với hắn ta như thế nào trong lòng nàng rất là hốt hoảng Hàng Lạc Tuyển vừa bước chân vào viện, liền nhìn thấy một người mặc bộ váy màu hồng lựu, tóc búi tròn hai bên, bóng lưng dài nhân như tiên tử. Điều này làm trái tim Hàng Lạc Tuyển đập nhanh hơn mấy nhịp, Quan biết Lâm Thư đã lâu, hắn còn chưa thấy nàng mặc qua nữ trang. Bình ổn những sao xuyến trong cơ thể, Hàng Lạc Tuyển chậm rãi đi về phía bên người kia. Nghe được sau lưng có tiếng bước chân, Lâm Thư chợt đứng dậy, xoay người. Nhìn về phía người đi tới Vừa nhìn hai người đều ngẩn ra Nếu không phải biết được Trong biện này chỉ có mình Lâm Thư Đang đợi hắn Hàng đặc tuyển chắc chắn sẽ không nhận ra Đây là Lâm Thư Người vẫn là người đó Nhưng đã có chỗ thay đổi Hắn chưa từng thấy Lâm Thư Vẫn y phục nữ nhi Trong lúc nhất thời nhìn đến ngây ngẩn Suýt chút nữa nhận không ra Chỉ ý thấy lông mày của nàng đã thay đổi Hắn mới thấy được vẻ khác thường Chẳng lẽ những lời hắn nói thật sự tổn thương quá lớn đối với nàng, nàng mới thay đổi lớn như vậy? Hai người im lặng nhìn nhau, trầm tư hồi lâu, vẫn là lâm thư mở miệng trước, nhíu đôi mày liễu thanh tú, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn hàng lạc tuyển hỏi. Ngươi là hàng lạc tuyển à? Sao ngươi lại ở chỗ này? Nghe thấy nàng gọi tên mình, hàng lạc tuyển không khống chế được sự kích động, bước đến gần nàng một chút, giọng nói mang theo vui sướng nàng nhớ ta mà đúng không lâm thư nàng chưa quên ta đôi mày thanh tú càng nhíu chặt lâm thư bất mãn vì hàng lạc tuyển đến gần liền lùi sang bên cạnh vài thước cách xa hắn nhàn nhạt mở miệng ta đương nhiên là nhớ ngươi rồi thế tử hàng lạc tuyển của dịch vương phủ nhìn thái độ và phản ứng của nàng hàng lạc tuyển cảm thấy hơi khác thường trái tim nóng rực cũng dần hạ nhiệt khôi phục bình tĩnh hắn đi thẳng tới bàn đá bên cạnh Ngồi xuống ghế đá, đặt cành hoa vừa ngắt lên bàn đá, làm tư thế mời với Lâm Thư, rồi đi thẳng vào vấn đề. Ngồi xuống nói chuyện đi, nghe nói nàng mất trí nhớ, à là vì chuyện này mới đến tìm nàng. Sự tình quan trọng, trước tiên nàng nói những gì mình nhớ đi, ta sẽ so sánh. Lâm Thư ngồi đối diện với hàng đạc tuyển, cảm thấy hắn nói chuyện rất kỳ quái, Cần nhắc đây là người mà Tam Ca muốn nàng gặp. Tam ca sẽ không hại nàng. Với cả hàng lạc thuyển này cũng coi là ân nhân cứu mạng của nàng. Muốn hại thì đã hại ngay trên đảo Hoang rồi. Lâm Thư cho là hàng lạc thuyển chính là người Tam ca phải tới hỏi nàng là vì tốt cho nàng. Suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng trả lời. Ở trong trí nhớ của ta ngươi và ta chạm mặt ở trên đảo Hoang. Hai người ở trên đảo cùng chung hoàng nàng hơn 2 tháng mới được dịch vương gia phải người đến đảo đón về Sau đó ta được phụ vương ngươi Cho người hồi tống trở về lâm gia Hàng đặc tuyển nghe xong lời nàng Cả người như mụ mị đi Trí nhớ của nàng không đúng Vô cùng có vấn đề Trầm tư hồi lâu Trong đầu loạn chuyển hắn mới chầm rãi mở miệng Nhìn chầm chầm nàng thử hỏi Nàng có nhớ chuyện ta và nàng Bị đằng gấu tấn công trên đảo hoang không Nghe vậy lầm thư kinh ngạc mở miệng Chúng ta nào có gặp phải bầy gấu nào Chúng ta còn chả thấy nửa bóng dáng của con gấu nào trên đảo hoang ấy chứ Hiện tại Hàng lạc tuyển vô cùng xác định Trí nhớ của Lâm Thư có vấn đề Suy nghĩ một chút Hắn không biến sắc tiếp tục hỏi Sau đó thì sao Trở về Lâm Gia nàng đã làm gì Có nhớ không Sau đó ta đều rú rú ở trong phủ mà Lâm Thư kỳ quái liếc hàng lạc tuyển Không biết rốt cuộc người này muốn làm gì Trong lòng khiếp sợ, vẻ mặt hàng lạc tuyển hơi khó coi. Hắn không ngờ trí nhớ của nàng lại rối loạn đến mức đó. Ký ức bọn họ quen biết nhau không đúng cũng được. Nhưng phần trí nhớ sau khi quen biết hiểu nhau, nàng quấn lấy hắn thì biến mất hoàn toàn. Hắn lo lắng nhìn lâm thư. Nàng có biết trí nhớ của mình có vấn đề không? Nghe thấy hắn hỏi, lâm thư cúi đầu hạm mắt. Mắt hành nhìn cành đào trên bàn đá, im lặng hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói. Tạ biết, đã quên vài việc, thậm chí còn là nhớ sai. Thời gian vẽ đó của nàng, hàng lạc tuyển đột nhiên đau lòng. Hắn cũng không biết tim mình ra sao. Kể từ ngày chia tay lâm thư ở bên ngoài sơm động của Học viện Thánh Tài, cả người hắn đều thay đổi. Tâm tình bởi vì nàng mà trở nên bất định, trầm bỗng phập phồng mất đi vẻ bình tĩnh xưa kia. Hai người im lặng, nhìn nhau hồi lâu. Hàng lạc tuyển hơi giật cổ hồng, mở miệng nói. Ở trong trí nhớ của ta, nàng bà ta gặp nhau trên đảo hoang, bị bầy gấu tấn công là nàng vác ta, bỏ rơi bọn chúng. Sau đó, nàng nói chúng ta không thể ngồi chờ chết, tốn công đợi người đến cứu. Nàng nói là phải đóng thuyền để rời đi. Vì vậy, chúng ta tạo ra một cái tự như thuyền mà không phải là thuyền, chở chúng ta rời khỏi đảo hoang, đến một trấn nhỏ gọi là trấn thanh hà. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Trên trận đó, nàng đã khóc bởi vì gặp phải một nam tử làm việc quỷ dị Nàng nói hắn ta có vấn đề muốn theo sau xem một chút. Vì vậy chúng ta đi theo hắn ta phát hiện ra chuyện không tưởng. Sau đó, nàng hỏi ta về lai lịch của khối tử ngọc trên người nàng rồi khóc lớn. Khóc đến tề tầm liệt phế ruột gan đứt từng khúc. Lâm Thư nghiêm túc lắng nghe vẻ mặt đầy khó tin và hoài nghi. Nghe hàng lạc tuyển nói Nàng chẳng có chút ấn tượng nào, nhưng vẫn cảm thấy khá quen thuộc. Lòng Lâm Thư bắt đầu hoảng loạn, tâm càng hoảng hốt, nàng càng muốn biết chuyện kế tiếp. Vì vậy, Lâm Thư mấp máy môi, hỏi khẽ. Kể làm việc có vấn đề đó là ai, phát hiện ra chuyện gì? Nàng muốn biết sao? Hoàng Lạc Tuyển đột nhiên gợi lên sự tò mò trong nàng, díu mày hỏi. Ừm, um. Lâm Thư nghiêm túc gật mạnh đầu, bộ dạng hết sức ngoan ngoãn. Muốn biết, thì trước tiên, nàng phải nói rõ chuyện giữa nàng và họ triệu kia đi. Hàng lạc tuyển cười yếu ớt một chút. Lâm Thư cảm thấy nụ cười này của hắn thật đáng đánh đòn. Tựa như trong ký ức của nàng, hắn đều đáng ghét, đáng đánh đòn y như lúc ghét bỏ, ước hiếp nàng khi còn ở trên đảo hoang. Trở mắt nhìn hắn một cái, Lâm Thư bất mãn nói. Là ta hỏi người trước mà, muốn biết chuyện giữa ta và triệu Á thanh thì ngươi phải trả lời vấn đề của ta đã chứ. Rốt cuộc, thấy nàng đã có chút sinh khí, Hàng Lạc Tuyển mừng thầm trong lòng, nhưng hắn cũng không muốn rút lui. lắc đầu, Hàng Lạc Tuyển nói, Ta có thể nói cho nàng biết, ở Trấn thanh hà người chúng ta theo dõi là Họ triệu. Đây là nàng nói cho ta biết, thân phận của kẻ mà chúng ta đang theo dõi. Lời hắn nói đã gợi được sự tò mò của Lâm Thư. Trong lòng vừa sợ hãi, vừa khẩn cấp muốn biết rốt cuộc ở Trấn Thanh Hà đã phát hiện ra chuyện gì tại sao Triệu Á Thanh lại tham dự Chương 44 Hiểu được tâm ý Trong lòng giải dụ hồi lâu Lâm Thư vẫn kể lại thích đáng chuyện của mình và Triệu Á Thanh cho hàng lạc tuyển nghe Mặc dù Lâm Thư nói ngắn gọn nhưng hắn vẫn đoán được những ký ức chung sống ngọt ngào giữa nàng và Triệu Á Thanh trong lòng nổi lên bất mãn nồng đậm. Hàng Lạc Tuyển cảm thấy cực kỳ buồn phiền, khó chịu vô cùng, vẻ mặt không thể khống chế, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Lâm Thư nói xong, chú ý tới vẻ mặt lạ lùng của Hàng Lạc Tuyển, nghi ngờ hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" "Không sao." Cắn răng khạc ra hai chữ này, Hàng Lạc Tuyển chợt đứng dậy, chống tay lên bàn, thân thể nghiêng về phía Lâm Thư, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng nói: "Tất cả ký ức giữa nàng và Triệu Á Thanh" đều không tồn tại. Sau khi trở về từ Nhạc Châu, nàng liền giả Nam Trang chạy đến học viện Thánh Tài quấn lấy ta. Lâm Thư không thích hắn tự sát vào mình. Hắn thở ra khi nóng đều phả lên mặt nàng, khiến nàng có chút xấu hổ. Nghe Hàng Lạc Tuyển nói, nàng đột nhiên đứng dậy, phủ nhận. Không thể nào, sao ta có thể chạy đến học viện Thánh Tài quấn lấy người chứ? Hàng Lạc Tuyển à, có phải đầu óc của ngươi bị bệnh rồi không? Muốn nữ nhân đến điên rồi hả? Bảo Dịch Vương tìm nữ nhân quấn lấy người đi Đầu óc nàng vô cùng hỗn loạn Có chút tức giận Nàng không muốn ở chung với tên này Nói xong liền xoay người rời đi Nhìn ra Lâm Thư muốn rời đi Thân thể hàng lạc tuyển đã phản ứng trước đầu óc Vườn tay kéo nàng lại Mặt đối mặt Đầu óc ta có bệnh sao Lâm Thư nàng phải làm cho rõ ràng Hiện tại đốt cuộc ai có bệnh chứ Nàng không tin ta Có thể đi hỏi đại ca nàng Hoặc là nàng đổi Nam Trang về Học viện Thánh Tài. Xem có ai không biết nàng không? Hàng đặc tuyển cũng rất tức giận. Lời nói không dùng đại não, kiểm duyệt tuôn thẳng ra. Đúng vậy đó. Đầu óc ta có vấn đề, không liên quan gì đến ngươi. Ta thích ai, muốn gả cho ai cũng không liên quan tới ngươi. Ngươi là ai hả? Lấy thân phận gì mà quản ta chứ? coi như không tồn tại ký ức của ta với Triệu Á Thanh. Ta cũng muốn gả cho Á Thanh. Không mượn ngươi xen vào. Không, không quản được. Lâm Thư tức đỏ mặt. Nhấn mạnh từng chữ, nần chân hung hăng đạp hắn một cái rồi chạy ra ngoài. Thấy nàng chạy, Hàng Lạc Tuyển nhìn đau, vội vàng đuổi theo. Lần này nếu chọc giận lâm thư để cho nàng đi, có lẽ hắn sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nàng. Ý thức được điểm này, Hàng Lạc Tuyển đã bình tĩnh trở lại. Ở trong rừng hoa đào, Hàng Lạc Tuyển ngăn cản lâm thư. Rốt cuộc, ngươi muốn làm gì? Hàng Lạc Tuyển à, ngươi có biết rằng mình rất đáng ghét hay không? Ta không muốn nói chuyện với ngươi, ta muốn trở về phủ, làm phiền ngươi tránh ra đi. Lâm Thư hất cằm, mắt hạnh tròn tròn, tức giận nhìn hàng Lạc Tuệ. Ta có gì đáng ghét, nàng nói thử xem. Hàng Lạc Tuệ dồn nàng vào trong góc, phía sau là mặt tường, bên cạnh là cây đào vây quanh. Chỉ có một lối ra duy nhất là ở phía sau hắn. Trước mắt, hắn không hề tức giận, tỉnh táo lại, hỏi Lâm Thư. Chỗ nào ngươi cũng đáng ghét. Tự cho là đúng xem thường người khác Thuận miệng mắng chửi người Không tôn trọng người Người cho rằng người là ai Cũng chỉ là một thế tử chưa thừa kế tước vị mà thôi Người dựa vào đâu mà ngang ngược chứ Ghét nhất là ngươi Mỗi lần vừa mở miệng là rất đáng đánh đòn Ta nói xong rồi ngươi có thể tránh ra cho ta đi chưa Nàng đụng vào hắn một cái Hàng lạc tuyển bị nàng đẩy lùi lại hai bước Rồi lại lập tức chặn lên giang hai tay ngăn không cho nàng đi Nếu không phải chú ý tới, giữa mì tâm nàng toát ra vẻ chán ghét, không hề giả vờ. Hắn nghe nàng nói, suốt chút nữa cho là nàng vẫn còn trí nhớ. Lúc trước ở cùng nàng, đúng là hắn xem thường, ghét bỏ, thuận miệng mắng nhiếc nàng. Hàng lạc tuyển vẫn cho là lâm thư, không để ý. Không ngờ trong lòng nàng, lời của hắn lại ảnh hưởng lớn tới nàng như vậy. Nàng luôn để hết ở trong lòng. Mắt phượng thâm trầm nhìn lâm thư, hàng lạc tuyển lắc đầu đáp chúng ta còn chưa nói xong đâu, ta sẽ không để cho nàng đi. người người khốn kiếp, người mà không thả ta, ta sẽ gọi người tới đó. Lâm thư sắp bị chọc tức chết rồi. kêu đi, dù sao bị người phát hiện, ta là một nam tử thì chẳng sao. nàng suy nghĩ kỹ đi. Hạng Lạc tuyển vốn định vô lại đến tận cùng. Lâm thư tức giận đến vùng quyền đánh hắn một cái, khí lực to lớn đầu đến lồng ngực, Hạng Lạc tuyển tê rần, nhưng hắn vẫn không tránh ra. Ngược lại còn ôm chặt nàng hơn Hắn cúi đầu tiếng sắc vành tay Lâm Thư nói Chẳng lẽ nàng không muốn biết Chúng ta đã phát hiện ra chuyện nguy hiểm gì Ở trấn thanh hà sao Sự chú ý của Lâm Thư bị dời đi Nói thật nàng vẫn rất muốn biết Vừa đấm hai cái thật mạnh Lên lồng ngực của hàng lạc tuyển Nàng ngẩng đầu nhìn hắn lành giọng nói ngươi nghĩ buông ta ra trước Rồi hãy nói chuyện Suy nghĩ một chút Hàng lạc tuyển hơi không nở buông nàng ra Thật ra thì cảm giác ôm lâm thư cũng khá tốt Vừa mềm mại lại rất thoải mái Ý thức được suy nghĩ của mình hơi bị ổi Trên mặt hắn lướt qua vẻ ngượng ngùng Họ khang hai tiếng bèn nói Người nhà nàng đều rất lo lắng cho nàng Từng thử dò xét chuyện của hai ta Nhưng mà ta chỉ nói một phần thôi Không hề nói đến những chuyện quan trọng Bởi vì giữa hai ta có một bí mật lớn Đến từ khi phát hiện ra chuyện ở Trấn Thanh Hà hàn đặc tuyển nói như vậy Càng làm cho Lâm Thư tò mò không hiểu được. Sắc hồng trên mặt bắt đầu tiêu tan. Lâm Thư có chút khẩn trương dụng. Vậy, ngươi nói mau đi. những mày, Hàn đặc tuyển thông thả nói ra. Kể lại chuyện mà nàng và hắn đã phát hiện ra ở Trấn Thanh Hà. Sau đó, nàng giả nam lẫn vào học viện Thánh Tài. Từng ly từng tí, hắn kể cho nàng nghe không sót chút nào. Vừa kể, hắn vừa quan sát sắc mặt của Lâm Thư. Thấy vẻ mặt nàng đầy khó tin và khiếp sợ, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác mất mát. Nếu như Lâm Thư thường hắn đậm sâu, thì coi như quên đi hắn cũng không thể quên được cảm giác với hắn chứ. Hàng lật tuyển bắt đầu hoài nghi tình cảm của nàng dành cho hắn. Nhưng lại nghĩ tới lời tỏ tình của Lâm Thư ở bên ngoài sân huấn luyện và dáng vẻ khóc lóc của nàng khi bị hắn từ chối. Nói nàng không thương hắn đi, nhưng từng việc làm cho hắn đều là biểu hiện thích hắn. Muốn lấy lòng hắn mà. Trong lòng hàng lạc tuyển rất hỗn loạn. Dù sao chính là vô cùng khó chịu. Rất muốn móc tim ra. Có lẽ móc ra sẽ chẳng thấy đau. Lầm thư nghe xong. Im lặng hồi lâu. Trong lúc nhất thời. Hai người đều tự chìm vào suy nghĩ riêng. Một trận gió thổi qua. Cuốn theo mấy cánh hoa đào. nghịch ngợm dính vào trên mái tóc đen. Như mực của hàng lạc tuyển. Nằm yên đó. Thấy vậy lầm thư không chút suy nghĩ. Thân thể dựa vào hàng lạc tuyển, kiện chân lên, vươn tay lên đầu hắn. Hàng lạc tuyển bất động, lẳng lặng nhìn nàng, mặt cho nàng chạm vào mình. Gỡ cánh hoa xuống, lẩm thư nhấp thời hoàng hồn, trên mặt xuất hiện vẻ luống túng, xấu hổ cúi đầu. Thu hết vẻ ngượng ngùng của nàng vào đáy mắt, mắt hắn lấp lánh ý cười, nhìn nàng, bỗng nhiên bật cười lên. Ngươi, ngươi cười gì? Ta thấy có độ vương trên tóc ngươi, tốt bụng nhặt nó xuống thôi. Có gì đáng cười chứ Người người này thật là đáng ghét mà Ta đã nghe xong lời ngươi nói rồi Giờ phải về thôi Lầm thư ảo não trần hàng lạc tuyển đẩy hắn ra Muốn đi là bị hắn ôm lại lần nữa Ôm chặt nàng Hàng lạc tuyển cười nói Ta sai lầm rồi không cười nữa Chúng ta nói chuyện chính đi Nếu như nàng không tin ta Ta có thể cho nàng xem chứng cớ Về những việc mà Triệu a Thanh lén lút làm Ta đã tra xét mấy tháng Chứng cớ cũng thu đủ ta không muốn ở bước cuối cùng nàng lại bị hắn ta làm liên lụy với nàng và toàn lâm gia đều là mối nguy lớn. vốn là lâm thư nghe hàng lạt tuyển nói mình quấn lấy hắn tỏ tình bị từ chối rồi khóc lớn trong lòng liền có chút khác thường có chút ngượng ngùng không dám đối mặt với hắn bây giờ bị hắn ôm chặt đến như vậy tim kề tim làm trái tim nàng đập thình thịch sắc mặt ửng hồng hơi cả lâm mở miệng lâm thư nói ta ta ta biết rồi Ta đi về hỏi rõ đại ca ta, sau đó sẽ đến học viện thánh tài xác định rõ ràng. Nếu như người nói thật thì ta sẽ cách xa Triệu Á Thanh. Mặc dù Lâm Thư không hiểu vì sao trí nhớ của mình lại loạn thành như vậy, nhưng liên quan đến lâm gia, nàng sẽ không để ai gây bất lợi với lâm gia. Dự vậy mới ngoan chứ. Hàng đặc tuyển yên tâm rồi, xem ra lâm thư đã tin hắn 7 phần, còn dư lại 3 phần phải để nàng kiểm nghiệm, nàng mới có thể tin hoàn toàn. Vậy thì ngươi có thể buông ta ra chưa? Không phải ngươi chán ghét ta sao? Nói còn muốn gặp lại nữa mà. Đã chán ghét ta như vậy thì mau thả ra đi chứ. Nói xong chính sự, lâm thư hơi khó chịu, mở miệng, giải dụ trong ngực hắn. Hàng lạc tuyển đột nhiên cảm thấy cam chịu, giống như là bê đá tự đập vào chân mình. Trước kia, đúng là hắn chán ghét nàng, nhưng trong khoảng thời gian tách ra khỏi nàng, trong lòng hắn hết sức khó chịu. Cho tới hôm nay, sau khi đến đây gặp mặt, trò chuyện, Rốt cuộc hắn hiểu ra rồi Thật ra trong lúc bất tri bất giác Hắn đã đặt lâm thư vào trong lòng Chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới tình yêu Cho nên mới luôn không biết Rốt cuộc tình cảm của mình với lâm thư là gì Mà hôm đó Bị lâm thư đột nhiên tỏ tình Khiến hắn nhất thời không tiếp thu nổi Mới có thể từ chối nàng. Sau chuỗi lại mọi việc Hàng Lạc Tuyển cảm thấy mình mới là kẻ ngu xuẩn nhất Bị lâm thư giải dụ quá mạnh Hắn hơi không giữ nổi rồi Vừa vàng nói Ta sai lầm rồi, ta thật sự không ghét nàng Khoảng thời gian không có nàng Trong lòng ta rất khó chịu Ta cảm thấy có lẽ mình đã thích nàng rồi Không, không phải là có lẽ Mà là rất thích nàng lâm thư, nàng đừng tức giận nữa, được không? Ta biết bây giờ trí nhớ của nàng rất rối loạn Ta sẽ không ép buộc nàng Chỉ hy vọng nàng hãy cách Triệu Á Thanh xa một chút Ta đáp ứng nàng sang năm sẽ tấu lên bề hạ Dẫn chuyện xấu xa của Triệu Á Thanh Kéo dài như vậy Cũng nên cho nàng một kết quả rồi Hàng lạc tuyển ăn nói khép nép Khiến Lâm thư ngây ngẩn cả người Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt thâm tình của hắn Nàng có chút không phản ứng kịp Suy nghĩ một chút rồi nói Ta biết rồi Ta đồng ý sẽ không dính đến người kia Hôm nay ta biết được quá nhiều chuyện Đầu óc hơi khó chịu Người để cho ta về trước đi Yên tĩnh một chút được không Nàng đã đồng ý thì không cho phép đổi ý đâu Nếu không Hàng lạc tuyển cũng không biết Mình sẽ làm ra những chuyện điên cuồng gì Ta sẽ không lấy lầm da mà đặt cược đâu. Lâm thư nghiêm túc nhìn hàng lạc tuyển. Hàng lạc tuyển cười buông nàng ra, sực nhớ ra cái gì, lên tiếng nói. Nàng chờ một chút, ta đi lấy đồ cho nàng. Dứt lời đần bước chạy đi. Lâm thư muốn đi, nhưng trong lòng lại hơi mong đợi, đấu tranh một chút, vẫn quyết định đến đó xem hàng lạc tuyển cho mình cái gì. Hàng lạc tuyển quay lại tiểu hương cát, lấy cành hoa đào đặt trên bàn đá, lập tức trở về rừng đào. Thấy Lâm Thư vẫn ở đây, trong lòng vui mừng không nói nên lời, đưa cành đào cho nàng, rồi nói. Lúc tới, thấy hoa đào nở rồi, chiếc một cành rực rỡ nhất, để tặng nàng. Nói xong, hắn lại lấy một vật từ trong ngực ra, đưa cho Lâm Thư. Đây là ngọc bội nàng đánh rơi khi đến hàng sơn tử dân hương, bị triệu á thanh nhặt được. Ta lấy lại từ trên người hắn ta, cất giữ nhiều ngày, giờ thì trả lại cho nàng. Lâm Thư nhận ra đây là quà sinh nhật 11 tuổi mà tam ca lâm kỳ tặng cho nàng, ngơ ngác nhận lấy cành đào và ngọc bồi, Lâm thư ngẩng đầu nhìn hàng lạc tuyển chân thành cảm tạ, cảm ơn ngươi. Hàng lạc tuyển chợt vươn tay vuốt nhẹ đôi mày thanh tú của nàng nói: bực ra, đôi lông mày chữ nhất của nàng cũng rất dễ nhìn, sửa thành lông mày thanh tú, thay đổi ngoại hình khiến ta không nhận ra rồi. Sự cảm kích vừa rồi đã tan biến theo những lời này của hắn. Lâm thư im lặng nhìn hàng lạc tuyển mà không cảm xúc nói. À phải về ngay Ra ngoài hồi lâu tổ mẫu và mẫu thân Sẽ rất là lo lắng Được ta kêu người đưa nàng về Nói xong hàng lạc tuyển rút một ống sáo Ngắn to bằng đầu ngón trỏ Từ thắt lưng ra thổi thành tiếng Tiếng sáo thanh thúy vừa vang lên Không lâu sau có một bóng người Lướt qua đường đào đi tới trước Hàng lạc tuyển và lâm thư Hàng thập là người đã ở cùng nàng lúc trước Hắn sẽ hộ tống nàng về Nàng cầm ống sáo này đi Có việc gì cứ thổi lên Hàng thập sẽ ở cách nàng không xa, âm thầm bảo vệ nàng. Ta biết, Lâm gia cũng có cao thủ, nhưng nhiều trợ thủ để phòng ngừa, chẳng may thôi. Mấy ngày nữa, ta sẽ sắp xếp tốt chứng cớ để phụ vương ta tấu lên bệ hạ. Ta sợ một khi tấu chương được trình lên sẽ ảnh hưởng đến nàng. Nàng nên cẩn thận một chút. Dứt lời, hàng đặc tuyển đặt ông sáo vào tay Lâm Thư. Biết hắn có lòng tốt, Lâm Thư nhận lấy, lại nói cảm ơn. Đi theo hàng cửu không hề quay đầu. Rời khỏi rừng đào Nhìn theo bóng lưng lâm thư rời đi Lúc này lòng hàng lật tuyển rất bình tĩnh Kiên định Rốt cuộc cõi lòng trân vắng rất lâu Đã được lấp đầy rồi Kế sách theo đuổi phu quân Sau khi sống lại Chương 45 Hạ lệnh lùng bắt Mấy ngày nay lấy ra hết chứng cứ Đã chỉnh trang lại Hàng lật tuyển lặng lẽ trở về dịch vương phủ một chuyến Cùng phụ vương hắn mật đàm Ở trong thư phòng một phen Nói rõ ràng mọi chuyện Hàng lạc tuyển muốn lặng lẽ Quay trở về học viện Là bị dịch vương phi cản lại Tuyển nhi trở về rồi Sao không lại gặp nương Nghe thấy tên hầu cận bên cạnh dịch vương gia Nói đã thấy hàng lạc tuyển Dịch vương phi mới biết nhi tự trở về Thời gian này nàng nghe vài lời đồn Khiến nàng quá lo lắng Trong lòng rất gấp gáp Mẫu phi, hại tử là lén trở về Có chuyện quan trọng tìm phụ vương thương nghị Không thể rời khỏi học viện quá lâu Thời gian gấp rút Cho nên không thể tham ngài, kính xin mẫu phi đừng nóng giận." Hàn Lạc Tuyền cúi thấp người nói xin lỗi, nhìn xung quanh có vài hạ nhân, Dịch Vân phi hơi ngãi mở miệng hỏi, "Muốn đuổi hạ nhân đi trước rồi mới nói chuyện với nhi tử." Dịch Vân phi phất tay nói, "Các ngươi lùi xuống hết đi." Thấy vậy, trong lòng Hàn Lạc Tuyền sinh nghi, mẫu phi có điều gì khó nói muốn hỏi hắn chứ? Đợi đám hạ nhân đi rồi, Dịch Vân phi bước tới gần nhi tử, vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi. Tuyển Nhi, con có biết có người nói con là đoạn tù hay không? Nghe vậy, Hạng Lật Tuyển nhất đôi mày. Rốt cuộc hắn đã hiểu được ánh mắt xấu xa của Đỗ Du trong khoảng thời gian này rồi. cố ý ra vẻ không hay biết, Hạng Lật Tuyển kinh ngạc nói. Hạng Nhi không biết, Hạng Nhi dốc lòng học tập, bận đại sự, không hề chú ý tới những lời đồn đó, không biết mẫu phi nghe ai nói. Nhìn bộ dạng hoàn toàn mù mờ của Nhi Tử, Dịch vương phi hơi hơi tin, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt nghiêm túc, chuyển thành tức giận, nắm chặt khăn, cắn răng nói. Vì nương, nghe hạ nhân bàn tán, không biết là tên khốn kiếp nào là dám sau lưng hạ thấp con. Nói con và thế tử lâm gia của phụ định quốc công ở trong học viện là một đôi đoạn tù, thật là tức chết vì nương rồi. mẫu phi đừng giận, cẩn thận ảnh hưởng đến thân thể, phụ vương đã mắng con rồi. Hàng lật tuyển nâng tay, vỗ nhẹ lưng dịch vương phi, nhèo mắt lại. Trong lòng đều sáng tỏ, có thể đặt điều cho hắn và lâm sóc như vậy, trừ đổ dù ra thì chẳng còn ai. Xem ra, đổ gia là muốn tìm chết đây mà. Đường không nổi giận, không nổi giận, tuyển nhi, con cũng chớ nổi giận. Đường đã phái người đi điều tra rồi, chờ một chút xem là ai âm hiểm đặt điều sau lưng con. Đợi điều tra rõ ràng, đường nhất định kê phụ vương con trừng trị hắn thật tốt. Dám ở trong kinh thành, đặt điều với nhi tử của nàng, phá hư thanh danh của tuyển nhi, để cho sau này nhi tử không lấy được nàng dâu hiện. Thật là không nói thì không biết sự lợi hại của dịch vương phủ. Hàng lạc tuyển khẽ gật đầu nói, mẫu phi còn chuyện gì không, còn rời khỏi học viện đã lâu, nếu không trở về để cho người khác phát hiện thì không hay. Dịch vương phi có chút rối rắm, muốn nói lại thôi, suy nghĩ chốc lát, vẫn là quyết định hỏi một chút, hỏi rõ cho nàng an lòng. Uyên Nhi, con và Thế tử Lâm gia có quan hệ như thế nào? Rốt cuộc đã biết mẫu phi lo lắng cái gì, Hàn Lạc Tuyền không nhịn được cười, Trấn An. Mẫu phi con và Thế tử Lâm gia rất bình thường, ngược lại có quan hệ khá tốt với tiểu thư Lâm gia, chỉ là gần đây đầu óc nàng bị thương, quên đi rất nhiều việc, quên cả con nữa, chờ nàng khôi phục một chút, chúng ta sẽ đến Lâm gia cầu hôn. Vui mừng đột nhiên xuất hiện, Dịch Vân phi vừa mừng vừa sợ, hơi bối rối, nghĩ đến cái gì? Hoài nghi hỏi. Không đúng, tuyển nhi, trong lễ mừng năm mới, ta còn hỏi con cảm thấy tiểu thư Lâm gia thế nào. Rõ ràng con nói là không có hứng thú gì với nó cơ mà. Hưởng chì Lâm Lão Phu Nhân và Lâm Phu Nhân đã tuyển chọn một đám công tử tốt cho nữ nhi nhà họ rồi. Chỉ chờ Lâm tiểu thư từ chọn phu thôi. Đến lúc đó con cầu hôn còn kịp sao? Nghe vậy, Hàn Lạc tuyển cũng nhớ tới chuyện hôn sự của Lâm Thư. Sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói. Mậu phi... Lúc ấy con còn chưa rõ lòng mình mới nói như vậy. Bởi vì gần đây trong lòng cực kỳ khó chịu tìm người hỏi mới biết tình cảm trong lòng chính là tình yêu. Đúng là con thích tiểu thư Lâm Gia chỉ là lúc trước vẫn ngu ngốc thôi. Giờ đã nghĩ rõ ràng và ngày nữa Mẫu Phi tìm bà mối thay con đến Lâm Gia cầu hôn đi. Dịch Vương Phi không rõ tại sao phải chờ mấy ngày nữa không sợ thê tử bị người ta đoạt mất đi sao bất mãn nói vì sao phải chờ thêm mấy ngày Chờ nửa thì tiểu thư nhà người ta đã chọn phu xong rồi. Đến lúc đó còn hối tiếc, cũng chẳng kịp. Hàng lạc Tuệ cảm thấy hơi nhức đầu, xem ra không giải thích rõ mọi chuyện với Mộ Phi là không xong rồi. Vì vậy hắn đã ngắn gọn chuyện của mình với Lâm Thư và muốn tấu lên chuyện của Triệu Á Thanh và Đỗ Gia cho dịch Vương Phi nghe. Giải thích rõ, hàng lạc Tuệ mới rời khỏi dịch Vương Phủ, trở về Học viện Thánh Tài. Vừa về tới Học viện Thánh Tài, hàng lạc Tuệ liền nghe hàng cử hồi báo. Thế tử, người nọ vẫn không trở về lục gia, kể cả mấy chỗ quan trọng mà chúng ta phái người theo dõi cũng không hề xuất hiện bóng dáng người nọ đâu. Cởi áo khoác, hàng lật tuyển rửa tay cho sạch, nghe hàng cử nói ngừng lại động tác, trầm tư hồi lâu rồi mới lên tiếng. Xem ra, bắt đầu từ lúc bị bắt, hắn ta cũng biết bản thân xong rồi, cho nên nhất khoác bỏ qua sản nghiệp và nhân mạch, tự mình chạy trốn, người này quả nhiên có tâm cơ, thủ đoạn. Nếu để hắn ta được như ý, ngồi lên vị trí kia, người có giả tâm, thủ đoạn độc ác như vậy, nhất định sẽ ra tay với tứ đại gia tộc đang chấp chưởng binh quyền. Lâm Thư đã đoán đúng rồi. Nghĩ tới Lâm Thư, trong lòng hàng lạc tuyển vẫn có không ít nghi vấn. Tại sao ngay từ đầu, nàng đã hiểu rõ Triệu Á Thanh như vậy? Nói Lâm Thư và Triệu Á Thanh không có qua lại, hàng lạc tuyển không bao giờ tin. Bắt đầu ở thị trấn Thanh Hà, hắn đã hoài nghi Lâm Thư. Cũng âm thầm tra xem nàng và triệu Á Thanh có tiếp xúc gì hay không. Kết quả là hai người chưa từng gặp mặt, không có dính liếu. Điểm này vẫn luôn khiến hắn hoài nghi. Tại sao rõ ràng là hai người không liên quan mà người kia lại hiểu rõ ràng người còn lại như vậy? Nhưng hiện tại Lâm Thư bị thương ở đầu, trí nhớ rối loạn. Nếu như đúng theo Lâm Thư nói, vốn là lúc ở cùng hắn, trong trí nhớ của nàng lại biến thành ở cùng triệu Á Thanh. Đây là sự khó hiểu, bất chấp lý lẽ. Thậm chí, Hàng Lạc Tuyển còn đoán rằng có lẽ thật sự tồn tại những ký ức Lâm Thư và Triệu Á Thanh ở chung nhưng là chuyện rất lâu rồi là trước lúc Lâm Thư bị người trói đến Nhạc Châu. Mà do đầu óc bị tổn thương, trí nhớ của nàng rối loạn mới nhớ lầm trình tự câu chuyện. Nhưng mà ký ức nàng ở trên đạo với hắn lại hoàn toàn không thể giải thích được. Điều này làm cho Hàng Lạc Tuyển nghi ngờ không hiểu rất là ưu phiền. Lâm Thư ơi là Lâm Thư, đốt cuộc trên người nàng dấu diễn bí mật lớn cỡ nào? Tại sao lại biến thành như vậy? Thời gián vẹn nhíu mày suy nghĩ sâu xa của thế tử nhà mình cho là vì chuyện của Triều Á Thanh hàng cửu liền mở miệng nói Thế tử, có phải ngài lo lắng từ giờ người nọ sẽ biến mất hay không? Hàng lật tuyển lắc đầu, lau tay sạch sẽ rồi ngồi xuống ghế mới đáp Bạn công tử vốn không mấy để tâm cho là hắn ta sẽ tự mình chạy đi liên lạc với những người đó đi tìm sự giúp đỡ Không ngờ hắn ta ngoan đột như vậy Có thể dứt khoát buồn tha cho đại nghiệp lần này. Người này làm việc quỷ dị, ngoan độc. Người phái người đi luận bắt hắn ta đi. Dạ, thuộc hạ đi làm ngay. Hàng cửu luôn đợi thế tử nhà mình ra lệnh đi luận bắt tên kia. Đợi chút, người chọn ra mười mấy kẻ có bản lĩnh. Canh giữ ở bên ngoài lâm gia. Nếu như nghe được tiếng sáo trúc tiếm, lập tức vọt vào. Vô luận xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo vệ tốt lâm thư. Nhờ tới lâm thư tần kể, đêm Tết Nguyên Tiêu nàng và Triệu Á Thanh đã gặp mặt ở tiểu hương cát. Hơn nữa còn lộ rõ thân phận với hắn ta. Hàng lật tuyển lo lắng Triệu Á Thanh sẽ xuống tay với lâm thư. Dù sao trước kia nàng đã từng đánh hắn ta một lần còn lột sạch y phục quặng hắn ta vào trong động. Đêm Tết nguyên tiêu đó, Triệu Á Thanh chắc chắn đã nhận ra lâm thư. Triệu Á Thanh chưa xuống tay với nàng nhất định là có mục đích. Hơn nữa, hắn hạ lệnh luận bắt Triệu Á Thanh còn có mục đích khác. Hắn muốn kiểm chứng Triệu Á Thanh Xác định Lâm Thư có từng qua lại với hắn ta hay không? Hàng lọc tuyển không xác định được rốt cuộc là trí nhớ của Lâm Thư rối loạn hay là có vài chuyện quỷ dị xảy ra. Có phải trong đầu Lâm Thư có nhiều đoạn ký ức chưa từng xảy ra đã thay thế những ký ức thực tế hay không? Đây là điều hắn lo lắng nhất. Nghĩ tới đây, hàng lọc tuyển càng muốn lùng bắt triệu Á Thanh. Lo lắng triệu Á Thanh làm việc quỷ dị, tầm tư kín đáo sẽ có khả năng xuống tay với Lâm Thư. Dù sao Lâm Thư cũng từng nói chuyện với Triệu Á Thanh, nói cho hắn ta biết thân phận của nàng, còn nói muốn gả cho Triệu Á Thanh, khó đảm bảo Triệu Á Thanh cùng đường sẽ không lợi dụng Lâm Thư. Suy nghĩ một lát, Hàn Lộc Tuyển lại nói với Hàn Cửu: "Hàn Cửu, bạn công tử biết lá thư ngươi tự mình đưa đến Lâm gia, đưa cho Lâm Tam công tử." Hàn Cửu tò mò hỏi: "Thế tử, ngài lo lắng Lâm tiểu thư sẽ xảy ra chuyện sao? Khả năng này rất nhỏ đi." Hiện tại đến cả con mũi cũng không lọt vào được Lâm gia. Hưởng chị Lâm gia còn lắm nhân tài ẩn giật, nhân tài tiềm tàng, rừng nước hồ nằm, rừng cứng hồ phục có rất nhiều cao thủ, nếu xảy ra chuyện gì, Lâm Thiệu thư có nhiều cao thủ che chở như vậy sẽ ổn thôi." Lạnh Lùng Lịch Hạng cứu một cái, Hàn Lực Tuyển lạnh giọng nói, "Bảo ngươi làm, ngươi cứ làm đi, làm những chuyện này để phòng ngừa, ngộ nhỡ nếu đến lúc đó Lâm thư thật sự xảy ra chuyện, hậu quả ngươi đến gánh sao?" Thấy thế tử nổi giận, hàng cửu có hơi sợ, nhưng nghĩ tới vấn đề nhân thủ, đành nhắm mắt nói. Thế tử không phải tuột hà, không muốn phái người bảo vệ lâm tiểu thư. Hơn nữa phần lớn người của chúng ta đều phải đi theo dõi những người làm chứng quan trọng và quan biên khả nghi. Thật sự là hết người rồi. Không đủ người. ngươi đến chỗ phụ vương ta, xin thêm người đi. Dưới tay ông ấy có một đám người, ông ấy sẽ cho ngươi. Đi theo ta nhiều năm như vậy, sao đầu óc vẫn chẳng nhanh nhạy gì? dứt lời, hàng đặc tuyển cầm bút lên vươn tay mua bút. nửa khắc sau, hàng đặc tuyển ghi hết mọi việc vào thư giao cho hàng cửu. đợi hàng cửu rời đi, hàng đặc tuyển đi tới trước cửa sổ nhìn mầm non đang nảy mầm trong sân rồi vào trầm tư. chương bốn mươi trong giặc ngoài dịch vương gia dần tổn thương lên khiến vạn đế triều hào uyên thật sự rất giận dữ. ngày đêm đó thừa dịp mọi người đều ngủ say, vạn đế hạ lệnh cho cấm quân truy bắt toàn bộ Đỗ Gia và Lục Gia, nhốt ở trong thiên lao, trông coi nghiêm ngặt. Mặc dù năm vạn quân vùng ven không có lực chiến đấu gì, nhưng vẫn không thể bỏ qua lực lượng này, không thể để cho Đỗ Gia có cơ hội hạ bất kỳ mệnh lệnh phản nghịch nào cho quân đội vùng ven. Đề phòng Đỗ Gia có dị tâm, vạn đế còn đặc biệt phái một nhóm người cải trang thành người hầu của Đỗ Gia. Nhìn bên ngoài thì giống như Đỗ Gia vẫn tồn tại, thực ra đã sống trong thiên lao, chờ chết rồi mà trong lúc văn đế tìm cách xử lý độ gia, tự hồi hết bên quyền thì phương bắc lại truyền đến tin khẩn. Hồ tộc khởi binh đánh về phía Mai Thành rồi, loạn trong giặc ngoài khiến văn đế nóng lòng như lửa đốt, phả nhiệt vương gia làm chủ soái, dẫn năm vạn tinh binh đến trợ giúp tiền tuyến. Chiến sự tới đột nhiên làm cho người ta bất ngờ không kịp phòng bị, mặc dù chưa đánh tới kinh thành nhưng lại khiến cho dân chúng nghe được tiếng gió mà kinh hồn tán đảm. Trong lòng gia Giở êm sóng lặng, người ở trong viện, Lâm Thư đăm chiêu nhìn chằm chằm cánh đào đã sớm khô héo trong tay. Từ nửa tháng trước, ở Tiểu Hưng Các gặp qua Hàn Lạc Tuyền, nghe hắn nói xong, trở về Lâm gia, nàng liền viết một lá thư phái người đưa tới học viện Thánh Tài, đưa đến tận tay Lâm Sóc. Nhận được hồi âm của đại ca, Lâm Thư mới xác định lời Hàn Lạc Tuyền nói không phải là giả. Đầu óc hỗn loạn một thời gian, nàng vẫn không nghĩ ra tại sao Trí nhớ mình lại biến thành như vậy ngày lúc Lâm Thư nhìn chằm chằm cành đào trầm tư Thì Lâm Kỳ tới Thư nhi Vội vàng chạy tới Lâm Kỳ ngồi đối diện nàng Thấy hai nhà hoàng đứng sau Lâm Thư Liền phất tay đuổi họ các người đi xuống trước đi Đây này không cần các ngươi hầu hạ Nhìn người đi Lâm Thư tò mò nhìn Tam Ca Hỏi Tam Ca huynh vội vã chạy tới đây Là có chuyện gì gấp sao Không biết Mùi nhớ được bao nhiêu về Hàng Lạc Tuyển Hắn là thế tử của dịch vương phủ Trước khi đầu óc Mùi bị thương Đã từng thích hắn Đêm qua tiền tuyến truyền đến chiến báo Nói Mài Thành thất thủ rồi Dịch vương gia bị thương nặng Hùng mê bất tỉnh Sáng sớm hôm nay Hàng Lạc Tuyển đã tiến cung Chủ động xin giết giặc Muốn đến tiền tuyến chủ chiến bệ hạ phê chuẩn cũng để cho hắn dẫn 10 vạn binh lương Đi cứu trợ Nói xong Lâm Kỳ dừng một chút Bất đồng nhìn Lâm Thư, nói tiếp Nếu như Mùi còn nhớ rõ Thì đi tiện hắn một đoạn đi nghe xong, trên mặt Lâm Thư Không hề sao động, nhàn nhạt đáp Vâng, Mùi biết rồi Nghĩ tới ngày đó, nói chuyện Với hàng lạc tuyển ở sân huấn luyện Hắn đã nhìn ra được, hàng lạc tuyển Có tình ý với Lâm Thư Lần đi đánh trận này, là lần đầu tiên Hàng lạc tuyển lãnh binh tác chiến Hồ tộc giả hoạt hung hiểm Chuyến đi này rất nguy hiểm, không biết có thể Bình an trở về được hay không tùy lâm kỳ không thích hàng lạc tuyển đã từng tổn thương lâm thư nhưng là một người nam nhân hắn vẫn hiểu được tâm tình lúc này của hàng lạc tuyển từ xưa khi anh hùng xuất chinh ai mà chẳng hy vọng được người thương đưa tiện cho dù là lần gặp mặt cuối cũng thấy mỹ màng rồi nghĩ tới đây lâm kỳ không nhìn ra được thái độ của lâm thư liền hỏi thay hàng lạc tuyển Thư nhi muội có muốn gặp mặt hàng thế tử một lần hay không vì sao muội phải gặp hắn chứ lâm thư nâng mí mắt Bể mặt là nhạt hỏi Lâm Kỳ ngây ngẩn mới bừng tỉnh Suy nghĩ một chút rồi nói Mùi không muốn gặp vậy thì thôi Hiện tại bên ngoài hỗn loạn Lúc này mùi nên an tâm ở trong nhà Không được chạy loạn Lâm Thư khéo léo gật đầu hỏi tam ca còn có chuyện gì không Đôi mắt quét một vòng chung quanh Lâm Kỳ hạ thấp giọng ghé sát nàng Nói nhỏ Thư nhi nhớ kỹ vô luận chuyện gì xảy ra Mùi đều phải nghĩ cách sống sót Bây giờ trượt cuộc chậm chung. Vì Huỳnh không tiện giải thích nhiều với Mùi. Nhưng Mùi phải nhớ kỹ. Trước khi tổ phụ Lâm Trung đã đưa ngọc bội cho Mùi. Nhất định phải mang bên mình. Không được để cho bất kỳ ai phát hiện ra. Ngày sau khi lâm gia xảy ra chuyện. Mùi hãy cầm ngọc bội đến núi hổ đầu. Tìm một người tên là Vương Bàng Tử. Vì Huỳnh không thể giải thích quá nhiều. Nhưng Mùi phải nhớ kỹ những lời hôm nay ta đã nói. Mỗi ngày đều là phải lặp lại trong đầu. Ngàn bằng lần không thể để quên buổi nghe rõ và nhớ kỹ lời ta chưa Lâm Thư kinh ngạc đầy mặt Nhìn Lâm Kỳ Bắt được tay Lâm Kỳ bóp rất mạnh Tam ca Có phải Lâm Gia sắp xảy ra chuyện hay không Rốt cuộc là như thế nào Huỳnh nói cho Mùi biết có được hay không Lâm Kỳ lắc đầu vuốt tóc nàng Từ nhi Đây không phải là chuyện Mùi nên biết Vì Huỳnh có thể nói gì về thế cục hiện tại Mùi chỉ cần nhớ kỹ lời vi Huỳnh Mùi ở đây Lâm Gia liền không có việc gì Lâm gia có thể chống đỡ đến cuối cùng hay không, đều xem mỗi có thể sống sót hay không. Tình thế hiện tại đại biến, trong bốn đại gia tộc thì Đỗ gia đã bị bệ hạ khống chế, Mạc gia khiêm tốn vô danh, Hàn gia lãnh binh đối kháng với kẻ thù bên ngoài, còn Lâm gia phụ trách cấm vệ quân trong kinh thành. Lâm Kỳ tin tưởng Hàn gia có thể dẫn binh giải quyết hết hộ tộc, nhưng sau khi Hàn gia giải quyết xong kẻ địch bên ngoài, bình định chiến sự xong có thể bình an quay về hay không? Chính là điều lâm kỳ lo lắng nhất Hàng gia thường tấu Chuyện triệu Á Thanh Kết cấu với quyền thần Đã khiến bệ hạ đổi lòng kiên kỵ, Khó bảo toàn bệ hạ sẽ không thừa dịp Giải quyết chiến sự xong liền đối phó tứ gia Thu hẹp bên quyền Một khi bệ hạ muốn xuống tay Hai nhà lâm hàng là cái đinh trong mắt Gai đâm trong thịt Nhất định phải diệt trừ Hàng gia có thể ngoại trừ Đến lúc đó đổ mọi tội danh lên đầu kẻ địch, Mọi người cũng không dám nói gì còn Lâm Gia ở trong mắt bề Hạ buông đối phó lên chỉ là chuyện sớm muộn thôi nghĩ đến thế cục trước mặt Lâm Kỳ rất là đau đầu tràn đầy ưu sầu nhìn Lâm Thư nghe Lâm Kỳ nói xong Lâm Thư liền lắc đầu Tam Ca càng nói càng khiến nàng hồ đồ càng khiến nàng sợ hãi vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm Kỳ nàng rung rẩy miệng nói Tam Ca huynh nói cho muội biết đi được không Lâm Kỳ thở dài lắc đầu đáp Mùi nhớ kỹ lời ta nói là được rồi. Đợi đến khi mùi hồi phục trí nhớ, có lẽ sẽ hiểu ra thôi. Nhất lời, hắn đứng dậy, rời đi. Lưu lại mình lâm thư ngây ngẩn, lòng tràn đầy sợ hãi. Qua hồi lâu, quay đầu nhìn chầm chầm cành đào trên mặt. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên cầm cành đào lên, trở về phòng. Mặc dù từ nhỏ tới lớn, hàng lọc tuyển vẫn khó chịu vì lão cha là vương gia của hắn, lớn hơn mẫu phi hắn mười mấy tuổi nhưng khi nghe nói lão đầu này gặp chuyện không may thì trong lòng vẫn hết sức lo lắng lấy đại cục làm trọng hắn vẫn phải tiến cung xin hoàng thượng cho đi giết giặc lần đánh trận này nói không sợ đó là giả nhưng sợ sẽ không phải chiến đấu sao mặc dù bệ hạ còn chưa lên tiếng nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bắt hắn làm binh thôi thay vì chờ bệ hạ hạ chỉ không bằng chủ động một chút có thể khiến bệ hạ thấy rõ lòng trung thành của hoàng gia Giảm bớt nghi ngờ đối với hàng gia Hàng lạc tuyển không hề sợ chết Hắn chỉ sợ mình đi rồi Thì hàng gia sẽ bị diệt Không chỉ mỗi hàng gia lâm gia cũng sẽ biến mất ngay sau đó Đây là điều hắn lo lắng và sợ nhất Phụ thân hắn rời kinh Còn hắn bị đè ép ở trong kinh Một khi hắn rời đi Sẽ không ai ngờ được kết cục Trong kinh thành biến hóa ra sao Thở dài một hơi Hàng lạc tuyển lên tiếng hô Hàng cửu, Có thuộc hạ Thế tử có gì giao phó Trong lòng hàng cử cũng rất nặng nề Thay đổi vẻ cợt nhã lúc trước Rút người đang tìm kiếm triều Á Thanh về Một khi xảy ra chuyện bất trắc Thì nhất định phải hộ tống mẫu phi ta Từ địa đạo rời khỏi kinh thành Về phần lâm gia, lâm thư Hắn không nói nổi nữa Hắn cũng không biết Nên sắp xếp cho nàng như thế nào Lâm thư là người của lâm gia Tạm thời còn chưa bị nguy hiểm gì Một khi gặp chuyện không may Người lâm gia bảo vệ đầu tiên Chính là nàng Hàng lọc tuyển muốn nhúng tay, nhưng lại không thể nhúng tay. Từ sau cuộc nói chuyện ở sân huấn luyện, hắn đã nhìn ra địa vị của Lâm Kỳ, tam ca của Lâm Thư ở Lâm Gia là khác thường. Hắn muốn đi tìm Lâm Kỳ thương lượng một chút, cảnh tỉnh Lâm Kỳ. Nhưng trước mắt, thời buổi rối loạn, không biết Bệ Hạ đã phái bao nhiêu tai mắt theo dõi hắn. Hàng lọc tuyển không thể nào nhức ra, cũng không có cách phái người ra khỏi dịch vương phủ. Một khi để kẻ khác phát hiện, khiến Bệ Hạ hiểu lầm, Bảy sẽ hại đến Lâm gia. Hồi lâu vẫn không thấy Thế tử nhà mình nói câu tiếp, Hàn Cửu không nhịn được mở miệng hỏi, "Thế tử, bên Lâm tiểu thư sắp xếp thế nào?" Đang Hàn Lạc Tuyển vừa định nói là bị tiếng nói của người thứ ba cắt đứt. Hàn Thập chạy dư điên tới ở ngoài cửa thư phòng gõ cửa nói, "Thế tử, Lâm tiểu thư tìm ngài." Nghe vậy, nhịp tim của Hàn Lạc Tuyển đập nhanh hơn vài phần, "Được lắm, Lâm thư." Hắn đang lo không tìm được cơ hội gặp mặt người lâm gia để bàn bạc. Không ngờ bây giờ, lâm thư lại tự tới. Như vậy thì quá tốt rồi. Nếu như hắn phái người đến lâm gia, hoặc là lén lút gặp riêng lâm kỳ, chắc chắn sẽ khiến bệ hạ sinh nghi. Nhưng nếu như hắn gặp mặt lâm thư, cô nam, quả nữ, nhiều nhất cũng chỉ khiến bọn họ cho là có tư tình mà thôi. Trong lòng kích động, đè nén hưng phấn, hàng lật tuyển đi ra ngoài, mở cửa đối diện với hàng thập, bèn hỏi. Bây giờ nàng đang ở đâu? Thế tử, Lâm Thiểu Thư đang chờ ngài ở Tây Hồ. Hàng thập cung kính khom người. Người đưa ta đi trước. Hàng cử, người đi làm chuyện ta giao đi. Dặn dò xong, hàng lạc tuyển nâng bước đi. Dọc theo đường đi, hàng lạc tuyển cảm thấy có mấy đôi mắt luôn âm thầm bám theo hắn. Hàng lạc tuyển vẫn biểu hiện rất tự nhiên, dáng vẻ ngây ngô, dừng muốn gặp người trong lòng. Đến Tây Hồ, thấy chung quanh có khá nhiều người đang ngắm cảnh. Người tuy nhiều, Nhưng hắn liếc một cái là nhận ra ngay lâm thư. Lần này nàng vẫn mặc đồ nữ nhi, chỉ là ăn mặc rõ ràng đẹp hơn rất nhiều so với lần trước. Một bộ váy hồng nền nã tồn lên vóc dáng thon gầy của nàng. Đội kiểu búi tóc khác hẳn với lần trước búi hai chỏm và thả một nửa tóc. Lần này nàng đều búi lên hết, búi kiểu vân kế của phụ nhân. Hàng đặc tuyển có chút nghi ngờ vì nàng đã búi tóc. Hắn đến gần chào hỏi nàng. Hừ nhi, ta tới rồi. Nghe thấy hai tiếng thư nhi này, khiến Lâm Thư bất mãn cau mày, quay đầu liếc Hàn Lạc Tuyển, chỉ là trong lòng còn có chuyện nên nàng không so đo với hắn. Hất hất chiếc cằm xinh xắn, nàng hướng về một bên thuyền, gật gật đầu. Hàn Lạc Tuyển đảo mắt nhìn qua, phát hiện người chèo thuyền khá quen, đây không phải là hộ vệ lúc trước của Lâm Thư sao? Người của nàng cũng chính là người của hắn, thấy là người mình, hắn liền yên tâm lên thuyền, đợi lên thuyền xong Hắn liền đưa tay về phía Lâm Thư, nói Lên đây đi, ta đỡ nàng. Lâm Thư do dự một chút, nhìn nhìn xung quanh, phát hiện có vài người đang tò mò liếc bọn họ. nghĩ đến còn có chuyện muốn hỏi hàng lạc tuyển, nàng vẫn nên đừng gây ra mâu thuẫn thì hơn. Hàng lạc tuyển không phải là kẻ rộng lường. Nếu như việc đó chọc hắn mất vui, nàng sợ khi mình hỏi hắn chuyện cần biết, thì hắn sẽ không nói cho nàng. Thấy nàng thật sự đặt tay vào trong tay mình, hàng lạc tuyển nhếch miệng cười yếu ớt. Bàn tay to rộng nắm lấy bàn tay nhỏ bé Kéo nàng lên thuyền Lâm Thư muốn chui vào buồng trong thuyền Là bị hạng lạc thuyền ngăn cản Hắn tự gần vào nhỏ giọng nói Có người đang theo dõi chúng ta Cứ quản mình chính đại Ngồi bên ngoài để bọn họ theo dõi nghe vậy trên mặt Lâm Thư lướt qua vẻ kinh ngạc Được nghe lời hắn ngồi ở bên ngoài Còn dặn dò người chèo thuyền A Cường chèo thuyền đi A Cường im lặng gật đầu Liền chống đẩy thuyền đi Trường 47, nghị sự trên thuyền Nước gần sóng theo mái chèo khua Dập dần lên Ánh mắt lầm thư nhìn thẳng vào hồ nước màu xanh lam Lặng lặng chờ đợi Vẫn chưa mở miệng Chờ thuyền rời khỏi bờ Chèo đến giữa lòng hồ Nàng mới ngước mắt lên nhìn hàng lạc tuyển Lên tiếng hỏi con người theo dõi ngươi ư là ai Là người bệ hạ phái tới Hàng lạc tuyển lên đảnh đáp Người hoàng thượng phái tới sao vì sao ông ta phải phái người theo dõi ngươi trong lòng Lâm Thư đã mơ hồ đoán ra Hoàng thượng phái người theo dõi Hàn Lạc Tuyển nhất định có liên quan đến thế cục mà Tam Ca nói Hàn Lạc Tuyển không lập tức trả lời vấn đề của nàng mà là hỏi những thứ khác khoảng thời gian này nàng nhớ ra được chuyện gì rồi Lâm Thư lắc đầu trong lòng nàng có chuyện nhìn Hàn Lạc Tuyển không đáp chỉ hỏi lại người nói cho ta biết trước vì sao Hoàng thượng lại phái người theo dõi ngươi vẫn chưa nghĩ ra Hàn Lạc Tuyển nhỏ giọng dị non Giọng nói mang vẻ mất mát Chẳng lẽ Hoàng thượng phái người theo dõi ngươi Là có liên quan đến chuyện trước kia của ta Lâm thư nghi ngờ hỏi Hàng lạc tuyển lắc đầu nói Đúng nhưng cũng không đúng Trên người nàng có khối ngọc bội Đó là định quốc công tiền nhiệm Giao cho nàng trước khi lâm chung Đúng không Lâm thư giật mình vẻ mặt cảnh giác nhìn hàng lạc tuyển Không nói lời nào Hàng lạc tuyển bất đắc dĩ cười nhạt rồi nói Đừng sợ Ta đã sớm nhìn qua khối ngọc bội này rồi. Chính nàng đã lấy cho ta xem. Ta từng lấy ngọc bội cho ngươi xem ư. Chuyện khi nào? Ngươi đừng bắt nạt ta không có tri nhớ hoàn chỉnh. Ngươi nói rõ ràng cho ta đi. Lâm thư mặt bất mãn nhìn hắn. Hôm đó ở tiểu hương các không phải hàng lật tuyển đã kể hết mọi chuyện cho nàng. Mượn chuyện tử ngọc hộ phù mà nói hàng lật tuyển liền bỏ qua không nói với nàng. Khi đó hắn cảm thấy không cần thiết. Mà hiện tại thế cục trong triều Biến hóa khó lường Cần phải cân nhắc chuyện này với nàng rồi Nhìn xung quanh đều là hồ nước Không có đến gần thuyền của bọn họ Hàng lạc tuyển mới chậm rãi Kể chuyện tử Ngọc hộ Phù cho Lâm Thư nghe Trong ánh mắt khiếp sợ của nàng Hàng lạc tuyển đột nhiên ôm nàng Lâm Thư muốn giải dụ Nhưng nghe hắn ghé sát bên tai Thì thầm liền buông xuôi Hàng lạc tuyển nói Trước mắt đại chú đang rơi vào Thời buổi đối loạn Loạn trong giặc ngoài cho nên bệ hạ mới phái người theo dõi ta. Thật may là lần này nàng mặt nữ trang tới đây, bệ hạ sẽ cho rằng chúng ta có tư tình. Nếu như không muốn bệ hạ hoài nghi Lâm gia và Hằng gia đang mưu đồ bí mật gì, ta bà nàng hãy giả làm tình nhân đi. Nói xong, Thủy Lâm Thư yên tĩnh lại, trong lòng Hoàng Lạc Tuyển rất hài lòng, từ ôm chặt đổi thành nhẹ nhàng ôm, cúi đầu tiến tới bên tai nàng, gửi mười thuốc nhàn nhạt trên người nàng, tiếp tục nói ban đầu ta vô cùng không hiểu tại sao Tại sao người lâm gia Lại giao hộ phù cho nàng Giờ thì hơi hiểu rồi Lâm Thư nghe vậy càng yên tĩnh Thì hắn không tiếp tục nói Liền ngẩn đầu nhìn Không ngờ môi đỏ mỏng của hai người Lại kề sát nhau Trong giấc mắt Hai bên đều đứng hình rồi Mà A Cường đang chèo thuyền ở đầu bên kia Vô ý thức nhìn sang Phát hiện tiểu thư nhà bọn họ đang hôn môi Nhất thời liền ngây ngẩn cả người Lập tức ném mái chèo qua một bên đến dày sòng tới hô. Tiểu thư, ngài còn chưa thành thân mà sao lại thân mật với một nam tử chứ?" Hàn Lặc Tuyễn chưa từng bực mình với a như vậy, dùng ánh mắt giết người lạnh lùng nhìn A Cường, gương mặt lạnh lùng không nói lời nào, cũng không thả Lâm Thư ra. Điều này khiến Lâm Thư lúng túng cực kỳ, đỏ hồng mặt, bàn theo tức giận quát A Cường. "Chèo thuyền của ngươi đi, quản cái gì hả?" A Cường cảm thấy hết sức uất ức, hắn trường tha như vậy, vì sao tiểu thư luôn không nghe lời hắn chứ? Ôi trời cúi đầu về chỗ cũ, A Cường tiếp tục chèo thuyền. Trong lòng Hàn Lạc Tuyền có chút vui vẻ, trên mặt lại hết sức nghiêm chỉnh, thật giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Cúi đầu hỏi Lâm Thư trong ngực, "Vừa nãy nàng muốn nói gì?" Trải qua sự cố nhỏ vừa rồi, giờ Lâm Thư không dám đối mặt với Hàn Lạc Tuyền, cúi đầu vùi mặt vào trong lòng hắn, hai mắt nhìn thẳng nơi xa trên bờ, nàng hỏi, "Ngươi nói đã nghĩ ra vì sao tổ phụ lại giao hộ phù cho ta?" Cuối cùng là vì sao? Lần đi đánh hồ tộc này, nếu bại ta sẽ chết. Nếu thắng ta cũng sẽ vong. Phụ vương ta đã xảy ra chuyện. Nếu như thế tử của dịch vương phủ cũng xảy ra chuyện, Bệ Hạ sẽ thuận nước đẩy thuyền, thu hồi binh quyền 20 vạn đại quân của hàng gia. Hiện tại thế cục hung hiểm, tứ đại gia tộc nắm binh quyền. Đỗ gia bị Bệ Hạ nắm trong tay. Bên phụ 5 vạn quân đội vùng ven, sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay Bệ Hạ. Bây giờ Bệ Hạ đã đổi lòng kiên kỳ tứ gia, trồng coi thiên quân. Bằng không, cũng chẳng phải phái người theo dõi chúng ta. Bệ Hạ muốn xử lý tứ gia, thu hồi trọng quyền. Đó là chuyện sớm hay muộn thôi. Ngày hắn nói, Lâm Thư đã sớm thu hồi tầm mắt, nâng mắt, ngỡn đầu nhìn hàng lạc tuyển. Lời hắn nói chạm đến nơi này, lúc này trong nàng đã hiểu ý tứ của Tam Ca, cũng hiểu vì sao tổ gia. Cũng hiểu vì sao tổ phụ lại giao hộ phù cho nàng. Nếu như Hoàng thượng hạ quyết tâm muốn lấy lại trọng quyền sau khi chỉnh đốn hàng gia xong thì lâm gia chính là một hàng gia thứ hai là cái đinh trong mắt gai đâm trong thịt chưa diệt trừ thì sẽ không an tâm cho nên Tam Ca bên nói cho nàng những lời kia để cho nàng ghi nhớ kỹ trong lòng Nếu như lâm gia gặp chuyện không may nàng nhất định phải chạy đi trước vô luận Hoàng thượng muốn xử trí lâm gia như thế nào vậy cũng phải tìm ra hộ phù trước Lấy được hộ phù mới dọn dẹp Lâm Gia được. Mà tăng Ca muốn sau khi nàng trốn thoát thì đến núi hội đầu tìm một người tên Vương Bạn Tử. Đây là Lâm Gia để lại đường lui cho mình. Nghĩ thông suốt tất cả. Trong lòng Lâm Thư tràn ngập sợ hãi. Nàng chưa từng biết Lâm Gia luôn bị vây trong biển cọp đứng ở vị trí nguy hiểm như vậy. Cảm nhận được nàng đang sợ hãi Hàng lộc tuyển nâng tay khẽ vút lưng nàng dịu dàng nói Ta không biết Lâm Gia có dặn dò gì nàng tí gì hay không? Nhưng là nàng phải nhớ, bất luận xảy ra chuyện gì, nàng còn thì lâm gia còn, nàng phải sống sót thì lâm gia mới có hy vọng. Lâm Thư gật đầu, lúc này mới phát hiện cảnh tượng trước mắt mình mông lung rồi. Vườn tay lau lệ, nàng nói, ta biết rồi, ta sẽ sống sót, sẽ không để cho lâm gia xảy ra chuyện gì. Thấy nàng kiên cường như vậy, hàng lập thuyển vừa vui mừng, vừa hơi đau lòng. Ôm sát nàng, hắn tự sát bên tai nàng. Khác với lúc trước còn giữ một cử li ngắn. Lần này hắn áp sát vành tai nàng, ép giọng thật thấp nói. Trong kinh thành, hàng gia có đào hai đường hầm bí mật. Một đường bắt đầu từ dịch vương phủ đến bên ngoài thành. Một nơi khác có lối vào ở chỗ khách điếm thuận lai. Nếu như lầm gia gặp chuyện không may, nàng phát hiện ra điều bất thường thì cứ chạy thẳng đến khách điếm thuận lai. Lấy ngọc bồi của ta đưa cho trưởng quỷ. Ông ta vừa nhìn thấy ngọc bội Sẽ dốc toàn lực hộ tống nàng rời khỏi kinh thành Lúc nói lời này Thân thể của hắn và Lâm Thư kề sát nhau Ở góc độ người khác không nhìn thấy Hàng lật tuyển nhét vào trong ống tay áo của nàng Một vật gì đó Lâm Thư chẳng để khiếp sợ Nghe Hàng lật tuyển nói Đôi mắt ướt ác trần trần nhìn phía xa trên bờ Khi phát hiện trong ống tay áo Có thêm vật gì Lâm Thư liền lén lén lúc lút cẩn thận nhận lấy nhét sâu vào trong tay áo Hai người kề sát nhau, Hàn Lạc Tuyển có thể cảm thấy được động tác nhỏ của nàng. Hai lòng nhếch mép, tiếp tục dùng âm lượng mà hai người mới nghe được nói, "Lần đánh trận này, ta là giữ nhiều lành ít, nếu không thể bình an trở về, nàng hãy cầm khối ngọc bội này đến Đồng Huyền, người của ta sẽ bảo vệ nàng suốt đường đi." Đang đến đó thì một người thời rèn tên là Ngô Dũng ra lệnh cho hắn bằng binh tấn công vào kinh thành. Nếu như cấm quân của kinh thành chống đối, Nàng liền lấy hộ phù mà Lâm Gia giao cho nàng ra Bọn họ nhìn thấy hộ phù Mặc dù không thể khiến toàn quân đều nghe theo nàng Nhưng ít ra sẽ có một nửa tướng sĩ nghe theo nàng Đàn để quân ta lãnh binh đánh vào hoàng cung Trước tiên giải cứu Lâm Gia Sau đó hãy nói chuyện với các phi tử trong hậu cung có hoàng tử Chọn một vị không có bối cảnh Còn bé cần nhắc đưa hoàng tử đã lên ngôi Mặc dù giọng nói của hắn khá bình thản Thậm chí còn mang theo chút nhu tình nhưng vẫn khiến Lâm Thư kênh hồn bạc vía, thân thể cũng rung lên. Đây là người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Lật đổ đường kim hoàng thượng, lập tân vương khác. Đây không phải là trò đùa. Nhưng nếu như có thể cứu được Lâm gia, Lâm Thư nguyện ý thử một lần. Hồi lâu mới tìm lại được tiếng nói. Lâm Thư vươn tay, kéo cổ hắn xuống, kệ môi bên tai, học bộ dạng của hắn, nhỏ giọng nói. Người nói đơn giản như vậy, nhưng đến tới lúc đó, Thuộc hạ của ngươi không nghe ta nói thì sao? Còn nữa, cũng đừng quên Hoàng thượng, còn có năm vạn quân đội vùng ven của Đỗ Gia, cộng với năm vạn đội quân vùng ven của Mạc Gia. Đến lúc đó, ta dẫn mấy vạn người này đối phó thế nào với hơn 10 vạn quân? Để chẳng phải là ngươi muốn ta đi chịu chết hay sao? Hàng lật tuyển cười chế giễu, ôm chặt nàng, kề tai nói nhỏ với nàng. Nàng có biết ta đưa cho nàng là ngọc bội gì không? Đó là hộ phù chỉ huy 20 vạn đại quân của hàng gia. Lúc trước phụ vương ta đã lệnh 5 vạn binh ra chiến trường, mấy ngày nữa ta vẫn có thể lĩnh 10 vạn binh ra tiền tuyến giết định. Bề hạ vẫn tưởng rằng hàng gia chỉ nắm trong tay 20 vạn đại quân do tổ tiên truyền xuống hay sao? Thật là quá ngây thơ, trải qua mấy đời, hàng gia cố gắng đã sớm ông thầm khoét trương 20 vạn đại quân của năm đó thành 35 vạn đại quân. Lần này ta và phụ vương dẫn ra ngoài tác chiến chỉ là một ít binh lính hạ đẳng, còn dư lại 20 vạn quân đều là tinh binh lương tướng, đều ẩn nấp trong dân gian. Coi như cấm quân trong kinh thành liên kết với quân đội vùng ven của châu phủ khác vây hãm cũng không phải sợ hãi. Ánh sáng đầm đóm há có thể tỏa sáng cùng vầng nhật nguyệt. Phát hiện A Cường ở đầu kia, chèo thuyền trợn mắt nhìn bọn họ. Hàng lật tuyển dừng một chút, dùng ánh mắt đáng đánh đòn khiêu khích A Cường tiếp tục nói Lần này, hồ tộc đột kích đến là có chuẩn bị. Bọn họ dùng một loại chiến xa kỳ quái. Có thể từ bên ngoài cách một dặm, ném tảng đá vào quân doanh của ta, phóng hỏa, đã thương người và vật. Lần này nếu ta thắng thì là phúc lớn cho vạn dân đại chú. Nếu ta thất bại, còn lưu lại 20 vạn đại quân tinh nhuệ, cố thủ một nửa giang sơn cho đại chú. Nàng phải luôn chú ý đến chiến báo của tiền tuyến. Nếu như thất thủ, hồ tộc tiến đánh kinh thành, thừa dịp bề hạ không còn tâm tư, nghĩ cách thu hồi binh quyền. Nàng hãy bảo tâm ca nàng, chuẩn bị tốt để nghênh đón ngoại địch. Lâm Thư nghe rất nghiêm túc, trong đầu chợt thoáng qua thứ gì, đột nhiên nắm thật chặt tay hàng lạc tuyển, có chút kích động nói. Người nói, hội tộc dùng một loại chiến xa, có thể ném đồ từ bên ngoài cách một dặm đối phó với quân ta sao? Hàng lạc tuyển gật đầu, không hiểu vì sao nàng kích động như vậy. Lâm Thư cũng không biết tại sao, tâm đột nhiên nảy dồn dập, ở trong trí nhớ, Triệu Á Thanh đã từng nói với nàng, có một thứ có thể bắn ra cái gì đó xa bên ngoài mấy trượng. Lúc ấy nàng không tin, Triệu Á Thanh còn lấy bản vẽ cho nàng nhìn. Nhìn ra nàng khác thường, hàng lật tuyển quan tâm hỏi. Sao vậy, thư nhi? À, hình như ta biết cái đó là cái gì? Lâm thư đè nén kích động, tận lực khiến mình bình tĩnh lại. Nàng biết sao? Giọng hắn cao lên ba phần, không dám tin, tràn đầy hoài nghi nhìn nàng. Đúng, ta biết rõ, đó là máy bắn đá, Triệu Á Thanh từng nói cho ta biết. Hắn ta còn cho ta xem bản vẽ phát hòa Ta còn nhớ rõ nội dung trên trang giấy đó Nói xong Lâm Thư hưng phấn nhìn về phía hàng lạc tuyển Phát hiện trên mặt hắn không có kinh ngạc Vui vẻ ngược lại còn nhíu mày thấy vậy Trong lòng Lâm Thư giống như bị hắt một dầu nước dập tắt ngọn lửa nhiệt tình trong lòng nàng Bất mãn nhìn hắn Lâm Thư lạnh mặt hỏi Thế nào ngươi không tin lời ta nói hả Hàng lạc tuyển lắc đầu vẻ mặt thâm trầm nhìn nàng Nghiêm túc nói Nếu như lời nàng nói là đúng, thật sự thấy cấu tạo của bậc đó ở chỗ Triệu Á Thanh, thì sợ rằng chuyện hồ tộc đột kích, tấn công đại Chu ta không hề đơn giản rồi. Ngày hắn nói vậy, Lâm Thư liền tỉnh táo lại, nghĩ đến cái gì kinh ngạc mở miệng. Người đang hoài nghi chuyện hồ tộc đột kích có liên quan đến Triệu Á Thanh. Triệu Á Thanh kết cấu với hồ tộc ư? Lâm Thư không thể tin được Triệu Á Thanh sẽ cấu kết với hồ tộc. Hàng lạc tuyển lắc đầu, trầm tư một chút nói. Chuyện này không thể kết luận bừa. Nếu như hắn ta thực sự cấu kết với hồ tộc, thì xem ra đã sớm có dự mưu. Tầm kế lòng dạ quả thật sâu không lường được. Lát nữa lên bờ, tìm chỗ ban giấy mực, nàng vẽ lại cấu tạo của vật kia. Ta trở về nghiên cứu một chút, có lẽ sẽ có lúc dùng tới. Lâm Thư gật đầu, nắm chặt quả đấm, có chút hốt hoảng. Vườn tay vút đầu nàng, hàng lật tuyển cười trấn an. Đừng sợ, nếu như Triệu Á Thanh cấu kết với hồ tộc, Chuyện này sẽ đơn giản hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Triệu Á Thanh chỉ muốn vị trí này. Hắn là người có dạ tâm như vậy thì không thể để hồ tộc tấn công vào Kinh Thành. Chỉ là... Chỉ là sao? Lâm Thư hỏi. Chỉ là có thể tình thế trong Kinh Thành sẽ đại biến. Chỉ sợ ta rời khỏi thì Kinh Thành sẽ thay đổi. Nếu như Triệu Á Thanh dám cấu kết với hồ tộc, như vậy hắn ta đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch đoạt vị, sợ rằng hộ phù không chế năm vạn quân vùng ven. Do đội gia nắm giữ đã đôi vào trong tay hắn ta rồi. Sau khi trở về, nàng hãy nói tất cả mọi chuyện cho Tam Ca nàng biết. Tam Ca nàng sẽ biết làm như thế nào. Lúc này, hàng lật tuyển không còn lo lắng. Tất cả đều nói cho Tam Ca ta biết sao? Bao gồm cả mật đạo và chuyện người kêu ta dẫn binh bức vua thoái vị. Lâm Thư muốn xác nhận rõ ràng. Đúng, đều nói hết cho Tam Ca nàng biết. Tam Ca nàng thông minh, lanh lợi. Hắn sẽ biết nên ứng phó ra sao. Lúc hàng lạc tuyển nói chuyện với Lâm Kỳ ở sân huấn luyện, đã xác định hắn không phải là kẻ tầm thường rồi. Lâm Thư gật đầu, nói cho Tam Ca biết cũng tốt. Bây giờ đầu óc nàng mơ hồ, chỉ sợ đến lúc nào đó lại quên mất mọi chuyện. Nếu bị vậy mà xảy ra đại sự thì hối tiếc không kịp. Kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống lại. Tác giả Tôn Nhị Thiếu Trường 48 Thế Cục Đại Biến Sau khi du thuyền và nói chuyện xong với Hạng Lạc Tuyển, Lâm Thư trở lại Lâm Gia. Lập tức tìm Lâm Kỳ nói chuyện. Lâm Kỳ cũng giật mình vì Hạng Gia đã âm thầm khuất trương thế lực trong quân đội. Vừa kinh ngạc vì Hạng Lạc Tuyển lại dám giao hộ phù không chế 20 vàng đại quân cho Lâm Thư. Lâm Thư mong muốn đưa hộ phù cho Hạng Gia cho Lâm Kỳ lại bị hắn từ chối. Thư nhi, đây là đồ Hạng Lạc Tuyển đưa cho Mùi. Mùi cứ nhận đi. Mấy lời Mùi kể trong lòng ta đã có tính toán rồi 10 vàng cấm quân, hơn chín phần đã nghe lệnh của lâm gia rồi. Nếu đúng là tên triệu Á Thanh có dị tâm, Vì Huỳnh sẽ không để hắn ta được như ý. Về phần bề hạ, nếu như có ý định thu hồi binh quyền, ta vẫn hết sức tán thành ý nghị của hàng lạc tuyển. Nếu là đường kim thánh thường, bất nhân, thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Lật đổ người này, lọc người khác lên, vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Ít nhất, lâm gia còn có thể bình an, sống yên trăm năm. lâm thư gật đầu Thật ra thì trong lòng nàng có một nghi vấn không hiểu Vì sao Tam ca lại hiểu rõ tình thế của lâm gia như vậy Mà phụ thân lại vô lo vô nghĩ suốt ngày Thấy vẻ mặt của nàng trầm tư Lâm sóc bèn hỏi Sao vậy thư nhi Có cái gì không nghĩ ra sao Cắn cắn môi Lâm thư vẫn hỏi lên Tam ca Tại sao huynh là hiểu rõ hết mọi chuyện của lâm gia Mà phụ thân lại nhàn nhã như vậy Lâm kỳ trầm tư Hai huynh mùi an tịnh dốc lát Lâm kỳ thở dài nói cũng được, nói cho mọi người biết thôi." Lâm Thư ngẩn lên, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, "Chờ nghe tiếp. Thật ra thì phù thân của chúng ta là hài tử của tổ mẫu và người khác, không phải là giống nội của Lâm gia." "Tổ phụ biết không?" Lâm Thư tràn đầy kinh ngạc hỏi. "Tổ phụ biết, buổi mấy thành thân với tổ mẫu thì người đã biết rồi, cho nên tổ phụ cũng không hay thân thiết với phù thân, cũng chưa từng mời dưỡng qua ông ấy." Chưa từng có ý định để ông ấy tiếp nhận quyền trưởng quản cấm quân của lâm gia Phụ thân không hề biết chuyện binh quyền của lâm gia Tổ phụ đối với tổ mẫu yêu đến khắc cốt ghi tâm Bởi vì diện mạo mùi giống tổ mẫu Cho nên thổi nhỏ đã được người yêu thương Trong ba huynh đệ Tổ phụ lựa chọn bồi dưỡng ta Để thừa kế quyền trưởng quản cấm quân của lâm gia Hộ phụ để lại cho mùi Là sợ sau này lâm gia xảy ra chuyện Tìm kiếm hộ phụ Thì không ai ngờ sẽ ở trên người của mùi Mùi còn sống, dựa vào hộ phù Sẽ có hơn phân nửa cấm quân nghe theo lệnh của mùi Bề hạ không lục ra được hộ phù Sẽ không đuổi cùng diệt tuyệt người của lâm gia Đây cũng chính là ý vi huynh nói với mùi lúc trước Chỉ cần mùi còn Thì lâm gia sẽ còn hy vọng Vô luận xảy ra chuyện gì Mùi đều phải kiên cường sống sót Dừng một chút Lâm Kỳ lại nói tiếp Thật ra thì tổ phù không phải bị bệnh chết Mà là trúng độc mà chết Sao chứ? chuyện gì đã xảy ra. Lâm Từ cảm thấy gần đây nàng bị kinh hại quá nhiều rồi. Năm đó, tổ tiên hoàng đế gây dựng giang sơn đại châu, phân quyền binh lực cho tứ gia, Hàn Lâm đổ mạc cũng không phải đơn giản như vậy. Mỗi một người thừa kế của tứ gia, trước khi được thừa kế tước vị đều phải nhận tàng phẩm của Hàn đế Đường Triều. Trong những tàng phẩm đó đều trộn kỳ độc, nếu như người có tâm điều tra sẽ phát hiện ra, mỗi đời người cầm quyền thừa kế tước vị của tứ gia Bọn họ đều không sống quá 70 Lầm già ngày xong Mà sợ mất mặt Nghe tới cái gì đột nhiên hỏi Vậy phụ thân thì sao Không phải phụ thân cũng trúng độc chứ lâm kỳ nhẹ nhàng gật đầu đáp Không sai Từ lúc phụ thân được lập làm thế tử Lúc làm lễ gia quan Đã trúng phải độc do bệ hạ ban thưởng Chờ thêm 2 năm nữa Khi đại ca làm lễ gia quan Cũng sẽ bị bệ hạ ban thưởng Tổ mẫu phát hiện tuổi thọ Của những người cầm quyền qua mấy đời của tứ gia Càng ngắn lại, người bắt đầu lo sợ Vẫn luôn kêu ta âm thầm Chỉnh đốn quân đội, lung lạc lòng quân Vì đây chính là sợ ngày sau Có biến, bệ hạ sẽ xuống tay với lâm gia Nghe xong, lâm thư im lặng hồi lâu Rốt cuộc nàng cũng hiểu tại sao Tổ phụ lại không gần gũi với phụ thân nàng Cũng hiểu vì sao từ nhỏ Nàng đứt được các trưởng bối sủng ái Rốt cuộc yêu sâu đậm thế nào Mà một nam nhân mới có thể chấp nhận Hài tự của nữ nhân mình yêu Với một nam nhân khác chứ Lâm Thư hồi tưởng lại dáng vẻ của tổ phụ Phát hiện ra đã bắt đầu trở nên mơ hồ Trong đầu ngập nghĩ một lát Cũng chỉ có một bóng dáng cao lớn Lại nghĩ tới Tô di nương và lâm thiến Cuối cùng nàng đã hiểu tại sao Tổ mẫu luôn đối xử lạnh nhạt Đối với đôi mẫu từ đó như vậy Sự phạt cũng chẳng hề nhân từ nương tay chút nào rồi Bởi vì huyết mạch không thuần Cho nên hoàn toàn không quan tâm Nghĩ tới phụ thân nàng Lâm Thư cũng không biết thế nào Từ sau khi đầu óc bị thương, nàng không hề có cảm tình với vị phụ thân này. Lúc này nghe được phụ thân trúng độc, trong lòng chỉ hơi lo lắng, cũng không có cảm giác gì. lầm thư sợ nhất là về sau, đại ca mình cũng sẽ bị hoàng thượng ban thưởng kỳ độc. Thư nhi, nếu lần này đi đánh trận, hàng lạc thuyện có thể bình an trở về. Hắn đến lầm gia cầu hôn, muội có bằng lòng gả cho hắn không? Có lẽ muội đã mất đi phần trí nhớ lúc trước khi còn thích hắn. Nhưng thích một người thì cảm giác sẽ không thay đổi Gặp mặt hắn hai lần Hai lần nói chuyện với nhau Mùi có còn chút cảm giác nào hay không Lâm Kỳ hỏi Một nam nhân là chịu giao đại quyền cho một nữ nhân Có thể thấy được sức nặng của cô nương đó trong lòng nam nhân kia Lúc trước Lâm Kỳ chán ghét hàng lạc tuyển Đã tổn thương Lâm Thư Nhưng trải qua khoảng thời gian này Tiếp xúc mấy lần Lâm Kỳ liền tin lời tổ mẫu hắn nói Có lẽ ban đầu Hàng Lạc Tuyển tổn thương Lâm Thư vì vẫn chưa phát hiện ra tâm ý của mình dành cho Lâm Thư. Sau lại tách ra hồi lâu, nghe nói Lâm Thư gả cho người khác thì Hàng Lạc Tuyển đau lòng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lâm Kỳ cảm thấy Hàng Lạc Tuyển là một người có thể phó thác cả đời. Nếu như chiến sự bình định, thế cục trong triều cũng kết thúc. Lâm Kỳ vẫn hy vọng Lâm Thư và Hàng Lạc Tuyển sẽ luôn ở chung với nhau. Có gia tộc cường đại bảo vệ cả đời thư nhi sẽ không bị thương tổn. coi như sau này lâm gia có chuyện gì, còn lâm thư ở đây, hàng gia cũng sẽ không bỏ mặt. Vô luận là tính toán cho muội muội hay cho gia tộc, lâm kỳ luôn hy vọng lâm thư sẽ gả cho hàng lạc tuyển. lâm thư ngây ngẩn phứt chớp, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: muội cũng không rõ ràng. tam ca sau khi gặp mặt hắn ở tháp lung linh, đầu óc muội liền rối loạn lên. Lần này cùng hắn thì miễn bàn đi, lòng của muội hỗn loạn, rất là sợ. muội chưa từng biết rằng lâm gia đang bị vây vào trong nguy hiểm như vậy, khiến chủ tử kiên kỳ địa vị. Trong lòng muội chỉ có lâm gia, chưa từng nghĩ có tình cảm với hàng lập tuyển. Nếu như hắn bình an trở về, hai nhà cũng bình yên vô sự. Đến lúc đó, muội sẽ suy nghĩ tiếp. Lựa chọn hàng lập tuyển đối với lâm gia mà nói không thể nghi ngờ là trăm lợi mà không có một hại Sợ cái gì? nhà đầu ngốc đơn sợ trời sập xuống có vì huynh chống đỡ mà muội chỉ cần nhớ kỹ lời hàng lạc tuyển nói nếu như xảy ra biến cố lâm gia xảy ra chuyện muội nhất định phải sống tốt dù là không thể giải cứu lâm gia cũng phải báo thù vì lâm gia bộ nhè đầu lâm thư một cái trong mắt lâm kỳ che giấu vẻ tàn nhẫn lâm thư gật đầu trở về viện của mình hôm 14 tháng 4 hàng lạc tuyển dẫn bầy vàng tướng sĩ đến phương bắc Lâm Thư lén lén ra khỏi phủ, tới tháp linh lung, lên tầng cao nhất, lặng lặng dõi mắt nhìn mười vạn trường quân rời kinh. Nửa tháng sau, khi hàng đặc tuyển rời kinh, kinh thành quả thực xảy ra đại biến, có rất nhiều quân đội vùng ven từ thành nhỏ, huyện nhỏ phụ cận tập hợp trở lại, tấn công vào kinh thành. Vào lúc hoàng đế đang bị kinh hãi lớn, Lâm Kỳ đã sớm có chuẩn bị, dẫn cấm quân đối kháng quân đội vùng ven. Mặc dù lần này quân đội vùng ven tấn công có loại thần khí ném xa, Không ngừng quan những tảng đá to, môi lũ lớn vào trong thành, nhưng Lâm Kỳ vẫn không sợ hãi. Lâm Kỳ đã sớm kêu cấm quân nấp đi, sợ bị hòn đá đập thương. Đợi đám quân đội vùng ven đó tấn công vào gần cửa thành, thì Lâm Kỳ để quân lính ném những ống trúc có dây dẫn vào trong quân địch, châm lửa vào đầu ống trúc, ném vào đám quân đội vùng ven. Bùng một tiếng lớn, đổ tung người và tứ chi văng đi bốn phía. Đây chính là đồ lâm thư chế tạo dựa theo phần ký ức với Triệu Á Thanh làm thành đàn ống trúc, nhìn như phảng bình thường nhưng uy lực của nó rất là khổng lồ, khiến người ta khó mà phòng bị. Đánh mấy trận, cấm quân không có việc gì, quân đội vùng ven thường vòng thản trọng. Đám quân ở vùng ngoại ô trong quân doanh, Triệu A Thanh nhận được chiến báo, tức giận tới mức quăng ném đồ vật. Hắn ta xuyên tới đại châu đã mấy năm, sớm điều tra tìm hiểu rõ xã hội cổ đại Lụi bại này, vốn là không có thuốc nổ, bom gì gì đó Lần này sao cấm quân biến ra được mấy thứ đồ đó chứ? Hơn nữa còn là gián vẹn đã sớm có phòng bị. Chẳng lẽ bọn họ sớm đoán được hành động của hắn ta rồi ư? Là đổ gia mật báo. Triệu Á Thanh bắt đầu hoài nghi đổ Linh Nguyệt. Không phải là nàng ta mật báo với hoàng đế để hắn ta cố ý đi tìm chết chứ? Trong lòng hắn ta có hàng ngàn vàng suy nghĩ nhưng không ai có thể đứng ra nói cho hắn ta biết một đáp án. Đang lúc Triệu Á Thanh phiền lòng nhấc đầu suy nghĩ cách tấn công vào kinh thành thì phương bắc truyền tới chiến báo. sau khi hàng loạt tuyển lãnh binh tới tiền tuyến chỉ đánh một trận liền bước hồ tộc lui về mấy dặm. tại sao chuyện hắn ta đang làm đều không được như ý vậy? triệu á thanh để tay lên ngực trống to trời cao thật quả là không cân bằng với hắn ta. triệu á thanh mười tính nhiều năm thật vất vả lắm mới hợp tác được với hồ tộc khiến chúng phát động chiến sự lừa gạt hàng gia mang theo chồng bên đi xa lợi dụng hồ tộc đối phó với hàng gia. Vốn định thừa dịp này đánh bại Kinh Thành, đoạt binh quyền của Lâm Gia và mạc Gia, thống nhất thiên hạ, vốn là tính kế hoàn hảo, không ngờ xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Trong thời gian ngắn không tấn công nổi Kinh Thành, hồ tộc lại bị đánh lui, ít ngày nữa người của hàng gia có thể lãnh binh hồi Kinh. Đến lúc đó, hãng ta còn chưa kịp đánh bại Kinh Thành, nhất định sẽ bị vây chặt hai mặt, đến cả đường lui cũng không có. Thành bại của hành động lần này nhất định phải công chiếm Kinh Thành trước khi hàng lạc tuyển hồi Kinh. Nghĩ tới 10 vạn cấm quân trong kinh thành là do Lâm Gia nắm giữ, mà Lâm Gia có một thiên kim bảo bối bị bệnh thần kinh. Tên bệnh thần kinh ấy, lúc thì đánh hắn ta tới chết, lúc lại nói muốn gả cho hắn ta. Triệu Á Thanh liền dập tắt ngọn lửa trong lòng, bắt đầu tính toán. Chương 49 Nguy cơ tứ phía Trong kinh thành, lòng người kinh hoàng đều trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Văn đế Triệu Hạ Uyên Từ trong miệng lâm gia biết được những binh lính ngoài thành kia là do Triệu Á Thanh dẫn tới đánh, liền đội giận ngút trời. Lúc này cũng hiểu ra vì sao ép hỏi đội gia nhiều ngày vẫn không tra được chuyện có thể liên quan tới bên phù. Thì ra đội gia đã sớm đưa bên phù cho Triệu Á Thanh, ban đầu cũng không nên tồn tại tâm thiện bỏ qua tình óc con này. Loàn trong, giặc ngoài, bên ngoài đều đang đánh, chiến báo từ tiền tuyến, bởi vì có Triệu Á Thanh dẫn binh vây công. Không truyền tin vào được trong Kinh Thành nên văn đế hoàn toàn không biết bên ngoài ra sao. Chỉ có thể hạ tuổi lệnh cho Lâm Gia, kêu cấm quân từ thủ Kinh Thành, cố gắng để người đi truyền thư, muốn điều động năm vạn quân đội vùng ven của Mạc Gia tới đây, đối phó với Triều Á Thanh. Lúc này cấm quân đang anh dũng kháng địch trong kinh thể cục đại biến, chuyện Lâm Gia nắm trong tay cấm quân đã bị phơi bày. Lâm Kỳ sợ người có lòng nhân cơ hội dùng tính mạng của người Lâm Gia uy hiếp hắn liền đưa hết người thân quan trọng trong nhà tới dịch vương phủ. Lâm Sóc và Lâm Ngọc vốn không chịu trốn tránh, muốn cùng Lâm Kỳ kháng địch nhưng là bị Lâm Kỳ lạnh lùng, dùng lời lẽ lấy đại cục làm trọng thuyết phục. Lâm Kỳ nói, đệ đã trông coi cấm quân 3 năm, chỉ có đệ hiểu rõ quân đội lâm gia nhất, cho dù các huynh có ra chiến trận cũng không giúp được gì, còn không bằng ở lại bên cạnh tổ mẫu, mẫu thân, mùi mùi, bảo vệ họ cho cẩn thận, đừng làm cho đệ phân tâm. Lâm sắc và Lâm Ngọc không dám phản bác Lâm Kỳ. Hai vị huynh trưởng lớn hơn Lâm Kỳ nghe theo lời đệ đệ mình, đưa người nhà tới dịch vương phủ tránh nạn. May mà lúc này, văn đế nóng lòng như ma. lo lắng nhất là chuyện Triều Á Thanh lãnh đạo năm vạn quân đội vùng ven ở ngoài thành. Không có tinh lực phái người theo dõi kỹ hàng gia. Nếu không, cả đám người lâm gia chạy tới dịch vương phủ, muốn văn đế không hoài nghi cũng là khó. Người lâm gia tới dịch vương phủ vui mừng nhất chính là dịch vương phi. Vốn là trưởng phu bị thương, vì tự ra chiến trường, hai phụ tử đều không có bên cạnh nàng, khiến cho lòng nàng khó chịu. nay người lâm gia tới, đốt cuộc trong lòng dịch vương phi không còn sợ hãi. Hướng chỉ người tới đốt có thể là thân gia tương lai của nàng, phải tiếp đại tốt mới được. Không còn lo lắng hoảng sợ như vài ngày trước đó, dịch vương phi nâng lên tinh thần tiếp đại tốt người lâm gia, nhân cơ hội tạo dựng mối quan hệ với họ. Dịch vương phi cùng lâm lão phu nhân và an thị chung sống khá hòa hợp, Chỉ là với Lâm Thư thì nàng không biết nên chung sống như thế nào Cô nương Lâm Thư này không hẳn là tệ Chỉ là cả ngày mặt ủ mày ê, hoang mang, lo sợ Nói với nàng cái gì, phải nói nhiều lần, nàng mới đáp lại một câu Dịch Vương Phi đoán không ra Lâm Thư đang lo lắng cho nhi tử nhà mình hay là huynh trưởng của Lâm Thư Còn chưa rõ rốt cuộc Lâm Thư có ý với nhi tử mình hay không Nàng đành phải an ủi Lâm tiểu Thư đừng lo lắng Huynh trưởng con nhất định sẽ bảo vệ tốt kinh thành Lâm Thư quay đầu Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của dịch vương phi Tò mò hỏi Vương phi, ngài không lo lắng cho hạng lạc tuyển Và dịch vương gia sao Không, ta tin tưởng phụ tử bọn họ Nàm nhân của ta, nhi tử của ta Sẽ không kém cỏi như vậy Hưởng trị ta ở đây lo lắng Thì hữu dụng sao Có lẽ chưa đợi được họ đắc thắng trở về Ta đã ngã bệnh trước rồi Ta phải tự chăm sóc mình thật tốt Đây mới là hy vọng giúp cho bọn họ Dịch Vương Phi cười đến thản nhiên thong nhong. Lâm Thư đam chiêu, ngậm nghĩ kỹ lời của nàng, đồng ý, gật đầu một cái. Đúng, ta phải tin tưởng tam ca của ta, tin tưởng vào hàng lạc tuyển. Nghe được Lâm Thư nhắc tới nhi tử, trong lòng Dịch Vương Phi hơi vui. Xem ra, người ta cũng có ý với nhi tử của nhà mình rồi. Có ý, vậy thì dễ làm rồi. Dịch Vương Phi đẩy mạnh suy nghĩ, trong lòng vội vàng hy vọng chiến sự sớm kết thúc. Quốc sự yên ổn, sau đó vội vàng đến cầu hôn Lâm gia để cho Như tự cưới Lâm Tiểu Thư rồi xin thôn tựa bé mập cho nàng ôm. Trong lúc dịch Vương Phi bắt đầu ảo tưởng tính toán thì Lâm Thư đột nhiên đứng lên khỏi ghế nói với nàng. Vương Phi thật sự xin lỗi, ta đột nhiên nhớ ra có một chuyện cần làm, muốn đi trước. Dịch Vương Phi kỳ quái, trước mắt trời chiến sự còn có việc gì gấp đây. Điện gọi Lâm Thư lại hỏi. Lâm Tiểu Thư sao vậy? hiện tại có việc gấp gì muốn làm chứ? suy nghĩ một lúc, suy tính chuyện này cũng có liên quan tới dịch vương phủ. lâm thư nhỏ giọng nói, ta cảm thấy bọn họ đang anh dũng đối kháng kẻ địch, chúng ta ở đây hưởng thụ an nhàn là không đúng. ta muốn nói một chủ ý cho huynh trưởng ta, chủ ý này có liên quan đến dịch vương phủ muốn nhận được sự đồng ý của vương phi. dịch vương phi nghi ngờ hỏi, lâm tiểu thư muốn làm gì? lâm thư kề sát vào tai dịch vương phi nhỏ giọng nói. Dịch Vườn Phi ngay xong mở to hai mắt xiết chặt khăn lụi trong tay. Nàng đã hơi hiểu vì sao Di Tử lại đồng tâm với cô nương này. Mặc dù thoạt nhìn Lâm Thư có hơi ngốc nghếch, song lại vô cùng can đảm. Người như vậy có tình có nghĩa, đáng giá để người yêu thích chứ? Ý Vườn Phi như thế nào? Đây cũng là cách mau chóng bình đình chiến loạn. Bắt giặc phải bắt vừa trước. Nếu như bắt được nghịch tạp triệu Á Thanh này, kinh thành lập tức an bình. ở Tiền Tuyến, Dịch Vườn Gia và Hạng Lạc Tuyển nghe được tin tức cũng sẽ an tâm tác chiến, không cần phân tâm vì chúng ta. Lâm Thư chậm rãi nói, dịch vương phi nhẹ nhàng gật đầu, tràn đầy tán thưởng nhìn Lâm Thư. Lâm Tiểu thư, thư quả là một cô nương can đảm, nếu như hành động lần này thành công, nhất định khiến cho tất cả mọi người yên lòng, còn ta cũng sẽ không phân tâm, lo lắng cho chúng ta, nhất định chuyên tâm đối kháng ngoại địch, sớm ngày đắc thắng trở về. Nhận được sự ủng hộ của dịch vương phi, Lâm Thư cười sáng lạng, nói tiếng cảm ơn rồi xoay người đi tìm Lâm Kỳ. Lâm Kỳ vừa nhìn thấy nàng liền nổi giận trách mắng: Thừa Nhi, có phải muội đã quên lời ta dặn đồi hay không? Kể muội ngoan ngoãn sống ở Dịch Vương phủ, còn chạy đến tìm ta làm chi? Tạm ca, trước tiên Huynh đừng tức giận. Muội đột nhiên nghĩ ra một kế mới nên mới chạy tới tìm Huynh. Hình nghe muội nói trước đi rồi bắn sau. Lâm Thư lấy lòng nói: Nói đi, là chuyện quan trọng gì mà khiến muội mạo hiểm chạy đến tìm ta? Sắc mặt hắn vẫn hết sức khó coi, giọng nói cứng ngắc, gương mặt lạnh lùng. Lâm Thư nói hết tính toán của mình cho Lâm Kỳ. Sau khi nghe xong, Lâm Kỳ híp mắt, như có điều gì suy nghĩ. Hắn cảm thấy cách của Lâm Thư có thể thực hiện được. Hiện tại tình hình của hai bên là bên ngoài không tiến công vào được. Bên trong không biết tin tức của bên ngoài. Nếu có thể từ mật đạo của hàng gia ra ngoài ô, sẽ dễ dàng dò xét động tỉnh của quân đội vùng ven, không khéo. Còn có thể bắt gọn được tên tặc tử Triệu Á Thanh. Dịch vương phi vậy bà đồng ý ư? Lâm kỳ có chút không yên lòng hỏi. Đúng vậy, chính dịch vương phi đã gật đầu đồng ý rồi. Trong giọng nói của nàng có chút hừng phấn, khó phát hiện ra. Ta biết rồi, ta phải người hồ tống mùi trở về dịch vương phủ. Khoảng thời gian này nhất định không được chạy loạn, nghe chưa? Lâm kỳ nghiêm mặt dặn dò mùi mùi. Lâm thư ngoan ngoãn gật đầu để người hồ tống trở về. Lưu lại, Lâm Kỳ đang suy nghĩ tính toán sâu xa. Nếu như phải một đám cao thủ tinh nhuệ đi dò xét quân doanh của Triệu Á Thanh, có thể bắt hắn ta thì quá tốt rồi. Nhưng giam giữ Triệu Á Thanh, bình định xong trận nội loạn này, không biết Bề Hà sẽ đối đãi với Lâm Gia như thế nào. Điểm này còn phải suy nghĩ kỹ. Lâm Kỳ vô cùng rõ ràng năng lực hiện tại của chính mình. Hắn vẫn chưa thể nắm hết được cấm quân trong tay, nhưng rõ ràng Bề Hà đã nổi lên kiên kỳ với những thế gia trưởng quản minh quyền. Lần này đội loạn đi qua, Bệ Hạ nhất định sẽ tìm cách thu hồi binh quyền, nếu không sẽ chọn thầy an tâm ngồi trên Long ỉ. Xuy đi nghĩ lại, Lâm Kỳ vẫn có ý dựa theo suy đoán của hàng lạc tuyển, quyết định lật đổ đường kim hoàng thường, lập tân vương khác. Đường kim hoàng đế còn chưa lập thái tử, tìm một vị hoàng tử còn nhỏ tuổi không có thế lực nâng lên hoàng vị. Ít nhất thế cục trong triều sẽ ổn định được vài chục năm. Trong lúc đó, bọn họ sẽ có nhiều thời gian tìm cách đối phó với hoàng gia. Một một tháng năm, vào hạ mưa xối xả nhiều chút nước. Đây là mùa cỏ cây điên cuồng sinh trưởng. Cỏ dài tư tốt phong phú, cộng thêm trời đổ mưa to. Tiếng mưa rời vàng liên tục, có thể che giấu rất nhiều đồng tỉnh khác. Một nhóm người mặc hắc y, che mặt, lần lẽ chạy tới lều của triệu Á Thanh. Giờ phút này ở trong lều, triệu Á Thanh hết sức kích động. Trước mắt trời đổ mưa to, chính là thời cơ công thành tốt nhất, liên tiếp bị đánh bại nhiều ngày không tiến công vào được trong kinh thành, khiến hắn ta vô cùng nóng nảy. Hiện tại có trận mưa này, coi như cấm quân có thuốc nổ thì sao, mưa lớn như xối nước, uy lực gì cũng bị mất. Triệu Á Thanh nắm chặt thời cơ, dẫn binh tiến công. Sống ở trong lều, Triệu Á Thanh không nén được sự kích động trong lòng. Hắn ta giống như nhìn thấy được kinh thành bị chiếm đóng. Hắn ta được bước lên ngôi vị hoàng đế, trong lòng chẳng để kích động và vui sướng. Nhưng không ngờ, vui mừng quá sớm. Sau gáy đột nhiên đau xót, bị vật gì đó đập mạnh vào. Sự vật trước mắt từ từ mơ hồ. Triều Á Thanh nhắm hai mắt lại. Bên này đã đánh lui hồ tộc, đánh thắng trận chiến. Hàng lạc tuyển nghe được tin tức từ kênh thành truyền tới. Nói là cựu hoàng tử lĩnh binh tiến vào trong hoàng cung ép buộc Bề Hà, mong muốn soán vị. cẩm quân liều chết cứu giá. Không ngờ Bề Hà lại bị Triều Á Thanh đâm chết tại chỗ. cẩm quân liều chết tranh đấu cùng quân đội vùng ven, đánh 2 ngày 2 đêm, mới bắt được toàn bộ phản quân. Tin tức này đối với hàng lạc tuyển chính là một tin tức tốt. Lâm Kỳ, người này quả nhiên không phải là một kẻ vô mưu, giết vua lập vương khác, đủ ngoan độc, cùng đủ thủ đoạn, đều lại người dọn dẹp tàn cuộc Hàng lạc tuyển dẫn người chạy về kinh trước. Mấy con tuấn mã hỏa tốc chạy băng băng ở giữa rừng núi, võ ngựa bước qua nơi trũng thấp, hất nước văng tung tóe khắp nơi. Đột nhiên trên núi vang lên tiếng động Mấy ông Trúc có lửa vang tới chỗ hàng lạc tuyển Đường đường Tiếng nổi lớn giống như xét đánh Khiến người và người văng đi bốn phương tám hướng Trước lúc nhắm mắt Hàng lạc tuyển không hiểu Đời này đã gần tới kinh thành rồi Là ai, là ai xuống tay với hắn chứ Trường 50 Khoa trường đến cửa Đứng ở trước cửa sổ Nhìn mưa phùn bay bay liền miên bên ngoài Khuôn mặt lâm thư lạnh nhạt Trong đôi mắt hạnh Còn mang theo ba phần âm trầm Đứng lặng hồi lâu, nàng gọi nha hoàng tới, mở miệng hỏi. Gần đây, dịch bương phủ có tin tức gì không? nha hoàng bị lâm thư gọi tới, tên là Bích Thải, là nha hoàng do nàng tự bồi dưỡng kể từ khi hồi phủ sau sự kiện bị bắt cóc. Lúc trước nàng chuồn êm đa phủ, đó là do nha hoàng này đóng giả nàng, giấu nhiếm mọi người. Bích Thải bị lâm thư gọi lên hỏi, vội vàng kể hết mọi chuyện mà mình biết gần đây ra. Tiểu thư, ba ngày trước dịch bương gia, đã hồi kinh. Chỉ là trong dịch vương phủ vẫn không hề có tin tức nào về hàng thế tử được truyền ra. Có vài người bắt đầu suy đoán là hàng thế tử xong rồi. Dù sao lúc đó, hàng thế tử bị khiên về phủ đã là một thân máu thịt bè bét. Sống chết khó mà nói được. Mà nhiều năm qua, dịch vương gia chỉ có mỗi hàng thế tử là nhi tử. Trong kinh thành, có người nói rằng dịch vương phủ sẽ chẳng còn ai thừa kế rồi. lâm Thư nghe kể siết chặt nắm tay. Giữa hai đầu lông mày có bảy phần tức giận, giọng nói lạnh lẽo ra lệnh. Kêu người chuẩn bị xe, ta muốn đến dịch vương phủ. Bích thải do dự, tốt bụng nhắc nhở. Tiểu thư, trong lúc này, ngài cứ quang mình chính đại đến dịch vương phủ bái phỏng như vậy thì không hay. Không có trưởng bối đi cùng, nếu để cho người truyền tin xấu ra, sẽ ảnh hưởng tới thành danh của ngài. Đần tài cắt ngang lời của bích thải, lầm thư kiên quyết nói. Kêu người chuẩn bị tốt lễ vật lập tức đến bãi phỏng Diệt Vương phủ. Bích Thái thấy khuyên không được, lệ mẹ kêu người chuẩn bị đồ, lại phái người đến báo cha Lâm Kỳ. Sau khi chiến sự kết thúc, tần quân thượng vị, Lâm Kỳ có rất nhiều chuyện phải làm, vội vàng đến chân không chạm đất. Lúc này đang ở Tây Uyển, bàn chuyện nên xử trí những trầm thần do tiên hoàng văn đế bỏ dưỡng, điều lên như thế nào với Lâm lão phu nhân. Nghe thấy người hầu bẩm báo, Lâm thư muốn qua trường đến Diệt Vương phủ, Lâm Kỳ liền nhíu mày. Nhìn về phía Lâm lão phu nhân, Lâm lão phu nhân khoang thai, bình thản xoa tay nói: "Để tiểu thư đi đi, phái mấy người có võ công cao cường đi bảo vệ tốt cho tiểu thư." Được lệnh của bà, người hầu chạy nhanh tới An Nhạc Viên báo với Bích Thải. Đợi người hầu đi xa, Lâm Kỳ mới hỏi: "Tổ mẫu, ngài nói xem hiện tại rốt cuộc thư nhi có ý gì với Hàn Lạc Tuyển đây? Nếu nói có tình ý thì vì sao sau khi nghe lời, Hàn Lạc Tuyển bị thương?" Mùi mùi vẫn không có cảm xúc gì Nếu nói không có Thì hôm nay hàng lạc tuyển đã về hàng gia hơn nửa tháng rồi Sao giờ Lâm Thư mới muốn đi thăm hắn chứ Lâm Kỳ thật sự không thể hiểu nổi tâm tư của mùi mùi mình Nữ nhân hiểu đỏ nữ nhân nhất Lâm Kỳ dứt khoát hỏi thẳng Lâm Lão Phu Nhân Lâm Lão Phu Nhân trầm tư Hồi lâu mới mở miệng Mặc dù mất đi trí nhớ Nhưng vẫn còn cảm giác thôi Gần đây sắc mặt con bé u ám Hẳn là nghe nói tiểu tử hàng gia bị thương, trong lòng cũng không dễ chịu. Nhìn lâu như vậy, hôm nay mới bỏ qua thân phận và băng khoan đến dịch vương phủ thăm viếng Trong lòng thư nhi cũng đầy đau khổ, cứ mặc kệ con bé đi. Lâm Kỳ thở dài nói, hàng thế tử kia được người khiêng về dịch vương phủ, nghe nói máu thịt be bét, ừ. sợ rằng lành ít, giữ nhiều, khó mà sống sót. Vẽ mặt lâm lão phu nhân thâm trầm không nói gì. Khác với vẻ yên tĩnh của lâm gia, lúc này hàng gia bị mây đen bao phủ, vẻ mặt mọi người đầy bi thương. Vết thương của dịch vương gia mới khỏi, nghe nói Nhi Tử bị trọng thương, liền lưu lại thân tiến trấn áp ở Mai Thành, vội vã dẫn người trở về. Trở về nhìn thấy không khí nặng nề quanh phủ, lại thấy vương phi của mình gầy đi rất nhiều, gương mặt tiều tụy. Nếu như có gió lớn thổi qua, nhất định sẽ bị quật ngã. Dịch vương gia nhìn mà hết sức đau lòng di tử bị thương thì ông cũng lo lắng nhưng thấy dáng vẻ đó của thế tử trong lòng ông đau như bị cắt mất miếng thịt trong lòng vô cùng khó chịu chỉ mong trông di tử có thể sớm tỉnh lại lúc này dịch bương phi đang cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc cho hàng lạc tuyển đang hôn mê nằm trên giường nghe người bẩm báo là lâm thư tới thì sừng sốt một chút nào mới phản ứng được lâm thư là ai mau mời lâm tiểu thư vào đi dịch bương phi kích động mở miệng ra lệnh Kể từ khi Lâm Kỳ bình định xong cuộc nổi loạn trong kinh, liền đón người Lâm Gia trở về phủ đỉnh quốc công. Ban đầu dịch vương Phi còn tìm cơ hội đến Lâm Gia để gia tăng thiện cảm của họ với nhi tử của mình. Nhưng nửa tháng trước, nhi tử được người nâng về hàng gia. Dịch vương Phi chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ rồi. Nàng không hề khóc lớn mà trước hết mời đại phu có y thuật cao minh tới cứu trị cho hàng lạc tuyển. Cho đến khi nghe thấy đại phu nói, nhi tử đã an toàn. Lúc này mới lớn tiếng khóc lên, sau đó vẫn hết sức chuyên chú chăm sóc dì tử, một tấc không rời. Trong lòng luôn vững bận sinh tử của dì tử, dịch vương phi cũng quên đi ý định làm thân với lâm gia. Bây giờ nghe nói lâm thư tới, trong lòng dịch vương phi hết sức vui mừng. Nàng nhìn người không sai mà, lâm tiểu thư quả nhiên là một người có tình có nghĩa. Vương phi biết dì tử thích tiểu thư lâm gia, nếu để lâm thư hàng huyên bên tai hàng lạc tuyển, không khéo. Bởi vì sức mạnh của ái tình, như tưởng nghe lọt lời của người thương sẽ tỉnh lại thì sao? Từ lúc bước vào dịch vương phủ, Lâm Thư cũng cảm thấy được bầu không khí nặng nề bao quanh phủ. Điều này làm cho lòng nàng càng khủng hoảng lo sợ hơn. Đi theo người hầu, vòng qua hoa viên đi qua dãy hành lang dài, nàng được đưa tới viện của hàng lạc tuyển. Lâm Tiểu Thư, con đã tới rồi. Dịch vương phi kích động đứng ở cửa ngành đón Lâm Thư. Đôi mắt nàng sưng đỏ, Gương mặt tái nhật Khiến Lâm Thư nhất thời không nhận ra Thấy lúc nói chuyện Hai hàng lệ liền chảy ra từ trong mắt dịch Vương Phi Bộ dạng tiểu tụy đó như sắp ngã xuống Lâm Thư liền bước nhanh tới dìu nàng Quan tâm nói Vương Phi xin bảo trọng thân thể Nếu hàng lạc tuyển tỉnh lại Hắn cũng không hy vọng ngài Vì hắn mà hành hạ bản thân như thế này Cảm ơn Lâm Tiểu Thư khuyên nhủ Ta có một chuyện cầu xin Lâm Tiểu Thư Xin con nhất định phải đáp ứng ta Dịch Vương Phi khóc càng thêm lợi hại. Lâm Thư không hỏi là chuyện gì, lập tức đồng ý. Vô luận là chuyện gì, xin Vương Phi cứ nói. Nếu Lâm Thư làm được, nhất định sẽ giúp hết toàn lực để tương trợ. Thấy nàng không hề hỏi chuyện gì mà đồng ý ngay như vậy. Dịch Vương Phi vô cùng cảm động, nước mắt rào rào rơi xuống. Đại ân của Lâm Tiểu Thư, hạng gia ta nhất định không quên. Nhìn dịch Vương Phi càng khóc càng lợi hại, Lâm Thư vừa gấp gáp. Vừa lúng túng Xin Nhịt Vương Phi đã chuyện cần ta giúp một tay đi Nếu như ngài cứ khóc nữa Thì sợ rằng đến tối Cũng không nói được chuyện gì đâu Lời này của nàng có hơi bất kính Nhưng Nhịt Vương Phi không thèm để ý Giống như hiểu được sự sốt ruột của nàng Nhịt Vương Phi bắt đầu thu hồi nước mắt thúc tha thúc thiết nói Còn ta có lòng với Lâm Tiểu Thư Không biết Lâm Tiểu Thư Có biết hay chăng Hiện tại tuyển nhi bị thương nặng Ta chỉ hy vọng Lâm Tiểu Thư có thể thăm nam nó nhiều hơn một chút, ghé sát tai nó lại giải vài câu, hy vọng nó có thể sớm tỉnh lại. Ta biết, làm như vậy, truyền đi sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Lâm Tiểu Thư. Nhưng ta hết cách rồi, xin hãy hiểu cho sự ích kỷ của người làm mẫu thân, xin Lâm Tiểu Thư giúp ta đánh thức tuyển nhi đi. Lâm Thư nghe xong im lặng hồi lâu, cho đến khi dịch vương phi cảm thấy nàng sẽ đợi ý, thì nàng lại ngợt đầu đáp ứng. Dịch vương phi vui không thể nào kệ xiết vội vàng lôi kéo nàng vào nhà, tiến vào nội thất. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc đắng, khiến người ta cảm thấy không khỏi buồn nôn. Nhưng từ nhỏ lâm thư đã ngâm thuốc đắng lớn lên, đã sớm quen với mùi thuốc đắng nắp. Đi vào trong phòng, khi thấy người đang nằm trên giường không có chút huyết sắc nào, thì lòng nàng cũng không biết là có cảm xúc gì, trong lòng rất là khó chịu. Mặc dù dịch vương phi vẫn khịt khịt mũi để không chế cảm xúc, Nhưng vẫn lén quan sát Lâm Thư Thấy trên mặt nàng rõ ràng là vẻ đau lòng khó chịu Trong lòng liền mừng thầm Xem ra Lâm Tiểu Thư đúng là có ý với Nhi Tử nhà mình Nhưng vừa nghĩ tới thân thế hiện tại của Nhi Tử Dịch Vương Phi suy sụp xịu mặt Nếu Nhi Tử cứ tiếp tục hôn mê như thế này Cho dù Lâm Tiểu Thư có ý với nó Thì người lâm gia cũng không để cho nữ Nhi nhà họ khổ sở Chờ đợi Nhi Tử nhà mình Càng nghĩ Dịch Vương Phi càng gấp gáp Khẩn cấp hy vọng như tự có thể mau chóng khỏe lại trước Lâm Thư trở về. Lâm Tiểu Thư, nửa tháng trước, ở Hoa huyện phía đông Kinh Thành, tuyệt nhi gặp phải mai phục, bị nổ thương thành ra như vậy. May mà lúc đó đã phát hiện ra điều bất thường, tránh né trước một bước nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Trải qua cấp cứu, đại phu nói đã bảo vệ được tánh mạng, chỉ là chỉ là có thể tỉnh lại hay không thì phải dựa vào ý chí của nó diệp vương phi nói xong, vẻ mặt rất đau khổ, bắt được từ máu chốt, lâm thư nhíu mày, bị nổ thương. hàng lập tuyển bị người dùng thuốc nổ làm cho bị thương sao? thuốc nổ là vật mà lâm thư dựa theo trí nhớ, theo hướng dẫn của triệu á thanh để chế tạo ra. chỉ có cấm quân mới có loại thuốc nổ có uy lực khổng lồ này. khuôn mặt diệp vương phi đầy phẫn hận, gật đầu cắn răng nói: đúng vậy, chính là loại thuốc nổ mà cấm quân dùng để đối phó với phản tặc. Nghĩ tới cái gì, dịch vương phi sợ Lâm Thư hiểu lòng, vội vàng nói. Lâm Tiểu Thư xin đừng hiểu lòng, chúng ta tuyệt đối không có ý gì hoài nghi Lâm gia. Ta đã phái người đi thăm dò chuyện này, ít ngày nữa chắc chắn sẽ có kết quả. Trong này nhất định là có tiểu nhân cố ý động tay, muốn hai nhà hàng Lâm chúng ta trở thành thù địch. Lâm Thư nhíu chặt mày, nàng thật sự không nghĩ ra là ai đứng đằng sau gây ra mâu thuẫn giữa hai nhà hàng Lâm muốn cho hai nhà trở mặt thành thù. Nhưng nếu như đối phương có thể lấy được thuốc nổ, trong cấm quân nhất định có đồng đẳng. Thuốc nổ có uy lực 10 phần, sau khi chế tạo thành công, nàng đã luôn dặn dò tam ca, chỉ được sử dụng ở trên chiến trường thôi. Nghĩ tới tính cách cẩn thận của tam ca, nhất định sẽ hết sức để ý châm mồi số lượng thuốc. Chỉ cần điều tra là có thể biết trong cấm quân là ai có vấn đề. Xin Vương Phi yên tâm, chờ ta trở về phủ sẽ bẩm rõ với huynh trưởng, Thất đổ là vật cấm, huynh trưởng rất để tâm, vật này nhất định có ghi danh, nếu tra kỹ một chút sẽ biết đối dáng trong cống quân là ai." Lâm Thư nghiêm túc đầy mặt nói. Thấy Lâm Thư không hề qua ngại, ngược lại còn coi trọng như vậy, Dịch Vương phi rất là yên tâm, nhìn Hàn Đạt Tuyền đang nằm trên giường, rồi nói với Lâm Thư, "Hy vọng Lâm tiểu thư sẽ hàng huyên đời câu với Tuyển nhi, có người trong lòng lặng nhải bên tai." Có lẽ đó sẽ nghe lọt rồi mau chóng tỉnh lại. Lâm Thư gật đầu nói, Vương Phi, ta sẽ cố gắng nói chuyện nhiều hơn với hắn ta. Dịch Vương Phi yên tâm, ra cửa lệnh cho đám hạ nhân không được quấy rầy Lúc này mới đi tìm dịch Vương Gia, bàn chút chuyện. Trường 51 Chọc người tức đến tỉnh lại. Đi tới trước giường, nàng chồng chồng ngồi xuống. Tay run run vương tới dịu dàng bút ve gương mặt cụ hàng lạc tuyển. Hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Hàng lạc tuyển à Huỳnh biết không? Kể từ lúc nghe được tin huỳnh xảy ra chuyện, ta đã mơ rất nhiều ác mộng. Người trong mộng, chuyện trong mộng ấy thật sự quá chân thật. Trang châu nằm mộng hóa bướm bướm. Không biết là bướm bướm thành trang châu hay là trang châu hóa bướm bay? Bởi vì từng hồi mộng cảnh đó khiến ta mê man rồi. Lâm Thư lại hỏi. Hàng lạc tuyển hả? Hơn có hiếu kỳ xem, ta đảm bảo gì hay không. Thấy hắn không hề có phản ứng, nàng mươn tay, búng nhẹ lên mặt hắn, nói tiếp. Nhìn bộ dạng này Cố Hiên có nói thì cũng vô dụng thôi, không nói nữa. Bên trong phòng an tĩnh hồi lâu, người thấy mùi thuốc đắng, nàng lại ghét bỏ lên tiếng tiếp. "Thôi, dù sao thì Tài huynh cũng chẳng khác gì người chết đâu, ta liền bịn cưỡng nói cho huynh nghe một chút đi, ta sợ huynh ra đi màng theo tiếc núi." tay đầu lại không cam lòng, chạy trở về làm phiền ta. Ta không muốn bị một con quỷ quân lấy đâu, quá kinh khủng đi mà. Lúc nói những lời này, trong giọng nàng tràn đầy chán ghét. Nếu như hàng lập tuyển tỉnh lại vào lúc này, nhất định sẽ bị chọc tức ngất đi. Cầm một đoạn tóc đen như mực của hắn lên, lầm thư vừa nghịch ngợm trong tay, vừa kể. Ta mơ thấy ta đã gã cho Triều Á Thanh rồi. Trong mộng, hắn ta đối xử với ta rất tốt, Hết sức sụn ái ta. Nghe hắn ta nói muốn làm thái tử, ta đã bị hù dọa. Nhưng sau được hắn ta an ủi nhiều, ta liền ủng hộ hắn ta tranh đoạt ngôi vị. Bởi vì ngôi vị thái tử cần nhận được sự ủng hộ của tứ đại gia tộc Hàng Lâm Đỗ Mạc. Vì vậy ta và Huynh đã cãi vã. Ta muốn Huynh ủng hộ triệu Á Thanh, nhưng Huynh không đồng ý. Chúng ta căng thẳng rất lâu. Huynh lùi bước, cuối cùng cũng đồng ý ủng hộ triệu Á Thanh. Nhưng huynh là vì điều đó Mà hoàn toàn cắt đứt với ta Không bao giờ liên quan tới ta nữa Nhưng một chút Lâm Thư lại nói Trong mộng Triệu Á Thanh nhận được sự ủng hộ Của Tam gia Hàng Lâm Đỗ Cuối cùng Mạc gia Cũng bất đắc dĩ ủng hộ hắn ta Thuận lợi trở thành thái tử Rồi hai năm sau Hắn ta được nhiên mượn hộ phù tử ngọc Của Tam mấy ngày điều động cấm quân Vàng đế bệ hạ nổi giận Trong một đêm diệt sạch lâm gia, trong mộng ta đã ngu ngốc, bị Triệu Á Thanh lừa dối, hoàn toàn không biết chính mình đã hại chết lâm gia. Nói tới đây, nàng dần lại hồi lâu, thở dài, nói tiếp. Sau đó, Triệu Á Thanh đang cơ, ta được sắp phòng làm hoàng hậu, làm hậu 10 năm. Triệu Á Thanh đã chối bỏ lời hứa cho ta, nhất sinh nhất thế, nhất sòng thân lúc ban đầu trong cùng lần lượt từng gia nhân lấy được sự sủng hạnh của hắn ta. Cứ như vậy, ta dần bị lãng quên. Sau này, sau này ta cũng không biết vì sao, thân thể càng ngày càng thêm suy yếu, ngay cả thái y cũng không chẩn đoán ra được bệnh gì. Ta đoán có lẽ mình đã bị trúng độc rồi. Khi đó ta trúng độc rất nặng, phát hiện chuyện Lâm gia bị diệt có sự tham dự của Triều Á Thanh, ta đã rất hận hắn ta. Từng nghĩ kêu hắn ta đến cung của ta để độc chết hắn ta. Nhưng vừa nghĩ tới triệu Á Thanh chết rồi, sẽ tiện nghi cho hại tử của những nữ nhân khác thượng vị. Ngay cả kẻ nào hạ độc mình mà ta cũng không biết. Ta sợ sẽ để cho nhi tử của nữ nhân hạ độc mình lên ngôi thừa kế hoàng vị. Cho nên là càng không cam lòng độc chết triệu Á Thanh. trong mộng ta đã nghĩ nếu không báo được thù, ít nhất phải thoát khỏi gia phạ của triều gia chứ. Vì vậy, ta cầm dao găm lên đại điện, ở trước mặt văn vỏ bá quan, lấy cái chết bức bắt Triệu Á Thanh. Muốn bị phế rút đi, loại ta đã khỏi gia phả của Triệu Gia. Tình cảnh trong mộng biến hóa quá nhanh. Triệu Á Thanh thừa dịp ta kiểm tra tộc phổ, liền nhân cơ hội đoạt mất dao găm trong tay ta. Ta thấy tình huống bất ổn, liền lấy đao nhỏ đã chuẩn bị từ trước trong tay áo ra, hùng hằng đâm vào ngực mình. Sau đó, vào lúc ta sắp chết, ta đã thấy được huynh, huynh nói nhất định có thể cứu ta, còn nói sẽ thay ta báo thù. Nghe được huynh muốn thay ta báo thù, ta liền yên tâm chết đi. Ta đều nhớ hết cảnh tượng trong mộng, hết sức chân thật, chân thật khiến lòng ta hoảng hốt. Hàn Lạc Tuyển à, huynh nói xem, ta mơ thấy ác mộng như vậy, có kỳ quái hay không? Lâm Từ chẳng chần chừ mong gì, hắn sẽ đáp lại mình, tự nhiên nói tiếp. Kể từ ngày nằm mộng đó, ta đã đi hỏi Tam Ca xem Triệu Á Thanh bị giam giữ ở đâu. Tam Ca kêu người đưa ta đến đì lao nhìn Triệu Á Thanh. Ta ra lệnh cắt đầu lưỡi, chém hai tay hắn ta. Sau đó ta kêu người thả, đem hắn ta ra đầu đường xó chợ. Không có lưỡi, miệng không thể nói, lừa gạt người khác được. Không có đôi tay, hắn ta không thể viết chữ lừa dối người khác. Không phải Triệu Á Thanh muốn trở thành người đứng đầu sao? Ta sẽ để cho hắn ta không bằng một người bình thường. Lâm Thư hoàng hồn từ trong mạch suy nghĩ, dùng sức siết chặt đoàn tóc trong tay, vô ý thức cúi đầu nhìn. Vừa cúi đầu, phát hiện đoàn tóc cầm trong tay đang bệnh lại. Lâm Thư sợ hết hồn, vội bỏ đoàn tóc đó ra. Ừ, uhm, làm ta sợ muốn chết luôn, thật sự là kỳ quái. Sao ta mới vuốt vuốt một chút, đã bệnh tóc huynh vậy chứ? Ta chưa từng bệnh đồ bật gì cơ mà, chưa bao giờ bệnh qua. Nàng thật sự bị giật mình đôi, bên trong lại lâm vào yên tĩnh, trong chốc lát, Lâm Thư nghi thần nghi quỷ nhìn chằm chằm vào Hàn Lạc Tuyển, mở miệng hỏi. "Hàn Lạc Tuyển à, không phải quỷ hồn của huynh còn đang tác quái đó chứ? Có phải huynh đã chết rồi không?" Nói xong, nàng vươn tay qua, muốn xem hắn còn thở hay không. Tay vừa mới đưa tới, liền bị người nắm được, khiến Lâm Thư sợ hãi, lập tức rụt tay còn lại. Hùng hằng vộ xuống mặt hàng lạc tuyển một cái. Vì vậy hàng thế tử thật vất vả từ trong hôn mê tỉnh lại. Điện bị Lâm Thư đập phát, hôn mê bất tỉnh. Lâm Thư cũng ý thức được mình phản ứng quá lớn, kêu lên mấy tiếng. Phát hiện hắn không có phản ứng gì, sợ xảy ra chuyện, liền vội vàng chạy đi gọi người. Dịch vương phi và dịch vương gia vừa mới nói chuyện xong. Điện nghe được các người bẩm báo bên nhi tử đã xảy ra chuyện. Bên họ vừa gọi người đi mời đại phu tới xem. Vừa vội vàng đi về phía viện của hàng lạc tuyển Vừa nhìn thấy Lâm Thư Nhịt Vương Phi vội hỏi thăm tình huống Lâm Tiểu Thư Tuyển Nhi xảy ra chuyện gì Lâm Thư có chút xấu hổ Cười khang nói Ta đang nói chuyện với hắn Hắn đột nhiên vươn tay kéo ta Ta bị giật mình không cẩn thận Tát một cái khiến hắn hồn mê rồi Sự chú ý của Nhịt Vương Phi Đều ở trên câu nói Nhi tử đã tỉnh lại Nghe xong nói Nhi tử tỉnh Khuôn mặt đầy kích động, lôi kéo Lâm Thư. Tuyển Nhi tỉnh rồi, Tuyển Nhi thật sự tỉnh rồi sao? Lâm Thư gật đầu, trên mặt vẫn hơi xấu hổ. May mắn là Dịch Vương Phi chưa nghe rõ câu sau của mình, như vậy cũng tốt. Nhận được Lâm Thư xác nhận lần nữa, Dịch Vương Phi khẩn cấp đi vào trong phòng xem hàng lạc tuyển. Cùng đến với Dịch Vương Phi, Dịch Vương gia thầm quan sát Lâm Thư, nghe nàng nói tác một cái khiến Nhi tự hồn mê khóe miệng hắn liền co giật một chút, cuộc đường này hơi dũng mãnh, ngược lại nghĩ tới hàng lạc truyện cưới một nữ tử như vậy, ngày sau nhất định sẽ rất đặc sắc, Dịch Vương gia xấu bụng nhếch khóe miệng. Dịch Vương phi đi rồi, lúc này Lâm Thư mới phát hiện ra, đằng phía sau Dịch Vương phi còn có một nam nhân anh tuấn, thân thể uy vũ, đoán được thân phận của người này, nàng liền nhún người hành lễ. "Tiểu nữ tham kiến Dịch Vương gia." Dịch Vương gia hào sảng phất tay, Để nàng đứng dậy. Lâm Tiểu Thư mau đứng dậy đi. Người buộc nhà không cần khách khí như vậy. Khuôn mặt Lâm Thư hơi cứng đờ. Vì dịch vương gia này cũng quá tự tin nàng sẽ gả cho hàng lạc tuyển sao Dịch vương gia nói đùa rồi. Bây giờ hàng thế tử đã tỉnh lại. Vậy thì ta không quấy rầy Hôm nay ra cửa đã lâu. Người trong nhà chắc lo lắng rồi. Dịch vương gia có chút không muốn để Lâm Thư rời đi. Muốn giữ lại. Bèn nói. Lâm tiểu Thư giúp hàng gia ta một việc lớn Đã giúp di Tử ta tỉnh lại Bộn Vương rất muốn cảm tạ một phen, Chị bằng ở lại dùng bữa cơm đi Nói đùa sao Lưu lại ăn cơm Nếu trong lúc đó hàng lật tuyển tỉnh lại Tìm nàng hỏi thăm thì sao Lâm Thư vội vàng xua tay nói Để ngày khác đi Hàng Thế Tử vừa tỉnh lại Nhất định sẽ rất bận biểu Ta không quấy rầy thêm Lần này ra ngoài ta chưa nói với người nhà Nếu chờ trừ chừ thì bọn họ sẽ càng lo lắng đây. Thấy Lâm thư kiên trì như vậy, Dịch vương gia cũng không tiện nhiều lời giữ lại. "Cũng được, ngày khác tiểu thư thối kia tỉnh lại sẽ đưa nó tới Lâm gia, nói tiếng cảm tạ với Lâm tiểu thư." Lâm thư cười gượng, gật đầu nói, "Vậy thì ta đi trước đây, chúc Hàn Thế tử sớm ngày khang phục." Dịch vương gia gọi người tới đưa nàng rời đi, lúc này mới cất bước đi vào trong phòng, đại phu còn chưa tới. Dịch Vương Gia vừa bước vào, liền thấy bí bắt hàng lạc tuyển hơi nhúc nhích, thì biết nhi tử đang giả bộ ngất. Mặc dù không biết trong lòng nhi tử tính toán điều gì, nhưng hoàn toàn không gây trở ngại cho việc gây rối của dịch Vương Gia. Được rồi, người đã đi rồi, còn giả bộ chết gì cơ chứ? Lớn tiếng mở miệng, trong giọng nói của dịch Vương Gia còn mang theo hỏa khí. Dịch Vương Phi nghe vậy, hơi mở miệng nhìn Trần Phu, khó hiểu nói. Cái gì mà giả chết chứ? Chàng nói tuyển gì sao? Làm sao có thể? Chàng mù hả? Nhi tử nằm trên giường, rõ ràng đang hôn mê. Chàng không lo lắng thì thôi, còn nói lung tung. Chàng đi ra, đi ra ngoài đi. Nếu họ dịch vương gia, sợ nhất là ai, thì chắc chắn là dịch vương phi rồi. Nhìn thê tử đang nổi giận mà nhi tử còn tiếp tục giả chết. Dịch vương gia tức không chịu được, bước dài qua, nhéo cánh tay hàng lạc tuyển một cái. Ê, đau... Ngài thật sự là thân phụ của con sao Hàng lạc tuyển bị đau mở mắt ra Trần dịch vương gia một cái Dịch vương phi đã hiểu như tự mình Là cô ý giả bộ bất tỉnh Nhưng không hiểu lý do vì sao Tuyển nhi còn không sao chứ Khó chịu ở đâu Nói cho mẫu thân biết đi Còn nữa còn cô ý giả bộ bất tỉnh Để hù dọa lâm tiểu thư sao Vì sao lại làm như vậy Hàng lạc tuyển lắc đầu Hai ngày qua hắn có thể nghe được những tiếng nói bên tai Biết bộ phi rất lo lắng, nên hắn luôn cố gắng tỉnh lại. Vẻ mặt yếu đuối mở miệng nói. Trên người con vẫn ổn, chỉ là cánh tay hơi đau. Hàng lạc tuyển giờ cánh tay mới bị dịch vương gia bóp đỏ hồng lên. Dịch vương phi vừa nhìn thấy, giận tới mức đi qua, dùng hai tay hung hăng đánh dịch vương gia mắng. Đồ xấu xa này, ước gì con ta chết đi hả? Ta đánh chết tên xấu xa nhà ngươi, đánh chết ngươi. Thấy một màn như vậy, hàng lạc tuyển liền cười yếu ớt. Dịch vương gia thấy Nhi tự cười, liền cảm thấy thật là chói mắt. Bừa tránh né dịch vương phi, bừa mắng hàng lạc tuyển. Tên Nhãi ranh kia, dám tính kế lão tử hả? Xem con lành bệnh rồi, thì lão tử trần trị con như thế nào? Lúc này đây, Lâm Thư ở đây, nhất định sẽ giật mình vì bàn hài kịch của hàng gia. Đợi dịch vương gia bị dịch vương phi đuổi tít ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại mình hắn. Hàng lạc tuyển mới thu hồi nụ cười, mặt mày suy nghĩ sâu xa. Những lời Lâm Thư nói đã khiến hắn khiếp sợ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ cơn ác mộng đó của nàng đã từng xảy ra. Bằng không ngay từ ban đầu, nàng đã không hiểu rõ Triệu Á Thanh như vậy. Hận đến tận xương tủy, nhớ lại lúc còn ở Trấn Thanh Hà, Lâm Thư biết được tử ngọc trên người mình chính là hộ phù thì đau lòng muốn chết. Nói ra những lời không giải thích được, hàng lập tuyển chắc chắn Lâm Thư và Triệu Á Thanh thật sự có một đoạn chuyện cũ. Nhưng đoàn chuyện cũ ấy có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Hắn đã từng đọc qua một vài cuốn sách kỳ bí, bên trong còn viết, có người ngủ, nằm mơ thấy tương lai, rồi tỉnh lại phát hiện chuyện thật sự giống hệt như trong mộng. Hắn cảm thấy tình huống của Lâm Thư giống hệt trong sách nói. Tám phần là do nàng mơ thấy chuyện tương lai nên mới nảy sinh oán hận Triều Á Thanh. Cho nên ban đầu gặp gỡ trên đảo hoang nàng lập tức nhận ra hắn, hơn nữa còn hết sức tin tưởng hắn. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Hàng Lạc Tuyển lại hơi rối rắm. Hôm nay xem ra, Lâm Thư vẫn chưa khôi phục đàn trí nhớ lúc trước ở chung với hắn. Trong lòng Hàng Lạc Tuyển thật sự yêu mến Lâm Thư, muốn đợi cho thương thế tốt hơn một chút rồi đến Lâm gia cầu hôn. Nhưng hiện giờ Lâm Thư rõ ràng chưa khôi phục trí nhớ, không biết tới lúc hắn tới cửa cầu hôn, nàng sẽ nguyện ý gả cho hắn hay không. Hàng Lạc Tuyển buồn bực rồi. Trường 52 Đại kết cục Đợi vết thương trên người hàng lạc tuyển khỏi hẳn Thì đã sang tháng 10 đầu đông rồi Lá phong bắt đầu dụng đỏ Bầu trời gió nhẹ mây mờ Xanh thẳm xa xăm Đội loạn đi qua tần quân thường vị Kinh thành đã từ từ khôi phục bình yên như xưa Bởi vì có lầm gia trợ giúp Hàng gia đã tra ra được đám người mai phục Xuống tay với hàng lạc tuyển Thì ra là trong lúc lòng người toàn thành Sợ hãi đối phó với nghịch tạp Thì người đổ gia lại mua chuột cai ngục Trông non nhà giam, nhân cơ hội lén trốn đi Đỗ Linh Nguyệt không cam lòng lấy Triệu Á Thanh Cứ như vậy mà thất bại Điện dùng đám thế lực cuối cùng do Triệu Á Thanh lưu lại Mai phục trên con đường, buộc phải đi qua để hội kinh Mất sức lực rất lớn, dùng thuốc nổ đối phó với hàng lạc tuyển Cho dù không thể cứu Triệu Á Thanh thì cũng muốn báo thù thay cho hắn ta Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết Tầm vui vẻ, tinh thần thảnh thơi ngồi trong viện Hàng lạc tuyển từ từ thưởng thức trà Dịch vương phi bừa tới liền thấy bộ dạng nhàn hạ từ đắc của nhi tử Giận dễ sợ Đi tới đặt lấy chén trà trong tay hàng lạc tuyển Cãi giận nói Tuyển nhi Con vẫn còn lòng già ở chỗ này uống trà sao Bà mỗi tới lâm gia Bị người lâm gia từ chối rồi Người lâm gia không hề cơ ý gã lâm tiểu thư đâu Hàng lạc tuyển bù mờ một lát Khó tin nói Làm sao có thể như vậy được Mấy ngày trước Con đã bạc bạc tốt với tàm ca của Lâm Thư rồi mà. Hắn đã cầm đoan với con, hôn sự của con và Lâm Thư nhất định hoàn thành. Nhớ tới ý cười xấu xa của Lâm Kỳ lúc đó, hàng lạc tuyển đã hơi hiểu ra. Tên Hồ Ly có lòng già hiểm độc này thì ra là có lệ với hắn. Đôi tay nắm thành quyền, hắn hận không thể lập tức đi tìm Lâm Kỳ hỏi cho rõ ràng. Dịch Vương Phi nghe vậy buồn bực hỏi. Nhưng nếu Lâm Tam công tử đã đồng ý rồi, Thì vì sao bà mối của chúng ta đến là bị từ chối không tiếp chứ? Hàng lạc tuyển lắc đầu, nhíu mày trầm tư. Lúc này hàng cửu liền chạy tới, bẩm báo. Khởi bẩm vương phi, thế tử, có bà mối đến viếng thăm, nói là làm mối cho thế tử và lâm gia. Lần này dịch vương phi và hàng lạc tuyển đều không thể hiểu nổi. Vì sao bọn họ phái bà mối đi thì bị từ chối, sau đó rồi lâm gia lại phái người tới hàng gia làm mối chứ? nào có chuyện nhà gái đến cửa làm mai. Dịch Vương Phi phản ứng nhanh nhất, trước tiên mời bà mối Lâm Gia vào phủ, chiêu đại tốt đẹp thì sẽ biết đáp án thôi. Vậy khăn lụa Dịch Vương Phi kích động dặn dò, mau mời bà mối Lâm Gia vào phủ ngay, phải chiêu đại thật tốt, bọn Vương Phi thay y phục sẽ tới ngay. Dặn dò xong, Thế Nhi Tử vẫn đang suy tư, Dịch Vương Phi vỗ con mình một cái, giựt, còn ngây ngốc suy nghĩ làm gì. Thay y phục khác rồi cùng bậu thân đi xem bà mối lầm gia nói như thế nào đi. Hàng lạc tuyển gật đầu, trở về phòng thay y phục khác rồi đi theo dịch vương phi tới đại sảnh, gặp bà mối lầm gia. Ây da, đây hẳn là vương phi rồi, dân phụ tham kiến vương phi. Bà mối lưu vừa nhìn thấy một nữ nhân ăn vận đoan trang cao quý thì đoán ngay ra được thân phận vội vàng đứng dậy hành lễ lấy lòng. Đứng lên đi, không biết phải sừng hồ như thế nào. Dịch Vương Phi nhỏ nhẹ hỏi Dân phụ là Lưu Thị À mặt mày vì con tử này như Phan An Chắc hẳn là hàng thế tử rồi Quả thật là tuấn tú Lịch sự tác phong nhanh nhẹn Bà mối lưu hết sức khen ngợi Bà mối lưu quá khen rồi Không biết người được lâm gia nhờ vả chuyện gì đây Còn chưa có được ngồi xuống Dịch Vương Phi đã hỏi thăm Bà mối lưu vốn đang cười không khép miệng Nghe dịch Vương Phi nói như vậy Nhất thời thu lại nụ cười Chầm trước một phen mới chầm rãi nói. Điều này dân phụ được Lâm Gia nhờ vả đến dịch vương phủ cầu hôn hồ Lâm Gia. Hàng lạc tuyển nhíu chặt mày im lặng, còn dịch vương phi nghe xong thì chấn động kinh ngạc. Lâm Gia tới cửa hàng gia ta để cầu hôn. Hàng gia ta đâu có con gái nào chứ, có phải là lầm hay không? Không hề lầm, tiểu thư dòng chính của Lâm Gia muốn cưới hàng thế tử, nhờ bà dân phụ đến trước làm mai. Mặc dù chuyện này hơi kinh thế hải tộc, nhưng cũng rất khác biệt đặc sắc ạ." Bà Mối Lưu phát huy uống tất ba lưỡi, ra sức nói. "Khác biệt rất đặc sắc, khác biệt rất đặc sắc sao?" Dịch Vương phi đã không cười đổi nữa, quay đầu nhìn Di Tự phía sau lưng, sử dụng ánh mắt hỏi thăm ý tứ của Hàn Lạc Tuyển. Lúc này bà Mối Lưu cũng đang nhìn chằm chằm vào Hàn Lạc Tuyển, chuyện này vô cùng kinh thế hải tộc, xưa nay chưa từng có không biết vị hàng thế tử này có thể đồng ý hay không đây ai ngờ hàng lạt tuyển trầm tư hồi lâu đột nhiên thoải mái cười một tiếng cười đến như gió xuân phơi phới trầm rãi mở miệng bạn cần tự chấp nhận lời cầu hôn của lâm gia dịch bương phi trần trần mắt lập tức hỏi tuyển nhi còn phải nghĩ cho kỹ càng còn muốn gả cho lâm tiểu thư sao nếu như con gả đi thì phải ở rể lâm gia hàng gia chỉ có một mình con thôi Hàng lần tuyển cười trấn an dịch Vương Phi Mậu Phi đừng lo Hải Nhi đã nghĩ kỹ rồi Hải Nhi nguyện ý gả cho lâm tiểu thư Dịch Vương Phi biết Nhi tử không phải là một người chịu thua thiệt Thấy Nhi tử cười bình tĩnh như vậy Cho là nó đã có chủ ý Lúc này mới từ từ yên lòng Tiếp đãi bà Mối Lương ngồi xuống Cùng bà thảo luận chuyện hai nhà Chờ sau khi tiện bước bà Mối Lương Dịch Vương Phi vội vàng hỏi Tuyển Nhi còn nói xem Vì sao Lâm Gia lại làm như vậy Con đường đường là một nam nhi Thật sự phải gả cho một nữ nhân làm trường phu sao Hàng Lật tuyển cười lắc đầu Chồng rãi nói Mẫu Phi Con cảm thấy đây là sự dò xét của Lâm Gia đối với chúng ta Lâm Thư là bà mối của Lâm Gia Nếu gả cho con dễ dàng quá Thì người Lâm Gia sẽ yên tâm sao Cho nên con nghĩ rằng Đây là người Lâm Gia Thử dò xét chúng ta sao Sau đó sẽ đồng ý Dịch Vương Phi hơi hơi hiểu rồi nhưng vừa nghĩ lại nói tiếp Nếu như bọn họ thật sự tính toán, muốn con gả vào lâm gia thì sao? Tuyển nhi, con sẽ không đùa mà thành thật gả đi đó chứ. Phụ vương con chỉ có mỗi mình con. Nếu như con ở rể lâm gia, chưa nói tới toàn bộ kinh thành sẽ chê cười hàng gia như thế nào. Chỉ nói tới sau này, hàng gia sẽ do ai thừa kế, vẫn là một vấn đề lớn đây. Con đã từng nghĩ qua những điều đó chưa? Hoàng Lạc Tuyển lắc đầu, nói. Mẫu Phi đừng lo, Lâm Gia là thế gia trăm năm, sẽ có chừng mực thôi. Dịch vương Phi vẫn hơi thất thọm không quá yên tâm. Hàng lạc tuyển đành phải liên tục an ủi, phân tích theo hướng tốt cho bậu thân mình nghe. Lại nói về Lâm Gia, kể từ mấy tháng trước qua thăm hàng lạc tuyển, bị hắn dọa cho hoảng sợ, Lâm Thư chạy trở về Lâm Gia liền thấy rất phiền não. Mặc dù còn chưa nhớ ra những gì ký ức mà hàng lạc tuyển đã nói tới, nhưng kết hợp với chuyện trong mộng, Nàng đã đoán được mình là được sống lại, đã nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi. Bí mật giấu ở trong lòng khiến nàng khó chịu. Nghe nói, Hàng Lạc Tuyển sắp chết, lòng nàng lại nảy sinh sự thương hại, đi gặp mặt hắn một chút. Đối mặt với người sắp chết, Lâm Thư liền buông bỏ cảnh giác mà nói ra chuyện khiến nàng phiền lòng. Không ngờ, Hàng Lạc Tuyển lại tỉnh dậy. Lâm Thư không dám chắc hắn có nghe hết những lời nàng đã nói hay không. Cho nên bà ngày đó luôn tràn đầy phiền não. Nếu như hắn đã nghe toàn bộ điều nàng nói Chắc chắn sẽ hoài nghi nàng Bị vật bận thiểu đó dây dưa không Càng nghĩ Lâm Thư càng lo lắng Đối với hàng lạc tuyển Nàng cũng không nói rõ được là có cảm giác gì Lúc trước Chưa bơ về chuyện xưa Thì nàng có chút chán ghét hắn Nhưng nằm mộng rồi Đã biết chuyện kiếp trước rồi Nàng liền không thể chán ghét đổi hắn nữa Dù sao đời trước Hàng lạc tuyển si tình với nàng như vậy Cả đời đều không lập thất Mãi tới khi nghe được nàng xảy ra chuyện, lúc này mới bỏ cả thể diện quay về bên cạnh nàng. Đối với một nam tử si tình như vậy, nàng không thể sinh ra được một chút gián ghét nào, ngược lại còn nổi lên ít cảm xúc khác thường. Ngay lúc Lâm Thư quyết định bề sau sẽ cắt đứt liên hệ với Hàn Lạc Tuyền, thì Hàn gia lại phái bà mối tới Lâm gia để làm mai. Lần này làm cho Lâm Thư sợ chết khiếp, nàng không biết Hàn Lạc Tuyền đang tính toán cái gì là thật sự muốn thành thân với nàng hay là có mục đích khác. Vì vậy nàng đã từ chối không chút khách khí. Sau lại được người lâm gia khuyên bảo, nói hàng lạc tuyển là một phu quân tốt, nàng liền do dự, rồi suy đi nghĩ lại, tính toán thử dò xét xem có phải hắn thật sự thích nàng không, nghiêm túc muốn sống chung với nàng cả đời hay không. Sau đó mới có bàn bà mối lưu đến dịch vương phủ làm mai kia. Người lâm gia vốn cho là lần này, Lâm Thư gây khó dễ thì dịch vương phụ sẽ từ chối hôn sự này. Không ngờ bà mối lưu trở về nói là hàng gia đồng ý rồi. Hàng lạc tuyển nguyện ý gả cho Lâm Thư. Điều này khiến mọi người ngạc nhiên hết cỡ. Thường nhi, một người nam tử vì con mà làm tới mức đó. Ở Đài Châu không tìm được người thứ hai đâu. Còn đồng ý gả đi. Nếu như nó dám đối xử tệ bạc với con, còn có lâm gia làm chỗ dựa cho con mà. Lâm Lão Phu Nhân ý vị sâu xa khuyên nhủ Thật ra thì lòng dạ Lâm Thư đã dao động, nói không cảm động là giả tạo. Một người nam tử có thể vì một nữ nhân mà làm tới mức đó, bỏ qua thân phận và thể diện gãi cho một nữ nhân, có thể thấy được hắn quan tâm nữ nhân kia nhiều như thế nào. Nhất miệng cười, Lâm Thư khẽ gật đầu. An Thị bên cạnh thấy vậy, vui mừng dằn dò bà mối lưu để bà tới dịch vương phủ một chuyến nữa. Giải thích với hàng gia một phen. Tính xin hàng gia bỏ qua cho bàn thử lúc trước của lâm gia. Bà mối lưu lần lại chạy tới dịch vương phủ một chuyến, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Sau đó, hai nhà trao đổi thiếp canh, nạp cát nạp chinh, rồi đến thịnh kỳ, đón dâu. Ngày lâm thư xuất giá, trời đồ tuyết trắng bay bay. Hàng lạc tuyển đón dâu với một đầu phụ tuyết trắng, đợi ở bên ngoài cửa phủ đỉnh quốc công. Mãi cho tới khi lâm thư lên kiều hoa, người lâm gia vẫn không ai ra ngoài, hắt một chậu nước nào. Nhận được ánh mắt tràn đầy cảnh cáo của Lâm Kỳ, hàn lạc tuyển hết sức trình trọng, chắp tay vái lại, nghênh đón lâm thư đến dịch vương phủ. Lòng đầy nhớ nhung, hàn lạc tuyển ứng phó với tân khách qua loa, có lẽ uống rượu mới được một nửa đã muốn về tân phòng rồi, là bị đám thư sinh của học viện Thánh Tài vậy lấy không cho đi. Ê, hàn thế tử à, rượu này còn chưa uống xong đâu, gấp gáp muốn rời khỏi như vậy, muốn làm gì? Người ngăn chặn hắn lại là thế tử tạ dịch hoa của phủ mục hầu Lúc nói chuyện còn cười đến đáng đánh đòn Đúng đó, hạ thế tử à, chạy nhanh như vậy làm gì Tần nương tự ở trong phòng sẽ không chạy đâu Uống vài chén cùng với chúng huynh đệ đi Hoàng hữu tài cười xấu xa phù hòa Bị người lôi kéo, hôm nay lại là ngày đại hỷ của hắn Nên hàng lạc tuyển cũng không tiện tức giận Đành phải mời rượu đám đồng học lúc xưa Cũng may đám đồng học không quá khốn kiếp Không hoàn toàn chút say hàng lạc tuyển Thầy hắn đã say bài phần Liền bỏ qua cho hắn Lúc này hàng lạc tuyển mới được hàng cử dịu về tân phòng Đẩy cử phòng ra Hàng lạc tuyển kêu hạ nhân vào trong phòng đi ra ngoài Hỷ nương có chút do dự Muốn nói gì đó Nhưng đối diện với gương mặt than của hàng lạc tuyển Đành lui ra Đợi tất cả mọi người cùng đi ra hết Hàng lạc tuyển đi về phía trước giường Có người đang mặc một thân hỷ phục người đoan trang Thử nhi Nhẹ hôn một tiếng, hàng lạc tuyển từ từ vén khăn vàng đỏ trên đầu nàng. người được mùi rượu nồng nặc trên người hắn, nàng ghét bỏ nhíu đôi mày thanh tú, bịt mũi tránh người đi, ghét bỏ nói. Sao chàng uống nhiều rượu như vậy? Người toàn là mùi rượu không à? Hồi chết đi được, mau tắm đi, nếu không tối nay chi dừa ngủ. Hàng lạc tuyển vừa nghe, sắc mặt không tốt lắm, bất ức nhìn nàng. Thường nhi, chúng ta vừa mới thành thân, mà nàng đã chán ghét ta. Sau này ta già đi Thì nàng chán ghét ta chết luôn sao Ai bảo toàn thân chàng hôi như vậy Hoặc là tắm sạch đời sẽ trở lại Hoặc là chi dưỡng ngủ thôi Lâm thư kiên quyết không nhượng bộ hàn lạc tuyển dứt khoát trở thành kẻ vôi lại Nhào vào nàng vây nàng ở trong ngực Dùi đầu vào cổ nàng thì thầm Thử nhi đừng ghét bỏ ta Ta rất yêu nàng hàn lạc tuyển đột nhiên Cảm thấy lòng hơi chua xót, Trước kia là hắn ghét bỏ nàng Phong thủy lần chuyển, biến thành lâm thư ghét bỏ hắn Nhìn hắn say, lòng nàng mềm nhũn Đôi tay ôm lấy hắn, giọng nói cũng dịu dàng Chàng thích ta nhiều như vậy sao? Bây giờ ta vẫn chưa nhớ ra những hồi ức với chàng Phải làm sao bây giờ? Trước kia khi nàng yêu thích ta Ta không biết quý trọng Giờ nàng không nhớ rõ ta Ta lại rất yêu nàng Không nhớ rõ cũng tốt Hôm nay nàng đã thành thê tử của ta rồi Có ta yêu nàng là đủ rồi. Hàng lạc tuyển ôm chặt nàng nói. Nàng có chút hoài nghi nhìn hắn đã say tới mức nào, suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Chàng có còn nhớ lúc chàng hôn mê bất tỉnh, ta đã nói những gì với chàng hay không? Nói cái gì, thừa nhi, lúc đó nàng đã nói gì với ta? Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy mơ hồ. Giờ khắc này nàng đã hoàn toàn an tâm, cảm thấy cuối cùng trong lòng càng thêm kiên định. Nàng dịu dàng nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, mờ mịt nói: "Vậy chàng mau buông ra, đi tắm rửa mau đi." Hàn Lạc Tuyển câm nín trong lòng, dứt khoát làm nũng: "Đừng, không muốn tách khỏi nàng đâu." Lâm Thư nhướng mày, béo cánh tay của hắn cao giọng nói: "Có đi tắm rửa hay không?" Hắn bị đau kêu to, sợ sệt nói: "Ta đi, ta đi, lập tức đi, thư nhi chờ ta." Nhìn hắn sải lão đạo chạy đi, Đàn liền cười hài lòng, thỏa mãn thở dài. Không nghe thấy là tốt rồi. Mặc dù đến bây giờ nàng vẫn chưa nhớ ra tình cảnh ở chung với hàng lạc tuyển sau khi nàng sống lại. Nhưng đúng như hắn nói, chỉ cần hắn yêu nàng, cưng chiều nàng là tốt rồi. Có một người thật tâm thật ý yêu thương, cưng chiều mình, cho dù nàng không nhớ rõ thì đã sao. Trong phòng ấm áp dễ chịu, ngoài phòng thì tuyết trắng rơi đầy, nhân sinh còn thật là dài.